chương 482, xử lý mã sư hoàng, bãi phòng tuần hoàn chương 482, xử lý mã sư hoàng, bãi phòng tuần hoàn mã giờ khắc này. Một đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, chính là thần nông. Thần nông tiện tay đem tại đốt cháy chính mình áo bào, nhưng không có đốt tới một chút đồ vật hóa diễm cho giật cắt. Tiểu nữ hoa này tiến bộ rất nhiều a." Thần nông cảm thán nói. Theo sau tầm mắt rơi xuống bị cộng công đám người vây khốn mã sư hoàng trên mình, mã sư hoàng nhìn thấy thần nông nội vĩ hô lớn, "Sư tôn, sư tôn." Nó âm thanh thê lương bí ai, như muốn dẫn động thần trong lòng liễm lắc tình trạng. Cuối cùng mã sư hoàng từ tu đạo đến nay liền là đi theo thần ông, theo thần ông bên người thời gian cũng là dị thường lâu dài. Thần ông chỉ là lúc đầu, mở miệng nói, đem hắn lực lượng phong cấm, giao cho si bưu thủ lĩnh sử lý a. Tại mã sư hoàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thần ông biến mất tại chỗ. Đã bị đổi tên là cựu lê thành bên trong thành trì, tuy nói bởi vì đế cơ cùng Cửu lê pháp trận độc thủ, để thành trì này tản tạ không chịu nổi. Nhưng đại đế cơ cùng nhiều vô sĩ cùng tu sĩ hiệp trợ phía dưới, vẫn là rất nhanh liền trở lại như cũ. Tất nhiên, nguyên bản khắc vào trên tường thành trận pháp hoa tự nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Đây cũng là chỉ có phong hậu có thể lấy ra, có lẽ tần hoãn cũng có thể, nhưng tần hoãn giúp Si Bưu cải thiện trận pháp liền đã xem như vừa mới đến núng tay lại không núng tay vào giáp danh. Nếu là tại trên tường thành này bố trí trận pháp lời nói, đó chính là chân chân chính chính núng tay. Cậu chủ không đến. Thẩm Phi nhìn xem đã bị phong cấm thực lực Mã Sư Hoàng, chính giữa ngồi tại dưới đất. Còn bên cạnh ngồi cộng công cùng trúc dung cùng tình yêu, cuối cùng Mã Sư Hoàng đã từng là Liễn Sơn bộ là người. Chỉ là ngược lại để Thẩm Phi nghi hoặc, thần nông rõ ràng không có tới. Tình yêu cười nói, đại tế ti sử chí như thế nào, cộng chủ đều ngộ, bây giờ là cựu lên làm chủ. Mã sư Hoàng Lã ngoại địch, xử trí như thế nào đều hợp tình để ý. Mã sư Hoàng Nguyên bản còn ôm lấy một điểm kỳ vọng, cuối cùng Thần Nông vẫn là cậu chủ, coi như hiện tại gia nhập Cửu Lê, nhưng cũng khẳng định có chỗ địa vị. Chỉ cần hắn mở miệng lời nói, kết quả của mình cũng sẽ không phá đi nơi nào. Nhưng bây giờ Thần Nông rõ ràng không xuất hiện, vậy mình mạo nhỏ khó đảm bảo. Đi." Trần Phi gật đầu một cái, Thần Nông cấp chủ hoàn toàn chính xác cũng là người thông minh, biết hiện tại chính mình vị trí này. Nếu là còn nghĩ đến dựa cấp chủ địa vị tới can thiệp Cửu Lê sự vụ lời nói, đến lúc đó song phương đều tương đối khó nhịn. Mã sư Hoàng đến cậu chủ truyền đạo ân huệ, Liệt Sơn công ơn núi dưỡng. Lại tại mấu chốt thời khắc phản bội chạy trốn Liệt Sơn, càng là không biết hối cải, mắt thêm lỗi lần nữa. Thẩm Phi còn chưa nói xong, Mã sư Hoàng khóc ròng ròng lớn tiếng nói, "Là Thẩm Dược, Thẩm Dược mới là cái kia hữu hùng phản đồ, đều là hắn để ta sớm tiến về hữu hùng." Thẩm Dược dùng thân dẫn động, giúp cậu chủ khỏi hắn, lại chuyện này hắn cũng cùng ta nói. Hắn là đối Liệt Sơn có từng quyền bảo vệ chi tâm, cảm thấy tiến về hữu hùng cũng thật là một chuyện tốt. Nhưng việc làm không tâm, đến cuối cùng ngược lại là Thẩm Dược tại Liệt Sơn kiên trì tới cùng, mà ngươi nhận chủ mệnh lệnh. Tình yêu càng nói, Mã sư Hoàng sắc mặt cũng càng cáu nhợt. Cuối cùng Tình yêu có thể dạng này nói, sau lưng khẳng định có Thần nông ngầm thừa nhận đồng ý xích Tùng tử có thể rời khỏi, bởi vì hắn tuy nói chịu Liệp Sơn ngồi dưỡng, nhưng khi đó là hắn cho Thần nông truyền đạo. Hắn đối Thần nông có truyền đạo ân huệ, dù cho chỉ là hợp đạo phía trước, đó cũng là dẫn dắt Thần nông đi lên con đường tu hành. Tại Thần nông bắt đầu đến mách thảo dùng thành chính mình chi đạo thời điểm, cũng là có chỗ dẫn dắt. Mà Thẩm Dược, vô luận hắn dù nói thế nào, cuối cùng vẫn là kiên trì tại Liệp Sơn, dù cho là đến cuối cùng cũng là Thần nông bại trận. Thẩm Dược mới mở ra bộ Lạc Chí môn, Ai cũng có chỗ sai lầm, nhưng không gì đáng trách, hết lần này tới lần khác Mã Sư Hoàng, vô luận là Liệt Sơn vẫn là Thần Nông đều đối nó có ân. Nhưng cuối cùng vẫn là phản bội chạy trốn, đây chính là sai. Vậy theo cựu lê pháp luật, tại thời gian chiến tranh phản bội chạy trốn bộ là người, Lý Nên Phế trừ Tu Vi, lại dùng tình hình. Zhan De, ngươi xem thế nào? Thẩm Phi nhìn về phía thính yêu hỏi. Tuy nói cái này Mã Sư Hoàng cũng là một đại chiến lực, nhưng nếu là giữ lại hắn, ngược lại thì sẽ cho Liệt Sơn bộ lạc người ở mức. Không thấy Thần Nông cũng không chịu đi ra gặp cái này Mã Sư Hoàng ư? Cái này rất rõ ràng liền là thái độ Nói rõ thần nông đối với mã sư Hoàng hành vi đích thật là quá thất vọng. Tựa như là tình yêu nói tới, dù cho bên trong có thẩm dược hướng dẫn, nhưng chân sinh trưởng ở chính ngươi trên mình, ngươi không muốn đi chẳng lẽ thẩm dược còn có thể đem ngươi mang về? Không. Mã sư Hoàng nghe được thẩm Phi lời nói, náo hải đã đang nhanh chóng cuộc chuyện, đội ba lớn tiếng nói, ta biết Hữu Hùng bộ lạc rất nhiều tin báo. Thẩm Phi tầm mắt rơi xuống cậu công cùng Trúc Dung trên mình, nói, hắn liền giao cho các ngươi. Như thế nào? Trúc Dung đầu, về mã sư Hoàng nghe răng cười một tiếng, tốt. Cổ Công cũng yên lặng không nói, hắn nhưng là từ trong miệng Thẩm Dược biết, lúc trước liền là hắn sai sự Thẩm Dược ở trên người hắn hạ độc. Chính là vì không chế hắn, dự định mang theo hắn tiến về hữu hùng mộ lạc, xem như nhập đội. Hiện tại mã sư hoàng rơi xuống trên tay hắn, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy để hắn chết. Cậu Công cùng chúc Dung một trái một phải, đem mã sư hoàng giá ra ngoài. Tính yêu chỉ là tại sau lưng đi theo, đợi đến tính yêu đáng người rời đi. Một đạo thân ảnh mới xuất hiện tại Thẩm Phi bên cạnh, người hắc hố lấy Thẩm cánh tay. Tự nhiên là tại thành phá đi phía sau, vị điều bổ chuyện rời đến bên trong phòng tô mỗ Tuy nói Tô Mộ Vũ nói chính mình có thiên phú nghịch chi vị lai vẫn là cực kỳ an toàn, nhưng Thẩm Phi vẫn là không yên lòng, ngược lại Tô Mộ Vũ thoát khỏi nhiệm vụ lại không khó. Lại thêm, nàng muốn hoàn thành nghề nghiệp của mình nhiệm vụ tiến giai, liền đến tìm tới một cái vũ sĩ. Mà thuần chính nhất Vu sĩ dĩ nhiên chính là Đỗ Tu. Lao công ngươi thật lợi hại, rõ ràng hoàn thành cửu Lê đại tế thi. Tô Mộ Vũ tuy nói đã sớm biết Thẩm Phi tại cửu Lê làm đại tế thi, nhưng tận mắt thấy nhiều đặt ở làm tình đều là có thể nói thần tồn tại. Cũng phải nghe Thẩm Phi chỉ uy thời điểm, mới ý thức tới cái này đại tế thi hàm kim lượng cao bao nhiêu. Được rồi, chuyện của người ta cùng đoạn tu nói, ngươi trực tiếp đi tìm hắn là được. Tô Mộ Vũ không có chuyện gì, cũng coi là để Thẩm Phi lo lắng ăn rơi. Tô Tô Mộ Vũ liên tục gật đầu. Xử lý xong nhiều sự tình phía sau, Thẩm Phi cũng không có nghỉ ngơi, mà là đi tới cái này phòng tuyến bên trong một cái gian phòng. Mà bên trong tại cư chú chính là từ Hải ngoại mà đến Hải ngoại chi tiên. Các đạo thống tiên nhân. Tần Hoàn. Cửu Lê đại tế đi tới trước, không thể viết nên, xin hãy tha lỗi. Sếp bằng ở trên bổ đoàn Tần Hoàn mở hai mắt ra, cười lấy nói, nhưng trong mắt cũng hiện lên hoặc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cửu Lê chân chính chủ về người coi như không phải Simiu, cũng là một cái khác chân tiên. Đoạn tu, nhưng hắn đều không nghĩ tới, lại là cái này Đại tế ti, một tôn hợp đạo cảnh tồn tại. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn hắn đã từ cái này phóng tiến rất nhiều người trong miệng biết được, bây giờ Cửu Lê phát triển đến một bước này, tuyệt đại đa số đều dựa vào thẩm phi cái này đại tế ti chủ tính trung quy hoạch. Ngược lại cái người Lạc Kỳ, lúc trước cơ hội nhiều đạo thống đều cho là Hiên viên mới là đời tiếp theo cậu chủ, chỉ là Côn Luân Chi Tiên đã sớm cùng Hiên Biên có chỗ quan hệ, bọn hắn cũng khó có thể tay. Lại không nghĩ rằng Hiện tại ngược lại thế cục đi chuyển, đây cũng là hắn từ Hải ngoại mà đến bên trong một cái nguyên nhân. Tân thiên quân khách khí, nếu không phải Thiên quân đối với trận pháp cải tạo, chúng ta coi như thắng lợi cũng không không có đơn giản như vậy." Thẩm Phi cười nói, "Ngươi thế nào biết ta tại các bên trong danh hào làm thiên quân?" Tân Hoàn hơi cao mày, cái này đại tế ti so với hắn nhận thấy cảm giác còn muốn thần bí, A Thẩm Phi niết miệng mỉm cười, nhìn tới hoàn toàn chính xác cùng Phong Thần có chỗ liên quan a, Tân Hoàn gặp Thẩm Phi thần bí răng "Dớp, nữ mày nói, cái kia đại tế ti tới tìm ta là vì sao?" "Làm giao dịch." "Giao dịch?" "Giao dịch gì?" Hoàn tiện tay vung lên Một cái bộ đoàn xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngồi, chương 483, Tổ đỉnh, thần triều chương 483, Tổ đỉnh, thần triều Thẩm Phi xếp bằng ở trên bộ đoàn, cùng Tần Hoàn ngồi đối diện nhau. Tuy nói cái này Tần Hoàn khẳng định là tại chân tiên trở lên, nhưng chính mình cũng không phải là đến tiên cấp. Lại thêm bốn phía còn có thần nông cùng Cibu, cũng cực kỳ khó chuyện gì phát sinh. Ta muốn hỏi, Tần Thiên quân cùng Quảng Thành Thiên Tôn tựa hồ cũng có chút quan tâm nhân tộc sự tình. Thẩm Phi không có lập tức nói giao dịch này, mà là do hỏi, chúng ta cũng là từ người sợ tu hành mà tới, tiên hạ chi tiên đều là như vậy. Như thế nào tiên? Người leo núi tức là tiên." Tân Hoang cười lấy nói, "Chỉ là bởi vì các loại quy định, đã gia nhập đạo thống tiên không thể nhúng tay nhân tộc sự tình. Tiên đều là từ người tu hành mà tới." Trong lòng Thẩm Phi nhíu mày, hắn còn tưởng rằng cái này vô luận là Quảng Thành Thiên Tôn vẫn là Tân Tiên Quân, cho là như cái kia Phong Thần, đều là thiên sinh địa dưỡng mà thành, đều là từ người mà tới. Nhưng vịu lê vì sao không có các vị tiên nhân thành đạo sự, càng chưa nói Quảng Thành Thiên Tôn cùng Tần Tiên Quân. Tân Hoang cười như không cười nhìn xem Thẩm Phi, đại nhìn tới thật tò mò a. "Cái này mãi đại ba kỷ, chúng ta tại thứ nhất kỷ thành đạo." chờ tự nhiên không biết rõ. Trong lòng Thẩm Phi giun lên, cái này ba kỷ thuyết pháp cùng hắn từ ký ức của Độc Cô Hồng Trần bên trong chỗ biết được không sai biệt lắm a thứ nhất kỷ. cũng liền là tổ đình thời điểm. Tổ Đỉnh. Thẩm Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tần Hoàn sững sốt một chút, gật đầu mỉm cười nói, nhìn tới đại tế ti vẫn là hiểu một chút đồ vận. Đột nhiên, Thẩm Phi không hiểu cảm thấy Tần Hoàn trước mặt dường như biến đến càng linh động đồng dạng, nhưng lại chưa nói tới có biến hóa gì. Tổ đình không còn, thần triều đã trôi qua. Tố Đỉnh tang thần triều ngũ đế đều đã tiêu tán. Tần Hoàng mở miệng nói, mắt rơi xuống thẩm phi trên mình. Bây giờ chỉ phân nhiều lạc thống. Thẩm phi từ trong miệng tần hoàn nghe được thần chiều hai chữ, đôi mắt khẽ nhúc nhích, hắn cũng không có nói thần chiều hai chữ. Tổ Đỉnh tăng thanh, "Thần chiều ngũ đế?" "Vì sao?" Thẩm phi biết trước mặt cái này tuy nói gọi là tần hoàn, nhưng tim e rằng đã đổi, chỉ là không biết rõ vẫn là tần hoàn, cũng hoặc là cái này phía sau thượng của bí cảnh tồn tại. Cuối cùng giáo đình có thể từ chúng thần kỷ nguyên bên trong cùng cái kia thế lực sau lương dự vào liên quan, cũng hẳn là phát động một ít mâu chốt. Tổ Đỉnh hủy diệt ở nội loạn, mà thần triều thì là hủy diệt tại hư không cùng thâm viên giáp công. Tại thời điểm mấu chốt nhất, dùng Hạo Thiên thượng Đế cầm đầu Ngũ Đế cũng biến mất không thấy gì nữa, ngăn trở Thâm Viên cùng được không? Tần Hoàn lắc đầu, trong giọng nói hình như còn mang theo một chút sợ hãi. Nguyên bản dùng bản thân ngươi bất quá là lục dai thực lực biết những cái này quá sớm, nhưng trước mắt nhìn tới, thực lực của ngươi chỉ sợ cũng gần với tiên nhân phía dưới. Thẩm Vi biết Tần Hoàn nói không phải hắn tại cái này thượng cổ bí cảnh thực lực, cái này thượng cổ bí cảnh thực lực bất quá là trong khảo nghiệm nhất hoàn. Mà này cũng biểu lộ, hiện tại Tần Hoàn đã không phải là phía trước Tần Hoàn, còn mời tiền bối giải phạc. Thẩm có chút cung kính nói: Cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái có thể để hắn biết cái này tiềm ẩn sau lưng bí mật người. Hơn nữa nhìn qua còn tính là tương đối hiền lành. Ta tuy nói tại tổ đình Thanh đạo, nhưng khi đó thực lực còn yếu, chỉ biết lúc trước Tam Thanh đạo tổ hành áp và giới. Huyền môn dùng một phương huyền hoàng trấn áp vô lượng thế giới, cái gọi Thâm viên cùng hư không cũng không có xuất hiện. Chỉ là tại nào đó một ngày đột nhiên Tam Thanh đạo tổ biến mất không thấy gì nữa, trong tổ đình loạn. Làm tranh đoạt một thứ gì đó, hình như lúc trước cùng Tam Thanh đạo tổ có liên quan đạo thống phát sinh liên tiếp lại chiến. Không chỉ là trong giáo, còn có dạy bên ngoài. Thử Thương Không đến cuối cùng xiển bên trong thập nhị kim tiên chia ra thành 12 phương pháp mạch, các dùng lê sơn, kim linh, đa bảo còn có tam tiên làm tứ đại pháp mạch, ta tức là tam tiên pháp mạch." Tân Hoan mở miệng nói, "Quảng thành tiên tôn là xiển một trong thập nhị kim tiên ư?" "Được, cũng là quảng thành pháp mạch bây giờ đạo chủ, tất nhiên nơi này bất quá là một chút lực lượng, cũng không phải là bản thân hắn, không phải ta cũng không dám như vậy lô mãng." Thẩm Phi gật đầu. Tân Hoan tiếp tục nói, "Nội loạn không biết kéo dài bao lâu, tức có ngũ đế hành không xuất thế, dùng tiên, Trường Sinh, Tử Vi, Câu Trần, Hậu Thủ mỗi người xây dựng tần triều." Tu thập tiên hạ tu sĩ, các loại dị tộc. Dũng Nguyên Hoàng làm điểm xuất phát, chinh phạt vô lượng thế giới, lúc trước Tam Tiên pháp mạnh thì là gia nhập Câu Trần thần triều. Lập tức, Vũ Đế thần triều hợp nhất, cùng thống trị vô lượng thế giới, mà vừa đúng, Thơ viên cùng hư không xuất hiện. Thần Vi vội vã tiêu hóa những tin tức này, Ngũ Đế tổng xây thần triều. Những nhân vật này cùng thế lực hắn đều tương đối quen thuộc, chỉ là nói tuyến thời gian bên trên có điểm không giống nhau lắm. Về sau liền là vô hạn chinh chiến tuế nguyên bản thần lấy một địch hai cũng là thoải mái. Có thể nào đó một ngày, Vũ Đế cũng đã biến mất. Liên Như Tam Thanh đạo tổ cái kia biến mất. Lục nói đến đây, liền thanh âm tần hoàn đều có chút ngây ngẩn cả người. Mà lần này, Thần Triều liền không giống lúc trước tổ đỉnh cái kia chỉ là nội bộ phát sinh vấn đề. Thâm Viên cùng hư không đồng thời phát động tiến công, Thần Triều hủy diệt đến càng thêm triệt đề, nhiều lực lượng bắt đầu phân tán bốn phía. Trong lòng Thẩm Phi hiện lên một chút nghi hoặc, năm liền vội vàng hỏi, tiền bối kia nếu như không biết Tam Thanh Đạo Tổ như thế nào biến mất, tại thứ hai kỷ tiền bối cũng có lẽ cũng không phải là hạng người vô danh, có lẽ hiểu một ít chuyện a. Vũ Đế biến mất, Tam Tiên Pháp Đạo Chủ hình như nói là bởi vì nói, Tần Hoàn đang nói đến cái này phía sau, sửng sốt một chút. Vừa mới khí tức hình như lần nữa biến trở về phía trước cái kia, nhìn xem Thẩm Phi như có chút nghi hoặc, không biết đại tế ti tới tìm ta chuyện gì. Trong lòng Thẩm Phi giun lên, hình như những cái này bí mật còn có chút ít hạn chế, như lúc trước hắn hướng Thần nông hỏi thăm chân tiên bên trên là cái gì thời điểm, liền bị trực tiếp cắt ngang, dùng đủ loại lý do không giải thích, mà cái này hắn đang muốn chuẩn bị biết ngũ đế biến mất nguyên nhân. Nguyên bản còn đang giải đáp tần hoàn đột nhiên như là cái gì đều quên đồng dạng. Chẳng lẽ, cái này thượng cổ bí cảnh không chỉ là phía sau hoàn một người khống chế? Hơn nữa tần hoàn sắp nói đến địa phương bí ẩn liền bị cắt đứt. Chẳng lẽ bên trong bí mật không nên hiện tại ta biết, hoặc là nói làm Tình biết." Thẩm Phi suy nghĩ suy nghĩ, hỏi lần nữa, "Ta lần này tới trước liền muốn hỏi một chút liên quan tới Tổ Định sự tình." "Tổ Định? Cái gì Tổ Định?" Trên mặt Tần Hoàng Nghi hoặc không giống làm giả, mà Thẩm Phi tiếp tục hỏi, "Mới vừa nói đến Tần Tiên quân cùng bằng thành Thiên Tôn tại thứ nhất kỷ thành đạo cái này, nái đại ba kỳ." "Ân, thứ nhất kỷ chính là Thiên Hoàng trong thời kỳ, dùng nhân hoàng làm một kỳ." Thẩm Phi nghe lấy hoàn toàn khác biệt thuyết pháp, nhìn tới đây mới lạ nhưng vì sao cựu Lê không có ghi chép các vị tiên nhân thành đạo y chép? Thiên hoàng năm đó dùng bắt quái bình Định nhân tộc." chỉ cần gia nhập đạo thống tiên nhân đều sẽ bị nó xóa đi dấu tích. Tiên không thể nhúng tay phạm, cái này là quy củ. Thẩm Phi nghe được Tần Hoàn một bộ khác thuyết pháp, tiếp tục nói, cái kia bây giờ quang thành tiên tôn cùng Tần Thiên Vân, mà tới trước tương trợ Yên viên cùng Cibu, là vì sao? Làm chuyên đạo. Chuyên đạo? Tự nhiên, tiên từ người mà tới, phương nào đạo thống đều cần tươi mới mới dịch. Mà bây giờ chỉ có Cửu Châu địa phương còn có nhân tộc, muốn chuyên đạo, tự nhiên muốn tại Cửu Châu khuyết chương lực ảnh hưởng. Chương 484, chắc lộc trong tầm mắt chương 484, chắc lộc trong tầm mắt Thẩm từ Tần Hoàn Châu ở đi ra tới như có điều suy nghĩ, Tam Thanh cùng Ngũ Đế đều biến mất, là bởi vì đạo cái gì? Thẩm Phi suy nghĩ có chút lưu động, nhìn tới Lam Tinh ngày trước lai lịch so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Kỳ Đệ Tam, nguyên cớ hiện tại là Kỳ Đệ Tam vừa mới khôi phục. Thần chiêu hủy diệt, nhiều thế lực trốn đi, e rằng tại chúng thần kỷ nguyên bên trong liên hệ giáo đình thế lực cũng là lúc trước trốn đi thế lực một trong. Thẩm Vi đang tiêu hóa từ trong miệng tần hoàn biết được nhiều tin tức, bây giờ xem như đối thần triều cùng tổ đỉnh có nhiều biết. Sư phụ bọn hắn hẳn là sẽ không sẽ không biết thần triều cùng tổ đỉnh đi tức. Cuối cùng lúc trước sư phụ nói dù cho là thập giai cũng bất quá là vừa đi ra cái nôi. Thẩm Phi nghĩ đến nếu như lúc trước thần triều chỉ là dựa trận pháp liền có thể chế tạo ra nắm giữ pháp tắc lực lượng, người kia tiên hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là mới từ cái nôi đi ra tới. Nhìn tới đến mau chóng kết thúc lần này thượng cổ bí cảnh, Thẩm Phi đi đến tiên đạo ma tôn chỗ tổ đại, hắn lại cùng thần nông thương nghị sự tình. Về phần đoạn Tu thì là đi giáo dục Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ đã thành công chuyển chức làm vũ sĩ. Ngược lại Đoan Tu phát hiện Tô Mộ phú, cũng có chút vui lòng giáo dục Tô Vũ. Tối tiểu tại Lê, hắn cũng không phát hiện như vậy thích hợp hắn truyền thừa tồn tại. Coi như là hiện tại bên trong cựu Lê đại đa số vô sĩ đều chỉ là học tập dung vụ thuận, dùng tới dung hợp đủ loại lực lượng. Như vô thuật bên trong nhiều chiếu lực lượng, hô phong hoán vũ, phản ứng thiên địa vô thuật đều cực ít người học tập. Cuối cùng chỉ cần dung đến kịch liệt dị thú hoặc là dị thảo lời nói, nó nắm giữ lực lượng liền có thể một bước lên trời. Thiên đạo ma tôn tùy ý bu lên, một cái ghế rơi xuống bên cạnh hắn, thẩm phi thuận thế ngồi xuống. Sắc mặt hiếu kỳ nói, nữ bạn thực lực như thế nào? Thần nông đã coi như là trở thành chân tiên thật lâu tồn tại, mà nữ bạn cũng bất quá là mới thành chân tiên. Nhưng lúc đó xem ra Thần nông đi ra phía sau trạng thái cũng không có rất tốt, cực kỳ lợi hại, tuy nói không tới ta mức độ này, nhưng cũng là chân tiên bên trong cửa dạ. Nó nắm giữ hạn bạc chi đạo, loại trừ cái kia nhiệt nóng vô cùng công phạt năng lực cực mạnh bên ngoài, còn có cái kia đều đã có thể so nhân tiên cảnh dược tiên sức khôi phục. Ta cũng không ham hiểu một kích trí mạng phương pháp, ngược lại rằng có hồi lâu mới đem bước lui. Nó chỗ cảm lộ đạo quỷ dị. Thần nông cảm thán nói, cũng không biết xiển đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Rõ ràng thật có thể để mới vào chân tiên nữ bạn có thực lực như thế. Thẩm Phi suy nghĩ suy nghĩ, Cái này quảng thành thiên tôn dù sao cũng là xiển 12 phương pháp mạch một trong, dù cho chỉ là hắn một chút lực lượng cũng đủ làm cho nó thoát thai hoài cốt. Khi thực nhìn tới cũng là động tác của mình để nó bí cảnh làm càng tốt khảo nghiệm hắn đem nó độ khó nâng cao. Nếu không, những cái này biểu thị lực lượng còn thật không nhất định sẽ bị điều động, hơn nữa bản thân cái này lịch sử diễn hóa, thậm vi cũng coi là nghịch chuyển đại thế, tự nhiên gặp trùng kích sẽ lớn hơn nhiều. Không sao, chỉ cần không mạnh đến dị thường lợi hại tình trạng là được. Bất quá nàng đã có thể thành chân tiên, e rằng rất nhanh liền có thể đem đã từng đồng tu đạo này hợp đạo cảnh đem nó tấn thăng làm nhân tiên. Thầm phi như mày chân tiên còn có loại này hiệu quả ta chỉ biết là chân tiên nơi nơi biểu tượng một đầu phương pháp tu hành thần nông giải thích nói chân tiên hiểu ra chân ngã, nhân tiên cảm nộ phát tắc dù ta làm lệ nếu là tu thuốc của ta tiên chỉ cần ta nguyện ý tùy thời có thể đem chính mình cảm ngộ phát tắc triển lộ. để đồng tu dược tiên người càng nhanh cảm nộ có thể vượt qua nhân tiên phát tắc giống ta đã từng đệ tử mã sư hoàng liền là như vậy mới sẽ vượt qua đến nhân tiên thần ông nói lên mã sư hoàng thời điểm đã không có bất kỳ tình cảm sóng về phần ma sư Hoằngng tự nhiên đã là v vẫn lạc thầnphi khenếông này như vậy, chân tiên chẳng phải là có thể đại lượng chế tạo nhân tiên. Thần nông lắc đầu phủ nhận nói, cũng không phải là như vậy, chỉ là có thể tăng nhanh nhân tiên sinh ra. Hơn nữa nơi nơi có thể sản sinh ra một 2 tôn cũng không tệ rồi. Hơn nữa này cũng có lợi nạn, nếu là dùng phương pháp này trở thành nhân tiên, về sau khó mà đi ra nó chân tiên gông cùng xích. Thần Vi ngược lại không nghĩ tới còn có loại phương pháp tu luyện này, nhưng cởi nói, coi như ra nhân tiên cũng bất quá như vậy. Cũng vậy, Thần nông khẽ gật đầu, bây giờ cựu lê còn thật không sợ 1 2 tôn nhân tiên. Tu sửa một phen, tiến vào a. Tư Vi đã không kiềm chờ đợi muốn đem cái này thượng cổ bí cảnh cho kết thúc. Đã Tần Hoàn nói đến một nửa không nói, vậy đã nói do bí cảnh này có thể cho hắn cung cấp tin tức cũng liền đến loại tình trạng này. Nhìn tới bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi chúng thần kỷ nguyên một chuyến, không chỉ là làm bên trong ban thưởng. Còn có, từ phía sau bí cảnh người nổi lên đến càng nhiều đã từng tin tức. Tại Cửu Lê thành Trình quân thật lâu Cửu Lê, lần nữa như dòng một loại tiếp tục xuất động, hướng về hưu Hùng nội địa tiến đến. Nhưng ở trên đường bộ lạc đều đã người đi nhà trống, tự nhiên là bị Hữu Hùng đều thu thập trở về. Không phải dùng cựu lê dạng này thì thế, lưu tại bộ lạc cũng chỉ sẽ bị công phá cùng hợp nhất. Miễn đến tiếp tục tăng trưởng cựu lê thực lực, không quá lớn tuyến tác chiến cũng bắt đầu xuất hiện hai hại, cho dù có Giang Hà xem như hậu cần, nhưng tiến lên tốc độ cũng không có phía trước cái kia nhanh chóng. Có thể bởi vì lúc trước ổn đánh ổn đâm xét lực, dọc theo đường đều có thành trì hoặc là chốt điệu tiến hành bổ sung. Chậm, nhưng chỉ chậm một chút, mà trải qua trấn di thành một trận chiến phía sau, lần này hữu hùng tổn thất sát thực rất nhiều, tại dọc theo đường thậm chí không dám cùng nó giao phong. Về sau có, có một chỗ bình nguyên, tên là Chắc Lộc, nơi đây Truy nói địa thế bằng thẳng, nhưng bốn phía thủy khí đầy đủ. Thẩm Phi tại hành quân trong đại doanh, dùng kiếm vẽ ra tới bản đồ, nếu như ứng long thành chân tiên, nơi đây sợ rằng sẽ là hữu hùng nhất định cần chiếm cứ địa phương một trong. Nếu là ứng long thành chân tiên, nó tùy ý điều động thủy khí liền cộng công cùng đế cơ cùng phong bá vũ sư đều khó mà chống lại. Cho dù có ứng long, chúng ta cũng không sợ á để bạn tế ti tiến về đối địch không phải được. Cộng công ngược lại không có phủ nhận một khi ứng long thành chân tiên, bọn hắn đều khó mà chống lại tuyệt pháp. Chân tiên cùng nhân tiên ở giữa khoảng cách, so với hợp đạo cùng nhân tiên trực tiếp đối mặt khoảng cách còn lớn hơn đặc biệt là cùng thuộc phát ắc cũng hoặc là tương tự phát tắc ứng Long Trần Thủy nếu là dùng chân tiên tu vi tiến hành áp trận lời nói bọn họ đích xác khó mà tại trên nước làm công phu gì nhưng cho dù có tam đại chân tiên, bọn hắn tự nhiên cũng có tam đại chân tiên đường đối không thể không phòng đã cái kêu phong hậu có thể lấy ra dùng hợp đạo chống lại nhân tiên cho pháp liền không có thử nghiệm dùng nhân tiên chống lại chân tiên. dù cho chỉ là một hồi đối với chúng ta đều muốn là đạo kích khổng lồ cậu công nhịn không được nói mọi người bắt đầu đây thật là cái vấn đề theo sau mọi người đều nhìn về thẩm Phi thẩmphi đã nói ra nơi này Hắn là có bất kế tiếp kế hoạch. Hắn tính mang theo cộng công còn có đế cơ đi trước tiến về, dùng đội nước sông lưu vực, tạm thời để nước sông đổi đường một đoạn thời gian. Tận lực đem nó uy năng cắt giảm, tú hồ bình nguyên chỗ tổ đại. Một khi ứng long sớm chứa nước, tạo thành trạch bị ngăn dặm, chúng ta cũng có có thể tiến vào. Chương 485, Chân Vũ vào hưu Hùng chương 485, Chân Vũ vào hưu Hùng Hữu Hùng phòng tiến. Hiên Viễn nhìn xem rèn đốc tốt Hiên Viễn kiếm, dùng Sơn chi mà thành. Thủ Sơn chi đồng, nó cũng nội ẩn pháp dương. Lại bị hắn dùng bản thân thánh đạo dưỡng hẳn là có thể dùng để chống lại Zero Wave Hope. Nhưng rất nhanh liền thở dài nói, khó, Hải Ngoại Chi Tiên. Hiên Biên Nguyên Lai tưởng rằng chính mình có sư tôn tương trợ, coi như tại giai đoạn trước thất bại, cuối cùng chiến thắng cựu Lê hẳn không phải là việc khó gì. Cuối cùng, Colton Chi Tiên từ Thiên Hoàng trong thời kỳ liền đã uy áp nhân tộc. Tuy nói danh danh không hiện vậy cũng chỉ là Thiên Hoàng không thích tiên nhân nhúng tay nhân tộc sự vụ. Nhưng nhiều đạo thống vẫn là tồn tại ở nhân tộc, nguyên cơ tại Hiên Biên đạt được chính mình sư tôn phía sau, bốn phía chỉ cần tu sĩ thế lực tương đối lớn bộ lạc đều cực kỳ nguyện ý quy thuận. Lại không nghĩ rằng Trước đó không lâu, Quảng Thành Thiên Tôn trở về nói cho hắn biết lần này sự tình có hải ngoại chi tiên đúng tay. Bây giờ tại cao cấp về mặt chiến lực, Hữu Hùng đã không kém gì Cửu Lê, nhưng tại cấp thấp cùng trung tầng chiến lực. Hiên Biên thật xa xa lạc hậu tại Cửu Lê, điều này sẽ đưa đến cao tầng chiến lực giằng co, nó tầng dưới chốt thực lực khó mà thu được to lớn chiến quả. Tuy nói dựa theo những cái kia từ cái gọi tương lai mà đến người, chỉ cần cho bọn hắn một chút quyền lực, liền có thể đem bọn hắn thực lực lần lượn giải phóng. Tuy nói Hiên Biên không hiểu nó nguyên lý, hắn suy đoán é e rằng đến từ tầng cao hơn tiên nhân, nhưng cũng sắt thực thử nghiệm một phen chính xác là có chỗ việc, cũng coi là bổ sung một bộ phận hóa thần cùng hợp đạo thực lực, nhưng cũng là hạt cắt trong sa mạc. Thủ lĩnh phương Bắc có trước người tới, nói là Chân Vũ Đạo thống chuyên nhân, tuy nói là hợp đạo cảnh, nhưng nắm giữ thần kỳ thần thông. Tại Yên viên còn tại suy tư tiếp xuống nên làm gì tăng cường chính mình bộ lạc thực lực thời điểm, liền có người vội vã bẩm bảo nói, thần kỳ thần thông, Chân Vũ Lạc thống. Yên Biên khẽ nhíu mày, đạo thống này hắn tựa hồ nghe qua, tại Đại Hoàng phương Bắc nhất, hình như đạo chủ dị thường lợi hại, tuy nói không biết vật gì thành đạo, nhưng nó Chân Vũ đạo chủ dị thường chán ghét đã từng yêu. Hiện tại dị thú, hắn chỉ là tại bộ lạc lịch sử đi chép bên trong biết rõ, lúc trước cái này chân vũ đạo thống nhiều tiên nhân xuất thế chèo yêu, chém đến gần như nghiêng trời lệch đất. Lúc trước yêu tộc thế nhưng ngang dọc đại hoàng, vẫn như cũng bị chân vũ đạo thống giết đến sợ hãi, cũng đủ để biết nó kinh khủng. Vất quá từ lúc yêu tộc biến mất, chỉ còn giữ lại dị thú phía sau, chân vũ đạo thống cũng liền không xuất đầu lộ diện. Ngược lại không nghĩ tới bây giờ còn có người xuất thế, mau mau mời đến. Tuy nói chỉ là hợp đạo cảnh, nhưng mà từ chân vũ đạo thống đi ra, khẳng định so với một khi hợp đạo cảnh mạnh hơn rất nhiều. Một lát sau, Vô đạo người quát Huyền Bảo thân ảnh đi vào, hai vai có quy xả hai tượng. Chỉ là nó khí tượng, liền để Hiên viên hai mắt sáng lên. Không biết tiên trưởng từ đâu mà tới. Hiên viên biết rõ còn có hỏi, tuy nói hắn đã là thật tiên, nhưng chỉ cần là có có khả năng lực. Hắn đều cần, uỷ lê cho hắn áp lực vẫn là quá lớn. Chân Vũ, người tới tự nhiên là thật võ đế tử, mà không thay đổi nói. Nàng vừa đi tới lần này thế giới, liền ở tại Chân Vũ đạo thống bên trong, là bây giờ Chân Vũ đạo thống nhỏ nhất đệ tử. Thậm chí cùng bây giờ Chân Vũ đạo chủ có ngàn vạn kia quan hệ. Cho nên nàng coi như muốn đi ra, đều không bị cho phép chỉ có thể ở tại chân vũ đạo thống bên trong ngoan ngoan tu luyện. Hoàn toàn chính xác nắm giữ rất nhiều năng lực, cũng liền thẳng đến đoạn thời gian trước cảnh giới của nàng dống nhiên đến tiểu dai, cũng liền là hợp đạo cảnh. Nàng mới có thể có thể đi ra lịch luyện, dựa theo như có như không quan hệ, nàng một mượn xuôi nam. Cho tới bây giờ, mới tới Cửu Châu Phàm bị, thậm chí nghe nóng một phen, mới biết được nơi này là Hữu Hùng. Nàng vốn là muốn đi ngang qua Hữu Hùng, tiếp tục xuôi nam. Liên nhận được giao chỉ truyền tin, để nàng ở tại Hữu Hùng, bây giờ chủ nhân là Cửu Lê Đại tế Tì. để nàng lưu tại Hữu Hùng, chờ có cơ hội thời gian làm chủ nhân công phạt hữu hùng làm chút chuyện. Nguyên Cơ Chân Vũ Đế tử liền tới Hữu Hùng. Hiên Viên ngồi tại chủ vị, mắt sáng như móc, nhìn lấy trong chố trước mặt Trần Vũ Đế tử. Nàng đến tuy nói để Hiên Viên cảm thấy tối thiểu có người đầu nhập vào hắn, nhưng Hiên Viên trong lòng vẫn tràn ngập lo nghĩ. Trần Vũ tiên Trường, không biết ngài nói tới thần kỳ thần thông đến tuột cùng lại như thế nào thủ đoạn. Hiên Viên mang theo một chút thăm dò. Trần Vũ Đế tử mặt không biểu tình, chậm chậm nâng lên hai tay, nhẹ nhàng lên. Trong chốc lát, một đạo kim quang nhạt từ lòng bàn tay của nàng tỏa ra, nhanh chóng tràn ngập tại toàn bộ trong đại sương. Kim cương này cũng không chói mắt, ngược lại mang theo một loại nhu hòa mà khí tức thần bí không thể phá vỡ được lượng. Cái này là thay mặt chịu thần thông, có thể đem phía ta chịu đến thương tổn chuyển rời đến trên người của ta. Hơn nữa có thể lần tránh lặp lại thương tổn, nếu là hợp đạo cảnh trở xuống công kích, càng là khó mà đối ta tạo thành tổn hại. Trần vũ đế tử âm thanh niên lặng mà lãnh đạo, phản phất tại giảng thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng nếu là vượt qua hợp đạo, pháp này cần đại lượng khôi phục thủ đoạn, bằng không ta khó mà tiếp nhận. Hiên Viên con người hơi hơi cọ rụt lại. Nếu như Chân Vũ Đế tử nói là thật, thần thông này không thể nghi ngờ có thể cực đại tăng cường hữu hùng sức chiến đấu, nhất là tại trung tầng cùng tầng dưới chót. Tiên trưởng có thể hay không làm ta biểu diễn một phen? Hiên Viên trong thanh âm mang theo một chút bội bàng, hắn cần tận mắt nhìn đến thần thông này hiệu quả mới có thể chọn bện yên tâm. Chân Vũ Đế tử khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Hiên Viên vội vã dẫn Chân Vũ Đế tử ra ngoài, tiến về luyện binh trận, đang luyện binh đại hùng nghe được lại có thủ đoạn như thế. gọi vài trăm người, từ hợp đạo đến nguyên anh đều có. Chân Vũ Đế tiện lên, lần này kim quang đậm. Phản Phật tạo thành một đạo như thực chất màn sáng, đem chọn cái cái này vài trăm người bao phủ ở bên trong. Thủ lĩnh xuất thủ e rằng không được, nhưng vị này có thể. Trần Vũ âm thanh bình thường. Ta thế nhưng Nhân Tiên. Đại Hồng nhíu mày. Nhân Tiên cũng không sao. Đại Hồng nhìn về phía Nhiên viên, Hiên viên gật đầu một cái. Đại Hồng tiện tay một chỉ, một đạo mũi tên ánh sáng màu vàng nóng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, tuy nói không dùng phát tắc, nhưng hợp đạo cảnh uy năng nhất định là có. Thẳng đến cái này bị quang tráo bao phủ vài trăm người mà đi. Nhận được mệnh lệnh vài trăm người không có tranh né chỉ là yên tĩnh xem lấy cái này quang tiến tới gần. Ngay tại quang tiến sắp chạm đến thân thể của hắn thời gian, đạo kim quang kia màn sáng đột nhiên lóe lên. Phản phất bị kích hoạt lên một loại, nháy mắt đem quang tiến hấp thu, cũng nhanh chóng chuyển lại đến chân vũ đế tử trên mình. Và anh. một tiếng vang thật lớn, chân vũ đế tử thân thể khẽ run lên, nhưng chỉ là sắc mặt sơ sơ biến hóa, mà bị quang cháo bao phủ vài trăm người lại lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên thần kỳ. Hiên Biên trong thanh âm mang theo một chút kinh hỉ, hắn có thể tin tưởng cảm nhận được bị quang cháo bao phủ vài trăm người, một điểm thương tổn đều không độ phải. Quả nhiên Chân Vũ đạo thống nguồn gốc chạy dài, lại có loại thủ đoạn này. Không biết tiên trưởng pháp này có thể bao phủ nhiều ít người, càng nhiều càng tốt, chỉ là nhiều một người, nếu là ta gặp loại công kích hình khác biệt, liền sẽ nhiều một phần thương tồn. Trần Vũ mở miệng nói. Huyền viên nghe được Trần Vũ lời nói, mừng rỡ trong lòng gật đầu nói, "Tiên trưởng yên tâm, chúng ta có dự tiền, có thể tùy thời làm tiên trưởng khôi phục. Đến tiên trưởng một người, có thể so tiên quân văn mã." Mà lúc này, tại Huyền viên còn tại cao thời điểm, tầm mắt rơi xuống xa xa, mà lúc này một đạo hỏa quang hiện lên. Nữ bạt từ đó đi ra, để Huyền Biên sững Nữ Bạt đội vã một chân quỷ xuống nói, "Thủ lĩnh, Trấn Di thành luôn hãm." Hiên viên sắc mặt lập tức trắng bệch, vừa mới mừng rỡ tâm tình toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chương 486, Thương Hiệt hướng tiền tiến chương 486, Thương Hiệt hướng tiền tiến Hiên viên tại trong đại chướng nghe lấy nữ Bạt nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cho là có phong hậu có thể tụ tập hợp đạo uy năng gọi ra pháp tắc trận pháp phía sau, coi như không cách nào đem Cựu Lên ngăn cản tại bên ngoài Chấn Di thành. Tối thiểu còn có thể ngăn đến ứng long từ bên ngoài trở về, lại không nghĩ rằng như không phải nữ Bạt kịp thời chạy tới. Lần này tổn thất liền to lớn. Ngẫu là Liên mã sư Hoàng đều bị bắt, không cần phải nói dùng mã sư Hoàng lúc trước xem như phản bội chạy trốn hành gì. Lần nữa rơi xuống thần nông trên tay, coi như thần nông đại ân, cũng không có khả năng liền đem hắn tính mạng lưu lại. Dù cho là hiên viên cũng là như thế. Nếu là đối phản đồ đều thả lời nói, vậy đối với một mực trung tâm với ngươi người liền là một loại phản bội. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Vừa mới thu được chân vũ vui sướng cũng đã toàn bộ biến mất, nhưng dù sao cũng là một đời hùng chủ, rất nhanh hiên viên liền điều chỉnh tâm thái. Nguyên bản bởi vì Quảng Tôn trợ giúp, để hắn có chút tâm tư đến hiện tại triệt để quy chính. Chính mình có hùng bản thân liền là so c lê yếu chỉ là trong lúc nhất thời có sư tôn trợ rút suy nghĩ mới có điểm trôi nổi nhưng lần hai thất thủ tại dưới cựu lê cũng cuối cùng để hiên viên minh mạch cho dù có sư tôn trợ rút chính mình cũng bất quá là khó khăn lắm có thể cùng cựu lê một trận chiến mà thôi cũng không phải là liền có thể xem c lê tại không có gì cũng may mắn đến chân Vũ tương trợ tối thiểu tổn thất có khả năng ván hồi một điểm Hiên viên nhìn về phía một bên đứng yênấn Vũ thí nghiệm quaần Vũ năng lực nhân viên hiện tại có chân Vũ tương trợ về sau tại trung tầng cùng tầng dướitrót chiến đấu liền sẽ không khó chịu như vậy đáng tiếp Trần Vũ nói cái này tiên pháp không chỉ là chân vũ lập thống, còn cùng nàng bản thân thể chất có chỗ liên quan, khó mà truyền thủ, nếu không. Hiên viên lại thêm mấy tôn như là chân vũ một loại nắm giữ cái này thay mặt chịu thần thông, kiểu lên nào dám đánh một trận. Thủ lĩnh, ta đi một chuyến bên kia a, trước tiên đem tàn quân ngay ngắn. Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào liều lớn, lao đầu tóc trắng, tinh thần bất thước, án mặc áo vải, chọc lấy quả chượng. Kho công, lúc trước ta đáp ứng ngươi đều có thể tại bộ lạc bên trong lĩnh hội văn đạo, không tham dự bộ lạc việc mật Bây giờ để ngươi xuất thủ, chẳng phải là nuốt lời tại ngươi? Hiên Biên nhìn xem đi tới Thương Hiệt, Thương Hiệt lúc trước dùng sáng tạo văn tự mà thành Nhân Tiên, thậm chí vừa vào Nhân Tiên, liền đã có thể nói gần với hắn tổ giả. Nhưng Thương Hiệt cũng không phải là người hữu hùng bộ lạc, mà là làm cảm ngộ tiên địa, mà sáng chế có thể để người nhanh chóng cảm ngộ trong đó bao hàm văn tự mà lưu lại tại hữu hùng. Như hữu hùng bộ lạc tu sĩ, có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ phong hậu trận pháp, trong đó có Thương Hiệt rất lớn một bộ phận công lao. Thương Hiệt thậm chí có thể đem khó hiểu khó hiểu trận pháp hóa văn, đem nó chuyển hóa làm văn tự. Hơn nữa có thể để xem những người văn tự này nhanh chóng cảm ngộ bên trong kiến thức. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Hựu lê tác phẩm gió ta không thích, thủ lĩnh thánh đức mới là chỉ huy nhân tộc lựa chọn tốt nhất. Bây giờ ta đã đến bình cảnh, có lẽ tiến về tiền tuyến có thể để ta cảm nộ càng nhiều. Về công vệ tư, ta đi một chuyến cũng không có gì đáng ngại. Thương Hiệt nói chuyện chậm rãi, nhưng hình như ẩn chứa cực mạnh lực lượng đồng dạng. Phiền toái khó công. Đợi đến Thương Hiệt tiến về, Thiên Viên âm thầm nới lỏng một hơi, có Thương Hiệt ở đây, khẳng định là có thể đứng ngữ. Về phần tại sao phía trước không cho Thương Hiệt tiến về, liền như hắn nói, Thương chỉ là ở tại Hữu Hùng, hắn chưa từng có nói muốn đáp ứng muốn gia nhập Hữu Hùng bộ lạc. Tất nhiên Thương hiệt đại hiền, nó sáng tạo pháp môn cũng lưu truyền tại nhiều tu sĩ bên trong, chỉ là hữu hùng dựa đến tương đối gần. Vô luận là thần hùng, vẫn là pháp môn đều coi là nhân tuyển tốt nhất, mà cũng để cho nhân tộc cơ hồ đều ngầm thừa nhận thương hiệt liền là hưu hùng bộ lạc nhân tiền, hữu hùng bộ lạc bây giờ có thể giống như cái này khí tượng. Hán Hiên Biên càng là dùng thánh đạo chi đạo vào chân tiên, cũng có một bộ phận thương hiệt công lao. Như thế nào thánh? Nó đức rõ rõ, khiến bạn linh bại phụng. Liên thương hiệt đều tại hữu hùng, chẳng phải là nói rõ Hán Hiên Biên thánh đức ư. Cũng liền là Hiên Biên cũng là nhận thương tình cũng không có khả năng để Thương Hiệt giúp hắn chống cự Cửu lê. Nhưng bây giờ là Thương Hiệt tự mình tiến về. Dùng Thương Hiệt đạt hạnh cùng Tu Vi, chắc lại kiểu lê không nói chơi. Theo sau Hiên viên tầm mắt lại rơi xuống Chân Vũ Đế tự trên mình. Chỉ có thể nói, Xong Hỉ Lam Môn, vậy liền làm phiền Tiên trưởng tiến về Tiền Tuyến, về phần khôi phục đồ bận, ta sẽ sai người cùng nhau đi tới. Ta sẽ cho lực mục thủ lĩnh, tiên trưởng bất luận cái gì sở cầu đều sẽ thỏa mãn. Cái này một lời, đã nói lên chân vũ ở tiền tuyến cực lớn quyền lực, nguyên bản nếu như là tại ban đầu thời điểm, chân vũ coi như nắm giữ chiêu này thay mặt chịu thần kỳ thần thông cũng không có khả năng nói có thể đạt được to lớn như thế bởi lực. Nhưng bây giờ Cửu Lê khí thế hùng hùng, đặc biệt là tại tầm dưới chốt cùng trung tầng còn thiếu chiến lực. Chuyện gấp từ liền. Hiên viên cũng chỉ có thể tin tưởng chân Vũ, về phần chân Vũ là Cửu Lê hắn thật không nghĩ qua. Nếu như Cửu Lê giống như cái này thần Nhân tương trợ, vậy bọn hắn ở tiền tuyến khẳng định sẽ càng thêm cường đại, hà tất lại đến nơi đây làm nội gián. Thú hổ, Trần Vũ từ phương Bắc mà tới, Cửu Lê không đến mức vượt qua bọn hắn tiến về đại hoang phương Bắc. Nếu là xa như vậy đều có thể đáp lên quan hệ lời nói, Hiên Biên cũng nhận. Ừm. Trần Vũ gật đầu. Tại Cửu Lên thành về sau mấy ngàn dặm bên ngoài, lực mục đám người chỉ quân, tuy nói bởi vì có hạn bạn tương trợ. Nó tổn thất tuyệt đại đa số đều là tại lúc trước công thành thời điểm chỗ tử trận, tại chạy trốn thời điểm ngược lại không có chết quá nhiều người. Nhưng trải qua một trận đánh bại, vô luận là lực mục chờ thượng tầng, vẫn là tầng dưới chốt Hữu Hùng tướng sĩ đều sĩ khí bại bại. Người nói lần đầu tiên bại, xem như đối Cửu Lê thực lực không hiểu rõ lắm. Mà lần này càng là mọi người tiên xuất động, còn có chân tiên tiến về. Nhưng có gấu đều thua, để rất nhiều người cũng bắt đầu đối Hữu Hùng bộ lạc mới là đại hoang tối cường bộ lạc. Còn lại bộ lạc lý nên thần phục lý niệm nhận lấy chung kích. Tuy nói từng tòa cứ điểm lần nữa tạo dựng lên, nhưng so với phía trước trấn Di thành đã lùi bại rất nhiều. Càng là không có phía trước tinh khí thần. Nếu là ở trấn Di thành thời điểm, là một phương triều khí phồn thịnh chăng hán, bây giờ ngược lại như làm việc một ngày trở về trung nhân nhân. Bây giờ như thế nào cho phải? Lực Mục ho khan hai tiếng, Tuy nói mượn binh trốn chạy chạy, nhưng hán tính cùng tàn cương liên thủ vẫn là cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Đặc biệt là về sau còn bị đế cơ cái kia đông kết pháp cắt trùng kích, vẫn là lưu lại nhiều thương thế. Mấu chốt là ngay trong bọn họ thành tiểu nhân tiên dược tiên mã sư hoàng đều đã bị bắt. Mọi người ở đây khí tức đều sóng bất định, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế, cuối cùng có thể cùng dai trong tay thoát đi thủ đoạn. Khẳng định đối chính mình có gây thương thích hại, ngược lại Cửu thiên huyền nữ sắc mặt tương đối tốt một điểm. Đông nhiên nhíu mày, mở miệng nói, "Kho công chính tại tới trước, để chúng ta chớ có kinh hoàng. Hơn nữa có một tôn hợp đạo cảnh từ chân vũ đạo thống xuê nam, dự định tương trợ chúng ta, hình như còn nắm giữ một môn thần kỳ thần thông." Lực mục đối với Cửu Tiên huyền nữ đột nhiên nhận được tin tức, cũng không ngoại lệ. Huyền nữ tộc dùng tiên địa thanh âm làm nói, tựa hồ có một chút thủ đoạn mượn tiên địa chuyên âm. Trường 487, lôi kéo thương hiệt trường 487, lôi kéo thương hiệt mà tên kiên là thật võ hợp đạo cảnh, thủ lĩnh nói đợi nàng tới trước, tùy ý yêu cầu chỉ cần không phải đề cập tới trong quân đại sự. Đều có thể đồng ý. Lực mục nghe được cựu tiên huyền nữ lời nói, đối với thương hiệt tới trước tiền tuyến tin tức cũng là mặt lộ thích thú. Hắn cũng là biết thương hiệt thực lực, có thể nói là liền hắn dùng trận ngữ binh cũng khó có thể có thể so. Kho công sở cảm ngộ ngữ pháp có thể nói nhất niệm đạt pháp, như những người còn lại tiên nắm giữ lực lượng nơi nơi cùng nắm giữ lực lượng tương tính. Như hắn làm tướng cùng binh liên quan, xích tùng tử mưa gió cùng mưa gió pháp tướng quan, mà kho công ngữ pháp thì là cùng pháp có quan hệ, không sai, liền là pháp. Phía trước bọn hắn không hiểu cùng làm văn, dùng kho công đều là liền là văn làm viết thiên địa đại đạo thủ đoạn. Hiện tại hắn chưa cảm ngộ ra văn đạo nguyên cớ chỉ có thể gọi là ngữ pháp. Nhưng ngữ pháp cũng là viết thiên địa phương pháp, chỉ cần bị kho công sở cảm nộ qua pháp tắc, đều có thể dùng ngữ pháp viết đi ra. Đây mới là kinh cùng nhất. Có kho công tới trước, coi như kiểu Lê khí thế hùng hùng, cũng có một đoạn thời gian có thể không sao. Lực Mục cũng coi là lo lắng một hơi. Ngược lại có chút hiếu kỳ hỏi, cái kia chân vũ đạo thống hợp đạo cảnh lại là ý gì? Thần kỳ thần thông, có bao nhiêu lợi hại mới sẽ để thủ lĩnh coi trọng như vậy? Lực Mục chắc chắn sẽ không hoài nghi hiên viên quyết định, liền như phía trước hắn nói cái kia, hắn chỉ là làm tướng, làm sói, mà không thể làm mương. Nếu là hắn có thể chọn bện lĩnh ngộ thủ lĩnh ý tứ, như thế hắn liền không cần đứng đầu lĩnh cầm roi ngựa quân. Nhưng hắn lại không thể đều làm theo, thủ lĩnh có thủ lĩnh suy nghĩ. Hắn cũng có hắn cần thiết phải chú ý địa phương. Thủ lĩnh nói bất luận cái gì đều có thể đáp ứng, nhưng cái này bất luận cái gì Phạm Bi, tự nhiên là muốn lực mục chính mình tới suy nghĩ. Hắn biết được cái này chân vũ năng lực đến cùng vì sao, mới có thể cho cái này bất luận cái gì xác định Phạm Vi. Cửu thiên Huyền Nữ sắc mặt cổ quái, cũng mang theo ngạc nhiên nói, thủ lĩnh nói cái này chân vũ nắm giữ một môn tên là thay mặt chịu thần thông, có thể bản thân bao phủ tiểu sĩ, đem nó chịu đến thương tổn chuyển rời đến trên người nàng, hơn nữa nàng tự mình cũng tu hành phòng ngự cũng khôi phục thần thông. Lại bởi vì nàng bản thân thể chất nguyên nhân, Đồng loại hình công kích tại thần thông này, bên trên không cách nào tạo thành lần công kích thứ hai. Lục Mục rất nhanh liền lý giải cựu Thiên Huyền Nữ nói, cũng sát mặt kinh ngạc. Coi là thật giống như thần thông này. Thủ Linh đã khảo nghiệm qua, nhưng số lượng bởi vì lưu trong bộ tộc không nhiều, nguyên cớ đợi đến chân vũ tới trước, có thể lại lần nữa đo đoạt. Lục Mục nghe được rõ ràng trên đời này còn giống như thần thông này, hoàn toàn chính xác cảm thấy tương đối kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới nếu là lúc trước danh dự đại hoang chân vũ lão thống, lúc trước có thể hành hành đại hoang yêu tộc nịch, có thể giống như thần thông này cũng coi là bị gượng. Cứ như vậy Bên trong tầng dưới chiến lực không đủ đã có thể giải. Chẳng trách thủ lĩnh muốn ta như vậy, đến người này có thể đến thiên quân bản mã. Lục Mục không phải đứng ở một thủ lĩnh góc độ đi đối đái, mà là đứng ở một cái làm tướng trên mình sự tình nhìn. Tuy nói đây chỉ là thần thông, mà không phải phát tắc, nhưng đối với tầng dưới chót tướng sĩ tới nói, bọn hắn cũng không phải là thời thời khắc khắc cần đối mặt pháp tắc. Khổ tận cam lai a. Xích Tùng Tử mấy người cũng nhẹ nhàng trợ ra. Thương Hiệt lại chậm chạm hành quân cử Lê Phong tuyến, tiểu bộ dùng thích làm trạng chuyện rất nhanh liền biết Thương Hiệt muốn đi tới tin tức của Tuyến. Tất nhiên, Trần Vũ cũng tại trong đó. Hắn tự nhiên biết Trần Vũ vì sao làm như thế, đơn giản chính là định để Hữu Hùng bộ lạc tạo thành một cái tư duy theo quán tính. Tại về sau nếu là đem phòng ngự toàn bộ giao cho Trần Vũ, một khi Trần Vũ thu lại phòng ngự, trong chốc lát, Hữu Hùng đại quân sẽ nháy mắt hủy diệt, cái này có thể cùng đánh bỡ phòng ngự không giống nhau lắm. Đánh bỡ phòng ngự cũng là cần thời gian. Một điểm này thời gian, đủ để cho nó chạy trốn cũng hoặc là tạo dựng còn lại phòng ngự, rất khó tạo thành tương vong. Nhưng nếu là phòng ngự sắp mình, đợi đến công kích lâm thân thời điểm lại thu lại phòng ngự, Chín thành chín người đều khó mà phản ứng lại, tuy nói tại đạt được tín nhiệm sẽ để cựu lê tiếng công trì hoãn. Bản thân Thẩm Phi tuy nói phải nhanh một chút sẽ có gấu bắt lại, nhưng cần nhanh mà không nổi. Cuối cùng đây coi như là khảo nghiệm, như trấn di thành cái kia, như không phải nữ bạt mà ra, rất có thể có thể sẽ có gấu sinh lực toàn bộ lưu lại hơn phân nửa. Hữu hùng khả năng pháng cái liền không thể cứu bản. Có thể hết lần này tới lần khác hạt bạt liền là tại cái kia xuất hiện, nếu như là hiện thực lời nói, cái kia Thẩm Phi chỉ có thể nói là thiên uyển. Tại bước ngoặt nguy hiểm may mắn chạy tới, thậm chí cảm thấy phải là không phải hữu hùng mới thật sự là tiên mệnh chi nhân. Nhưng tạo thượng cổ bí cảnh, đây cũng là chi tuyến, nhưng cũng là người quyến. Sợ là người giật dây không muốn hắn như vậy nhanh liền hoàn thành khảo nghiệm, nữ vật mới sẽ như vậy trùng hợp xuất hiện. Cái này chế tạo thượng cổ bí cảnh đến cùng là ai? Cái này như thật không thật, như giả không giả thủ đoạn, coi là thật lợi hại. Thẩm Phi nhịn không được nói, cái này thượng cổ bí cảnh hoàn toàn chính xác nhìn qua liền là một cái thế giới chân thật, vô luận là nhân vật ở bên trong, vẫn là liên quan, nhưng lại như là ở sau lưng mặt bị người điều tiết khống chế, như lúc trước Đông nhiên thức tỉnh tần hoàn còn có cái này vừa đúng xuất hiện hẳn bạn cũng để cho Thẩm Phi biết, cái này thượng cổ bí cảnh liền là dùng tới khảo nghiệm một cái trường thi, nếu là trưởng thi liền có thể điều tiết không chế. Cái này cũng được, xem như làm thắng bại tăng thêm chủ mã. Nhưng Thương Hiệt ta không biết, còn đến để thần nông bọn hắn tới trước. Thẩm Phi tự nhiên biết trong lịch sử cái kia Thương Hiệt sáng tạo người bản tự, nhưng đặt ở đại hoàng, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa còn để hiên viên như vậy coi trọng, dù cho cái này Thương Hiệt chỉ là nhân tiên cũng khẳng định có chỗ đạt thủ. Đợi đến thần nông bọn hắn tới trước phía sau, nghe được Thương Hiệt sắp tiến về tiền tuyến, thần nông đều có chút kinh ngạc. Liên Vương đều muốn gia nhập lần này chiến đấu. Lời như vậy, đại tế tim một trận liền có đánh. Thẩm Phi nghe được có chút nghi hoặc, thần nông thế nhưng cho tiên, thương hiệp chỉ là nhân tiên, liền hắn đều nói khó đánh. Hơn nữa nghe thần nông nói, thương hiệp quyết định gia nhập lần này chiến tranh hình như cực kỳ kinh ngạc. Thương hiệp không phải hữu hùng bộ lạc người sao? Đợi đến thần nông giải thích xong thương hiệp cùng hữu hùng quan hệ, ngược lại để thẩm phi ánh mắt có chỗ lấp lóe. Hơn nữa thương hiệp nắm giữ phát tắc, nếu là toàn lực bạo phát xuống, e rằng có thể ngăn chân tiên một đoạn thời gian. Hơn nữa có hắn ở đây, mọi người tiên pháp tắc đều có thể sẽ phải chịu áp chế. chỉ có thể nói và thật văn thánh liền là văn thánh, coi như là tại đại hoàng đều như vậy là thủ. Không nghĩ tới thế mà còn biết có ngữ pháp loại này như vậy đặc thủ phát tác. Nếu như nói những người còn lại là cả ngộ thiên địa phát tắc, như cậu Công, Trúc Dung, mà nơi nơi tại nhân tiên chỗ tồn tại bỗng tạo ra phát tác, loại người này một buổi sáng lộ đạo liền có thể bước vào chân tiên chi cảnh. Mà loại này cho tiên, thậm chí về sau con đường đều có hy vọng. Thẩm Vi nghe được thần nông đánh giá cao như vậy, đột nhiên hỏi, đã thương hiệt cũng hữu hùng quan hệ không sâu, chúng ta có phải hay không có thể đem lôi kéo đến chúng ta nơi này? Lôi kéo Thần nông sửng sốt một chút, đột nhiên cái này tựa như là có thể được. Chương 488, hòa hay chiến chương 488, hòa hay chiến nếu như là những người còn lại lời nói, thương hiệt có thể bị mời chào sát xuất cực nhỏ cực nhỏ. Phải biết lúc trước liền Liệt Sơn uy áp thiên hạ, hắn thần nông dùng đức chuyển thiên hạ đều khó mà đối thương hiệt tạo thành ảnh hưởng. Hắn đã từng mời thương hiệt tiến về Liệt Sơn, chỉ là thương hiệt từ chối nhã nhặn, mà là một mực ở tại Hữu Hùng bên trong. Nhưng thẩm phi thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại, hơn nữa trong đó bên trong Cự Lệ, phép tác rõ sáng, đem Cự Lệ bộ lạc quản lý đến ngay ngắn trật tự. Có thể nói Thần Long cái này tự mình tại hai cái bộ lạc lĩnh hội qua khác biệt nhân tài biết, Cửu Lê thắng cùng Hữu Hùng không chỉ là chiến đấu bên trên thắng lợi. Thương Hiệt nếu là thật sự làm nhân tộc đại diện, khẳng định sẽ xem xét những thứ này. Hoàn toàn chính xác có thể thử xem. Thần Long gật đầu. Nhưng vẫn là đến hai tay bắt, nếu như không có cách nào mời chào lời nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem nó đối phó. Thần Vy chỉ là vừa đúng có ý nghĩ như vậy, có thể thành thì đã, không thể thành thì tính toán. Không có quan hệ trung cuộc. Cuối cùng Thương Hiệt tên tuổi vẫn là rất lớn, hơn nữa phía trước một mực không tham dự Thương Hiệt đột nhiên gia nhập chiến đấu. Để thẩm phi cực kỳ khó không nghi ngờ lại là Song Lương dùng để khảo nghiệm người chỗ tăng thêm độ khó. Đến lúc đó làm phiền cậu chủ bác cầu. Tự nhiên, thần long gầm đầu. Một bên khác, một đạo thân ảnh xuất hiện tại lực ngũ đám người mới xây trong thành trì, Phương Linh Vân đám người vây tại một chỗ. Mỗi người đều như cha mẹ chết biểu tình, liền Phương Linh Vân đều không ngoại lệ. Người lai, Cửu Lê đại tế đi rõ ràng liền là thẩm phi. Phương Linh Vân sắc mặt đều biến đến khó coi cùng nghi hoặc, bọn hắn là lần đầu tiên tại Chấn Di thành đối mặt Cửu Lê quân đội. Phía trước đều chỉ là cùng tại Hữu Hùng. Xem như làm hiên viên 7 mưu tính kế chỉ là nói đến hiện tại quá nhiều 7 mưu tính kế đã không còn tác dụng gì nữa hiên viên để bọn hắn tới trước tiền tuyến tới hiệp trợ là bụng. nguyên cớ. bọn hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy thẩm phi Phương Linh vẫn đám người Tuy nói đối thẩm phi tại cửu Lê địa vị có suy đoán cuối cùng cửu Lê bộ lạc biến hóa to lớn như thế nhưng không nghĩ tới cái này gần như liền là dưới một người trên bạn người vị trí chẳng trách cửu Lê biến động sẽ như cái này nhanh chóng cùng tiếpết hắn là làm sao làm được nghe thiên hùng như mày bọn hắn tại đối cửu Lê cũng không phải mới lúc tí vào Đại tế ti vị trí này đặt ở cái nào bộ lạc đều là trọng yếu vô cùng, nếu là có chút bộ lạc thậm chí đại tế ti liền là thủ lĩnh. Nếu như tách đi ra lời nói, đại tế ti cũng liền gần với thủ lĩnh. Liền bọn hắn đều là dùng đủ loại thủ đoạn, thu được hiên viên tín nhiệm, nhưng bây giờ nhiều nhất cũng liền mở khóa bát giai thực lực. Cho nên chúng ta kế hoạch còn muốn tiếp tục không? Ngê dưỡng nhịn không được hỏi, phía trước bọn hắn cảm thấy Thẩm Phi hoàn toàn chính xác tại Cửu lê sẽ ngồi ở vị trí cao, nhưng không nghĩ tới như thế cao. Nhưng Thẩm Phi liền là đại tế ti, vì sao người của chúng ta tại Cửu Lôi không dùng đạo cụ phát tới? cũng chỉ nói là hiện tại cựu Lê biến hóa là Thẩm Phi tạo thành. Phương Linh vận rất nhanh liền phát hiện vấn đề, theo sau tầm mắt nhìn về phía DE đám người. So với vừa tiến đến có kế hoạch thế gia đám người, bọn hắn đi vào liền là thẳng đến Hữu Hùng. Mà như còn lại bốn nước lớn đám người, chỉ là đem nó xem như tương tự với chúng thần kỷ nguyên phương pháp. Mỗi người gia nhập thế lực, mỗi người giự vào thủ đoạn, cũng là bởi vì về sau DE đám người phát hiện không ổn, mới cùng Phương Linh vận bọn hắn hợp tác. Mà vừa võ hạ có thủ đoạn, mà còn lại bốn nước tự nhiên cũng có thủ đoạn, chỉ là nói không có như thế nhằm vào lần này thượng cổ bí cảnh thôi như khoảng cách xa liên hệ đạo cụ vẫn là tồn tại. Nguyên cớ, phía trước gia nhập cửu lê các nước thành viên liền thành bọn hắn tại cửu lê nội gian. Có thể nội gian truyền về tin tức, căn bản cũng không có đề cập thẩm phi liền là đại tế ti thuyết pháp. Đi e sắc mặt cũng là khó coi, bọn hắn đã biết bí cảnh này quy tắc chính là tại bộ lạc địa vị càng cao, thực lực liền sẽ càng mạnh. Bây giờ bọn hắn bản thân cũng không bằng sớm đã có chuẩn bị phương linh vật đám người, nguyên bản tại cửu lê có nội gian đây coi như là một cái rất tốt mật bài. Lại không nghĩ rằng, cái này nội gián không gian dối. Cái kia khả năng là bọn hắn đã sớm bị phát hiện thậm chí bị thẩm phi bắt được. Sử dụng thủ đoạn hiếp bức bọn hắn cho chúng ta truyền lại như thật không thật, như giả không giả tin tức. Mà phía trước chúng ta rất nhiều tin tức chỉ sợ sớm đã vọt chân đi. Phương Khinh Chu lắc đầu nói, "Chớ có lại nghĩ đông mù đây, kế tiếp là chiến là cùng." Nghe Thiên Hùng nói xong câu đó thời điểm, sắc mặt đều đã khó mà trình bảy. Tại trước khi đi vào, bọn hắn kế hoạch rất nhiều, thậm chí còn chuẩn bị nhiều thần kỳ tổn cùng đạo cụ. Chính là vì có thể tại thượng cổ bí cảnh một kích là công, đem thẩm phi triệt để chém giết tại thượng cổ bí cảnh. Dựa theo bọn hắn dự đoán, dùng thẩm phi tốc độ tiến triển Tại cái này thượng cổ bí cảnh hẳn là bọn hắn cơ hội cuối cùng, nhưng không nghĩ tới, Thẩm Phi liền cơ hội này đều không cho bọn hắn, coi như bọn hắn có đặc thù kỹ năng cùng đạo cụ, có thể ngắn ngủi để thượng cổ bí cảnh rơi vào trên người bọn hắn quy tắc mất đi hiệu lực. Hắn thực lực cũng bất quá là cùng Thẩm Phi không sai bị lắm, lại thêm Thẩm Phi địa vị, chỉ cần có tùy ý một tôn nhân tiên tại hộ về hắn, bọn hắn căn bản là không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Cái này Thẩm Phi, coi là thật không phải người. Từ chức nghiệp giả xuất hiện đến nay, đều chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Nghe giữa ngứ khí sợ hãi tháng cũ cuối cùng thượng cổ bí cảnh xuất hiện cũng coi là lâu, như chúng thần kỷ nguyên bọn hắn có thể nói đều xem như rõ như lòng bàn tay. Rất nhiều nội tình đều bị bọn hắn tra xét rõ ràng, cũng coi là vì về sau người mưu phúc sắc. Có thể dù cho như vậy, coi như hiểu rõ như vậy chúng thần kỷ nguyên, đều không có khả năng đi vào liền có thể có gần như cao vị. Cùng thế nào cùng. ai cũng biết chúng ta là làm tới giết hắn. Phương Linh bận nhạt nheo âm thanh nói, không nói qua làm sao biết, thiên hạ nào có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Như các ngươi phương gia, không phải cũng có hai phái? Độc Cô Phương ôm lấy ngực nói, nàng là Độc Cô ra bắt dai. Gần với Độc Cô Hồng Trần tồn tại, chỉ là để nàng nghi hoặc, Độc Cô Hồng Trần thế nào không có bảo. Phía trước Độc Cô Hồng Trần nói tại Hàn Bang Thâm Viên có chỗ cơ dân cần chế một bước đi bảo. Bây giờ đều đi qua lâu như thế, cho dù không thể cùng, cũng có thể trốn. Nếu là trốn liền sớm một chút trốn. E lúc này cũng mở miệng nói, bọn hắn là tới khai hoang, mà không phải đi tìm cái chết. Cơ hồ đều có thủ đoạn cương ép rời đi, chỉ là thủ đoạn này không thể tác dụng tại nhiều người. Hơn nữa trực tiếp rời đi lời nói, không thể đối bất luận cái gì cũng đem mất đi cơ hội lần này. Lời như vậy, lưu lại người nếu là không thể hoàn thành thoát khỏi nhiệm vụ, kết quả duy nhất liền là chết ở chỗ này. Đây chính là một cái giữ gốc biện pháp. Phương Linh bận rốt rốt mi tâm, mở miệng nói, "Đã như vậy, chúng ta trước tìm người liên hệ Thâm Y. Nếu là có thể bàn điều kiện lời nói, tự nhiên có thể nói." Mà tại lúc này, lực ngục ngân thanh truyền khắp bốn phía, tất cả người rời khỏi thành trì, thương công sắp đối thành trì tiến hành sửa chữa, không muốn tại bên trong lưu lại. Thương công, thương hiệt, thương hiệt tới. Phương Linh bận đứng dậy, Mà Ngê Thiên Hùng bọn hắn cũng biết thương hiệp dù sao cũng là bên trong Hữu Hùng Bộ Lạc danh nhân. Vậy chúng ta còn muốn tìm thầm Phi hư. Ngê Thiên Hùng bọn hắn biết thương hiệp thực lực dị thường lợi hại. Tìm, hai bước cùng vẽ. Nếu là chuyện không thể làm, lập tức để lao tổ đem chúng ta vứt ra đi. Ngê Thiên Hùng gật đầu nói, tốt. Chương 489, nhất nhiệm tạo thành, thương lượng chương 489, nhất nhiệm tạo thành, thương lượng thương hiệp đạt không mà đi, lực mục đắng người tới trước bái kiến nói, thương công. Tuy nói cùng là nhân tiền, nhưng môn luận là địa vị vẫn là thực lực, bọn hắn đều kém tại một bậc. Thương Hiệt không chỉ có riêng là tại Hữu Hùng Bộ Lạc có tiếng, mà là tại cả nhân tộc đều có tiếng, chính là nhân tộc đại hiền, tự nhiên muốn kính trọng. Hừ. Thương Hiệt quét mắt một chút mỗi người mang vết thương lực ngủ mọi người, mở miệng nói, bóc. Theo lấy Thương Hiệt tiếng nói vừa ra, từng cái chữ tự nhiên mà hiện, hóa thành từng cái đại hoang bộc chữ. Giống như như gió lốc vây quanh mọi người bắt đầu xoay tròn, đồng thời từng đạo lục quang rơi xuống từ những chữ này lan tràn mà ra. Lục quang hóa thành từng cái châm đem mọi người trong vết thương pháp tác kéo tơ bóc kén rút ra tới. "Chữ." Lục quang lại lần nữa biến hóa Hóa thành nước biết làm dịu mọi người vết thương, mọi người vết thương tại dùng một loại tốc độ cực nhanh tại khép lại cảm ơn thương công lực mục đám người cảm nhận được thương thế của mình đã hoàn toàn khôi phục nhẹ nhàng thở ra xứng đáng là thương công dùng một người liền có thể có thể so cảm độ các loại pháp tác nhân tiên không sao thương nhiệt từ đầu theo sau nhìn về phía cái tiếp thô giáp dựng lên tới thành chỉ âm thanh nghiêm túc thành vô số bùn cắt phóng lên tận trời rơi xuống lực mục đám người kiến tạo mà lên trên thành chỉ sau một kh toàn bộ thành chỉ đều tại khôngừ một thêm biến hóa như là có vô số người tại tốc độ vô cùng nhanh trợ giúp tòa thành trì này tiến thiết đô đạn. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này tọa lạc mà xuống thành trì liền đã không kém gì lúc trước trấn di thành. Coi như là quanh năm ở tại Hữu Hùng Lực Mục đám người nhìn thấy như vậy vĩ lực cũng sử sốt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thương hiệp toàn lực xuất thủ. Được rồi, thương hiệp sắc mặt cũng đều thỏa đáng, chuyện này với hắn tới nói dễ dàng. Làm phiên thương công, Lực Mục ôm quyền hành lễ, "Cung ta nói một chút cái kia cựu lên là tình huống như thế nào a?" "Được." Đợi đến thương hiệp rơi xuống bên trong thành trì, Lực Mục mới hét lớn một tiếng tất cả người đóng giữ. Mà đối mặt như vậy Vĩ Lực Phương Linh vận đắng người, Phương Linh vận nhíu lông mày, dự khí cũng có chút sợ hai thằng đụ. Cái này thương hiện, lợi hại, cái này nhất niệm tạo thành, thủy diệt vĩnh viễn so sáng tạm mốn khó, coi như là các nàng lao tổ đều không làm được mức độ này. Nhiều nhất liền là có thể đem cái này gần như chiếm một diện tích bạn giảm cứ điểm hủy diệt đi, nhưng một lời phía dưới đem thành trì này tạo ra tới, coi như là thập giai đều không làm được. Vậy chúng ta còn muốn đi tìm Thẩm Phi trao đổi ư? Có thương hiện tại nơi đây, đến cùng là đợi đến phong hậu cùng ứng long xuất quan. Hưu hùng cũng không nhất định thất bại. Ngụy Thiên Hùng hỏi, Phương Linh bận gật đầu nói, đi à, bất luận cái gì đều muốn làm hai tay chuẩn bị, chỉ cần thẩm phi điều kiện không phải quá mức không hợp với thượng, chúng ta liền có thể đáp ứng. Thanh âm Phương Linh vẫn bình thường, thế gia ưu thế có lẽ không phải cái gọi là dùng lực các người, thực tế không được tại thẩm phi còn ở thời gian. Chúng ta liền ẩn núp xuống tới, nước chạy hoàng đế, làm bằng sắt thế gia. Năm đó liền mạnh chính quốc liên thủ nhiều thập giai cũng bất quá là cùng chúng ta cùng tồn tại. Coi như đến lúc đó thẩm phi thượng bị à, chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta toàn bộ diệt trừ. Ngụy Thiên Hùng gật đầu một cái, Đây chính là vì sao thế giới cùng phá huyên quân tranh mà không phá nguyên nhân. Người bên trong có ta, ta bên trong có người. Ta đã để Phương Như Tuyết đi liên hệ, đến lúc đó đơn giản liền là điều kiện mà thôi. Thượng cổ bí cảnh cuối cùng chỉ là thượng cổ bí cảnh, người ở bên trong hoặc vật đều khó mà dính dáng đến như thế. Chỉ có tới tay Lợi ích mới là thật. Cửu Lê binh Sĩ. Thẩm Vi nhìn xem tìm hắn mà đến Phương Như Tuyết, nghe lấy Phương Như Tuyết lời nói, nhíu lông mày. Hỏa giải. Giờ này khắc này, bọn hắn hẳn là đang nói giỡn a. đối với Phương Như Tuyết có thể cùng Phương Linh vận bọn hắn có chỗ liên hệ hắn cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là tại chức nghiệp già thời đại bắt đầu liền có thể nói là bắt đầu tồn tại to lớn thế lực. Có thể có đặc thù đạo cụ tới can thiệp cái này thượng cổ bí cảnh cũng coi như bình thường. Cuối cùng liền phá huyên quân người ở lúc mấu chốt đều có thể tùy thời rời khỏi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phương Như Tuyết lại là Phương Linh mà gọi, nói dự định cùng bọn hắn hòa giải, thậm chí còn dự định giao dịch. Hiện tại ai cũng biết những người này tụ tập lại, chẳng phải là dự định tại thượng cổ bí cảnh mượn thượng cổ bí cảnh đặc thú quy tắc tới giết Bây giờ cảm thấy không lành, liền muốn hòa giải. Bọn hắn nhưng có mở ra điều kiện. Thủ lĩnh, ta chỉ là nhắm dùng Phương Như Tuyết mở miệng nói, đợi đến ra ngoài phía sau, nhưng để thủ lĩnh tại Độc Cô mới, nghề ba nhà mỗi lấy một kiện thần thoại đồ vật, lại về sau chỉ cần có thủ lĩnh cho nhúng tay địa phương, tự nhiên ngựa bộ lui binh, bọn hắn ngược lại không tiếp. Sở Phi nghe được ba kiện thần thoại đồ vật, phải biết lúc trước sư phụ hắn Lạc Nhiễm cùng Mạnh Chính Quốc đích thân lên giáo đình, cuối cùng cũng mất quá lắc đác hai ba kiện thần thoại đồ vật, mà chỉ cần hắn đáp ứng hòa giải, liền có ba kiện thần thoại đồ vật tới tay. Chỉ có thể nói, những thế gia này nội tình hoàn toàn chính xác lợi hại, hơn nữa còn có đằng sau một cái điều kiện chỉ cần có hắn nhúng tay địa phương, về sau liền là nhựa bộ lui minh. Đổi một loại ý tứ chính là, chỉ cần hắn làm sự tình, thế ra cũng sẽ không phản đối. Người đến lúc đó trước về quá khứ, Ngọc cô Hồng Trần chính là ma nhân, đã bị phá huyên quân xét nhà. Thẩm Phi nhạt nhẹ âm thanh nói, mà không chờ Phương Như Tuyết lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Anh Thủ lĩnh, ta ngược lại cảm thấy có thể cũng hiểu, thế ra như bách tốc chi trùng, gián chết vẫn còn lòng. Dù cho ta vì thế thay mặt người đứng đầu, cũng bất quá biết phương gia lắc cụ thể ta cũng khó có thể nói rõ ràng. Nhưng thế gian nắm giữ tin tức So với bây giờ Phá Huyên quân biết muốn nhiều nên nhiều. Phá Huyên quân mạnh thì có mạnh, nhưng nhiều thế gia sinh tồn đã lâu, nắm giữ tin tức không phải Phá Huyên quân có năng lực so. Phương Như Tuyết cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu là thủ lĩnh phía sau muốn biết càng nhiều, thế gia có lẽ liền là một cái rất tốt con đường. Thú hổ, bọn hắn cũng chưa đọc thủ. Sau khi nói xong, Phương Như Tuyết đóng chặt miệng, từ lúc thủ lĩnh làm cái này cựu lê đại tế ti phía sau. Trên mình uy nghiêm càng nghiêm trọng, không hề giống là cùng hắn bằng bề người. đầu nói, này ngược lại là có thể nói, bất quá ba kiện thần phái đồ vật có chút quái. Nếu là ngươi có thủ đoạn lời nói, ta hi vọng cùng bọn hắn ở trước mặt nói. Vậy ta đi liên hệ, nói cho bọn hắn, ta chỉ muốn cùng người võ hạ nói, còn lại suy nghĩ thật kỹ. Thẩm Phi mở miệng nói, thế ra bên kia người sát thực có thể nói chuyện, tự nhiên không phải thả bọn hắn. Đầu tiên bản thân hắn liền không có đem nó để ở trong mắt, tại Thiên Đạo Ma Tôn trở thành si bụi phía sau. Cái này thượng cổ bí cảnh đối thủ cũng không phải là những người kia. Thư yếu, nếu như thế ra có chút khác thủ đoạn, hoàn toàn chính xác khó mà đem nó thương cân được cốt. Chỉ cần bọn hắn trả ra đại giới đủ lớn, Thẩm cũng có thể thả bọn hắn. Tất nhiên cũng liền là thế gia những người kia. Về phần mỹ những cái điệp vẫn là thôi. Tuy nói theo tần hoàn nói cái này tại làm Tinh người rất có thể liền là đã từng thần chiếu dị chủng. Nhưng tại Thẩm Phi quan nghiệm bên trong, những cái kia cũng là dị tộc. Chương 490, Mở thương hiệp chương 490, mời thương hiệp cùng thế gia người hòa giải. Nếu là làm Tinh sự tình, Thẩm Phi tự nhiên muốn cùng cao nhai đám người thương nghị. Thẩm Phi gọi tại bố trí kế hoạch tác chiến cao nhai còn có đã là vạn phu trưởng có chiêu. Hòa giải cái gì, bây giờ chúng ta cơ, dùng hành tẩu bây giờ tại thượng cổ cảnh thế lực, đủ để đem bọn hắn toàn bộ đều chém. Lão tri âm thanh lạnh lùng nói, tuy nói hiện tại thế ra hoàn toàn chính xác không có làm cái gì, nhưng lại đã từng thâm thành vây thời điểm, nhưng cũng là phụ sự đồng lão, tại trên internet nhắc lên dư luận, thúc ép Thẩm Phi tiến về thẩm thành. Chỉ là thẩm phi thuận thế mà làm, sớm đã có nó trước, nếu không, thẩm phi nếu là không đi thâm thành lời nói, đây chẳng phải là ngàn người chỉ trỏ. Ngược lại Cao Nhai lộ ra vẻ suy tư, đối diện cho bảng giá cực cao. Giữ gốc ba kiện thần thoại đồ vật, bất quá độc cô ra hiện tại có lẽ đại bộ phận đã bị tiêu diệt, coi như không có tiêu diệt cũng là thực lực đại tổn. Độc cô gia không nhất định có thể cầm ra được Bất quá coi như hắn không bỏ ra nổi tới, còn lại hai nhà cũng đến lấy ra tới, đây coi như là ta muốn lập tốt điều kiện. Thầm Phi nói ra nhiều điều kiện, để cao nhai cùng võ chiêu mí mắt đều nhảy nhảy. Thầm Phi đây là dự định để thế ra tối thiểu hắn ở thời điểm không cách nào trở mình á bất quá cao nhai khẽ như mày, hành đầu dự định thôi động Lam Tinh Liên bang kết hợp. Thầm Phi cho điều kiện. Bên trong một cái chính là, tại Lam Tinh Liên bang sự tỉnh phía trên, võ hạ nhiều thế gia nhất định cần muốn hiệp đồng tại phá huyên quân. Phía trước Lam Tinh Liên bang khó mà thành lập. Loại trừ Mỹ bọn hắn phản đối Cậu có một phần là võ Hà Nội bộ bản thân liền có hai phương thế lực tại chiến đấu. Thẩm Phi gật đầu, "Ngươi xem cái này thượng cổ bí cảnh như thế nào?" Cường Dạ vô số. Cao Nhai suy nghĩ một phèn, cho một cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Ngươi hẳn là cũng biết, thượng cổ bí cảnh là một ít tồn tại chế tạo ra tới, trên bản chất là làm khảo hạch ra ưu tú người. Cao Nhai cùng võ chiêu gật đầu một cái, dùng thân phận của bọn hắn vẫn là biết chuyện này, mà người sau lưng này ta từng gặp một lần. Thẩm Phi đem mình cùng Tần Hoàn nói chuyện nói một lần. Để Cao Nhai cùng võ chiêu đều nhíu lông mày, căn hắn này còn thật không biết. Tuy nói bọn họ đích sắc là chấp kiếm nhân bộ phán quyết, nhưng bọn hắn cũng không tới thập giai. Như cái gọi là thần triều các loại, bọn hắn cũng bất quá là kiến thức nửa đời. Lúc trước thần triều bị Thâm viên cùng hư không mê cộng, tán lạc vô số đạo thống, Lam Tinh cũng đã từng thần triều có quan hệ. Ta cảm thấy, thần triều chỉ sợ là có cái gì lưu tại Lam Tình, cũng hoặc là Lam Tinh khẳng định tại nhiều thần triều còn sót lại bên trong ở vào vị trí tương đối là thủ. Nguyên cớ nó thần triều còn sót lại cường giả mới sẽ đem Lam Tinh xem như cái nôi, mà chúng thần kỳ sau lưng một ít thế lực mới dự định nhúng tay Lam Tình. Đây không phải thẩm phi suy đoán lung tung, tối thiểu dựa theo hắn phỏng đoán, bây giờ thần triều để lại đạo thống hoặc là nói chư phương thế lực. Tại trên thực lực khẳng định lại so với bây giờ Lam Tình tất cả thực lực tổng hợp gộp lại đều mạnh hơn. Nhưng vì sao? Bọn hắn không trực tiếp tại Lam Tinh xuất hiện. Liên cái kia quang minh thần đỉnh đều chỉ là dùng chúng thần kỵ nguyên làm môi giới, cùng giáo đỉnh tiếp xúc. Thẩm phi chỉ có thể phỏng đoán, Lam Tinh khẳng định còn có mặt khác tầng một đặc thủ lực lượng bảo vệ. Lam Tình thiên đạo. Thẩm phi sợ lên cảm, nghiệp giả xuất hiện xem như Lam Tình siêu phàm khôi phục. Nhưng nếu như Lam Tinh là thần chiều còn xuất lại, siêu phàm lực lượng hẳn không phải là cái gì rất khó xuất hiện. Cái kia vì sao phía trước chưa từng xuất hiện, chỉ có đợi đến Thâm Viên Sinh Vật xuất hiện phía sau, Lam Tinh Tiên Đạo mới có biến hóa. Phía trước Lam Tinh bị đặc thù lực lượng bao phủ, Thâm Viên đem nó công phá mới đưa Lam Tinh Tiên đạo kích hoạt. Mà cũng chính bởi vì vậy, nguyên cớ Lam Tinh mới từng bước rơi vào nhiều thần chiều còn sót lại giữa tầm mắt. Thẩm Phi suy nghĩ hiểu lên, cao nhai hai người mới suy tư xong Thẩm Phi nói tới. trước tiên đánh tính toán đem Lam Tinh tổng hợp, định tìm ra cái này đặc thù chỗ tồn tại. Đứng Đối thiểu nhất thống hợp làm tinh phía sau, các loại sự tình cũng có thể càng tốt thao tác. Cao nhai hai người gật đầu, nhưng võ chiêu lại nghi ngờ nói, có thể cho dù võ hạ có thể chân chính đem lực lượng xử đến một chỗ, nhưng cũng khó có thể làm đến. Từng bước một tới, bọn hắn cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Giao ra trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Trước nói chuyện, ngược lại hiện tại chúng ta đứng trên ưu thế. Cũng đúng. Hai bút cùng vẽ, ta bảo ngươi tới cũng là bởi vì ngươi cùng bọn hắn có nhiều cái giao. Có thể đánh giá rõ ràng cực hạn của bọn hắn, tốt nhất kẹt ở bọn hắn cực hạn chỗ tồn tại. Đi. Cao nhai gật đầu. Nếu như thế ra bên kia người có thể lấy ra đủ nhiều chỗ tốt. Tự nhiên là có thể. Hơn nữa nhìn Thẩm Phi, hình như cũng không có đem ánh mắt đặt ở cái gọi là tranh phong trên mình. So với chỗ biết được thần triều hoặc là nói tổ đỉnh, cái này tại võ hạ bên trong nhiều tranh phong, cũng bất quá là nước cạn rùa nhiều. Cựu Lê bộ tộc từng bước hướng về thương hiệt chỗ tạo cứ điểm áp vào. Cái này thương hiệt hoàn toàn chính xác lợi hại. Đoạt tu ngóng về nơi xa sang muôn hình bạn trạm cứ điểm, hắn tự nhiên cũng biết thương hiệt đã đi tới tiền Xứng đáng là khoảng cách chân tiên gần nhất nhân tiên, hơn nữa nếu là để nó vào chân tiên, lập nên vấn lại là một đầu không kém hơn tiên pháp hệ thống, nhưng mà này còn là hắn một mình mà sáng tạo. Không giống như là vũ thuật hệ thống là từ hắn liên thủ với C mà sáng tạo, cũng đủ để biết thương hiệt tiên phú. Trước chú quân xây lên, còn có phái người đi đến, nói ta dự định mời thương hiệt một lần. Thẩm Phi cũng không có nói cho đoạn tu bọn hắn hữu hùng còn nhiều thêm chân vũ. Chân vũ lá bài này không giống với thẩm dược. Chân vũ lá bài này Thẩm Phi dự định tại thời điểm mấu chốt nhất mới dùng. Hơn nữa chân vũ kỳ thực cũng không cần như thế nào động tác, bởi vì năng lực thủ, nàng nếu là chịu không được cũng rất ít người hoài nghi. Cuối cùng chiến trường hỗn loạn, Công kích này cường độ nói như thế nào chuẩn. Liên tiếp không ngừng cứ điểm bắt đầu xuất hiện, tại mô khối hóa kiến thiết sách lược quyết định tới phía sau. Cựu Lệ bộ lạc liền đã phân chia các loại khác bu sĩ. Chính là vì tại thời gian chiến tranh có thể nhanh chóng chế tạo chủ địa cùng hậu cần. Đó chính là Cựu lê Ư. Thương Nhiệt đứng ở trên thành trì, ngóng bề nơi xa xăm cái kia sát khí bừng bừng Cựu lê quân, gật đầu một cái. Tuy nói hắn không thích Cựu lê cắt phần gió, nhưng cũng thừa nhận cái này Cựu quân đích thật là vạn chiến minh. Chẳng trách có thể sẽ có gâu đánh đến liên tục bại lui, liên phong hậu chỗ dạy bảo trận pháp quân đều bị đánh bại. Nó sau lưng còn có Hải Ngoại chi tiên đúng ngay. Thương Hiệt nghe được Lực Mục giải thích, gật đầu nói, "Này cũng khó trách. Phong Hậu lại tiên phú dị bẩm, cũng khó có thể hơn được nó tiên." Mà tại lúc này, một đạo thân ảnh thoát khỏi Cửu Lôi Quân, chính là Tình Yêu, Lực Mục đám người dung mạo nhíu một cái. "Tình Yêu thủ lĩnh." Thương Hiệt nhìn xem tới người, ngược lại có chút hiếu kỳ hỏi, "Không biết Tình Yêu thủ lĩnh tới ý gì?" Tình Yêu tầm mắt cũng không rơi xuống Lực Mục bọn người trên thân, mà là cười lấy nhìn về phía Thương Hiệt. "Chúng ta nghe Thương Hiệt tới trước tiền tuyến, Cửu lại tế ti kính đã lâu nó lại rảnh, dự định mời Thương Hiền tiến về Cửu Lôi một lần." Long Lang Dạ thú, hai quân giao chiến, các người muốn mời Thương Công tiến về, hẳn là muốn hại Thương Công tại Cửu Lê." Lư Mục gầm thanh lạnh lùng nói. Thình Yêu trực tiếp liền không đáp đời, mà là nhìn xem Thương Hiệt. Thương Hiệt lắc đầu nói, "Thình Yêu thủ lĩnh mời trở về đi. Ta lần này là làm hữu hùng mà chiến, mời chào hành trình coi như. Chương 491, lại lần nữa khai chiến, Đoạn Tu xuất thủ trường 491, lại lần nữa khai chiến." Đoạn Tu xuất thủ Thình Yêu nghe được Thương Hiệt nói tới lại không tức giận, sắc mặt mang theo một chút hòa nhã. Thương làm nhân tộc đại hiện, dùng lòng mang nhân tộc mà thành văn tiên chi đạo. Dẫn dắt nhiều tộc nhân có thể tu mà tiên. Truyền Thánh Đức chi đạo, bây giờ Cửu Lê mới là về sau Cửu Châu chi chủ. Bất quá là tiến về một lần, con nhìn một chút Cửu Lê phải chẳng có thể theo đại hiện ý chí. Thương Hiệt khẽ nhíu mày, lại để lực mục đám người sinh lòng căm ổn, cái này Cửu Lê làm thần nông trị liệu rõ ràng có thể để liệt Sơn người như vậy tương trợ Cửu Lê. Nếu như là người Cửu Lê tới trước Huyền Bảo, Thương Hiệt khẳng định trực tiếp đem nó đánh lại, thậm chí ngay tại chỗ giết chết nơi này. Nhưng vấn đề tới là thần vợ, thần nông bản thân không sợ trưởng quan lý, có thể nói lúc trước Liễn Sơn có thể phát triển đến tình trạng như thế. Một phần là thần nông thanh danh, một bộ phận đích thật là Thính yêu quản lý có phương pháp. Thương Hiệt đã từng đi gặp qua Thính yêu, đối với Thính yêu cũng coi là hiểu. Bây giờ tuy nói thần nông gia nhập cự lê, nhưng cũng tán thành thần nông cậu chủ, chỉ là đối đời tiếp theo cậu chủ hắn tồn tại ý nghĩ của mình mà thôi. Thính yêu tại trong mắt Thương Hiệt, vẫn như cũng là cậu chủ vợ, tự nhiên là thủ lĩnh một trong. Liên Lực Mục bọn hắn nghe được Thính yêu rõ ràng như thế mời chào ý nghĩ, cũng không dám lập tức đậu thủ. Thương Hiệt chỉ là trầm một phen, lắc đầu nói, coi như muốn một lần, cũng đến đánh một trận xong, nếu là ta bây giờ tiến về, chẳng phải là để hữu hùng sĩ khí giảm lớn. Đã đại Hiển muốn tương tự một phen cừu lê cùng Hữu Hùng chi chiến lực, vậy liền dựa mắt mà đợi. Cửu Lê cũng kính chờ đợi đại Hiền tới chơi. Thính yêu nghe thấy như vậy, cũng biết Thương Hiệt sẽ không tiếp tục thay đổi chủ ý, theo sau lập tức quay người rời đi. Lực mục mấy người cũng không có độc thủ, cuối cùng Thương Hiệt còn tại cái này, Thương Hiệt không mở miệng bọn hắn cũng không dám độc thủ. Không đáp ư. Vậy trước tiên đánh một trận lại luận. Thẩm Vi cũng không ấy, đơn giản liền là nghe nói Thương Hiệt chính là nhân tộc đại Hiền. Bây giờ Cửu Lê phát triển không ngừng, vô luận đối ngoại vẫn là đối nội, đều có thể nói nhân tộc thứ nhất. Nếu không phải Hữu Hùng có Quảng Thành Thiên Tôn tương trợ, bây giờ Cửu Lê Sợ là đều đã đánh tới Hữu Hùng nội địa. Có thể nếu để thương hiệp nhìn qua, có lẽ có thể như cộng công cái kia, tối thiểu đối với Quy Thuẫn Cửu Lê không có như thế mâu thuẫn. Nhưng thương hiệp cũng là có nguyên tắc người, tối thiểu tại hai quân giao chiến phía trước, không có lập tức tới trước. Nếu là thành, tất cả đều vui vẻ, nếu là không được, không có quan hệ chung cục. Theo lấy Thẩm Phi ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị tốt Cửu Lê hỏa lực lần nữa hoành mình, mà đồng thời vô số biên trình vu sĩ cùng tu sĩ bắt đầu thi pháp, đem vùng này mấy vạn dặm cứ điểm tất cả đều bao phủ trong đó. Bây giờ không có thành trì ra trận pháp khác vấn, đến nhìn một chút cái này hữu hùng còn cái gì có thủ đoạn gì. Kết trận, Lực Mục lập tức để nó bộ hạ cái trận, đồng thời nhìn về phía chạy tới chân vũ, lúc trước hắn liền khảo nghiệm qua một lần chân vũ năng lực. Hoàn toàn chính xác lợi hại, hắn cũng để cho dược tiên dùng để khôi phục chân vũ thương thế. Làm phiên tiên tiên trưởng, Lực Mục tuy nói là nhân tiên, nhưng vào lúc này hắn cũng chỉ có thể dựa vào chân vũ. Dứt lời, Lực Mục giẫm chân mà ra, lạnh đạo Lê Măng gì, tới trước một trận chiến. Trong lát, khí thế phô thiên cái địa, hóa thành một tôn to lớn pháp tướng trải qua thương hiện trị liệu phía sau, phía trước dùng bình trốn tạo thành thương thế bây giờ cũng đã hoàn toàn khôi phục. Phía trước có cùng cựu lệ nhân tiên giao chiến kinh nghiệm, bây giờ tái chiến, đương nhiên sẽ không như vậy trở vật. Tàng Cương cùng Hán Tính đồng dạng bay ra, Tàng Cương cười to nói, lần trước giáo hấn còn chưa đủ. Song Phương từng đạo nhân tiên lại lần nữa giậm chân mà ra, trong nháy mắt chiến trường liền đã lâm vào cực cao độ chấn động. Mà lần này, trong thiên cung còn có hai đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau, mắt rơi xuống trên người đối phương. Siêu, nữ bạn hai mắt nhắm lại, Nàng không hiểu tại cái này Sibyl trên mình cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc. Lần trước cùng cha ngươi chiến, chưa tận hứng, từ cộng chủ trong miệng nghe ngươi đến Quảng Thành Thiên Tôn trợ rút, không kém gì chúng ta. Ta ngược lại muốn thử xem. Thiên Đạo Ma Tôn ngược lại cảm thấy rất hứng thú, hắn từ sinh ra đến nay liền là chiến đấu người điên, càng la đoạt giải người năng lực đặc thù giá trị, càng đánh càng hăng. Có thể đi tới cái này cái gọi là thượng cổ bí cảnh, cơ hồ cũng rất ít xảy ra chiến đấu. Cho dù có chân tiên nhất lưu, như phía trước cùng thần nông đại chiến cũng là đoạn tu mà đi. Cuối cùng đã là tại Cửu Châu nhân tộc đỉnh tiêm chí lực có năng lực so hắn lắc đắc không có mấy, mà những cái được gọi là côn luân chi tiền, hải ngoại chi tiên lại không thể trực tiếp nhúng tay nhân tộc sự vụ. Bây giờ Thiên Đạo Ma Tôn hoàn toàn chính xác muốn thử xem nữ bạn thực lực, mẫu chốt nhất là từng tại cái kia thi cương thâm biên hắn từng gặp thập giai hàn bạn. Cái kia hàn bạn uy thế tự nhiên không sánh bằng nữ bạn, hàn bạn bất quá là có nữ bạn một điểm vết mạch. Hắn vừa vận mượn cái này, nữ bạn luyện tay một chút, quen thuộc một phen nó phương thức chiến đấu. Đợi đến trở về Lam Đình, coi như thực lực hôm nay suy yếu, cũng không nhất định không thể dùng lực giai chiến tập giai. nữ bạn gật đầu, thậm chí còn nghĩ đến nếu là có cơ hội trực tiếp đem cái này kiểu lê chi chủ chấm giết, đến lúc đó cựu Lôi tự sổ đổ. Hai người đồng thời biến mất trong thiên không, cái này Phàm Phật là một tiếng hiệu lệ. Song phương nhân tiên lại lần nữa chấm giết, mà tuy nói Lưu Hùng Bộ Lạc không có mã sư hoàng, nhưng nhiều thương thiệt. Phàm Phật chính giữa có điều hành một loại, coi như lâm vào hỗn chiến, thương thiệt tùy thời đều có thể trợ giúp yếu thế người. Mà kiểu lê hỏa lực cùng tiên pháp cũng rơi xuống trên cứ điểm. Nhưng vượt quá đoạn tu đáng người dự liệu, lần này cứ điểm tiên nói không có chất pháp, nhưng mỗi người trên mình nhiều tầng một nhàn nhạt hộ đem công kích này tất cả đều gạt lại. Đây là cái gì thần thông? Đoạn Tu hơi hơi như mày, tuy nói hắn không cách nào trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng cuối cùng có thể lấy khí cơ hội tham dò. Liên gặp được cái này rơi xuống hộ thuẫn này, bên trên công kích đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó một cỗ to lớn hơn uy năng tại phía sau hữu hùng bộ lạc bạt phát, thương tổn di chuyển. Nhà ai đạo thống còn có thần thông như vậy? Thần nông khẽ như mày, lại thấy hữu hùng hộ phương xuất hiện một tôn to lớn cử thú, thân rùa đồ rắn, lại không có nó huyền vũ chi thần thánh. Ngược lại tràn ngập hết tinh chi khí, nhưng bộ dáng này lập tức đệ thần nông khẽ nhíu mày. Chân vũ lạc thống Chẳng lẽ đây chính là Hữu Hùng còn sót lại một phen tủ đoạn? Bất quá hợp đạo cảnh, rõ ràng còn nắm giữ như vậy thần kỳ thần thông. Cái này to lớn cự thú không có bất kỳ pháp tắc, tự nhiên là hợp đạo cảnh, mà bộ dáng này chỉ sợ cũng là tại cực bắt chi địa chân vũ đạo thống. Chỉ là cái này gì chuyển thương tổn thần thông? Đây bất quá là hợp đạo cảnh, coi như có thể di chuyển thương tồn, khẳng định là có chỗ cực hạn. Thẩm Phi lời nói cắt ngang thần nông suy tư, thẩm Phi tiếp tục nói, chúng ta có thẩm dược, cũng không sợ tiêu hao, bất quá lời nói như vậy, ngược lại rất có thể sẽ cầm tự được, cuối cùng có thương thiệt chỗ to đại. Trấn Tiên không thể nhúng tay nhân tiên sự tình ư? Đoạn Tu cùng Thần Nông đều lắc đầu, Thiên Hoàng phục hi chỉ là quy định tiên không thể tàn sát tiên trở xuống người. Tiên bên trên chiến đấu cũng sẽ không làm qua. Chỉ là thành tựu chân Tiên, sao lại tùy ý đối cảnh giới thấp người xuất thủ. Vậy liền làm phiền Đoạn Tế đi đem thương hiệp chế phụ, chúng ta chính là chiến tranh mà không đánh lôi đài. Đã hữu hùng không ngừng mượn ngoại lực, nếu là huyền nữ tộc liền thôi, cuối cùng cùng nhân tộc cũng là liên quan. Vốn là chúng ta nhân tộc sự tình, bây giờ càng là liên tại cực bắc chân vũ đạo thống đều tới. lời nói, liền Thần Nông đều gật đầu một cái phía trước tại Cửu Châu đạo thống, người hiên viên nói mượn liền mượn. Nhưng bây giờ liền chân vũ đạo thống người đều tới, cái này sát thực cũng quá đáng. Tức chương 492, tự chém một đao chương 492, tự chém một đao liền thần nông đều không có mở miệng ngăn cản, cuối cùng nhân tộc sự tình nhân tộc làm, phía trước nhiều phiên mượn đạo thống thần nông cũng có như, cuối cùng thần nông cũng là trong đó được lợi người, cái này nhiều một tôn ít một tôn hợp đạo cảnh, đối với cục diện chiến đấu cực kỳ khó tạo thành to lớn ảnh hưởng. Phía trước như Cửu Lê đế cơ hoàn toàn chính xác cũng là nhân tộc ngoại thống nhưng lẫn nhau triệt yêu, mà ngươi hiện tại còn muốn tiếp tục thêm chủ mã, bạn kia thân liền là kiểu lê chủ mã chân tiên, vì sao không thể bảo dục. Đoạn tu dầm chân mà ra, chân tiên uy thế nháy mắt trấn áp bốn phía, liền giao chiến nhân tiên song phương đều lập tức cách ra. Lực mục đáng người một mặt cảnh giác, lực mục càng là nói thẳng, chẳng lẽ cựu lê còn muốn lấy mạnh nhất yếu, lấy lớn nhất nhỏ. Đoạn tu thậm chí không có nhìn cái này hữu hùng đại tướng quân, mà là nhìn xem Thương Hiệt nói, nghe Thương Hiệt đại hiện, dùng hết thủ đoạn có thể chiến chân tiên, đại tế ti cùng cộng chủ để cho ta tới lượng một thủ đoạn của ngươi. Thương tầm mắt nhắm lại, Xem rốt cục phía dưới lẫn nhau song phương giao chiến, cùng tại sao lưng không ngừng bạo phát huyết vụ cư thú. Hình như cũng hiểu rõ cái gì. Mở miệng nói, "Được, cũng nghe qua Cửu Lê đoạn tế thì danh tiếng, còn mời chỉ giáo." Dứt lời, hai người cũng biến mất tại trước mắt mọi người. Không có thương hiện, trong nháy mắt lực mục đám người liền đã rơi vào thế bất lợi, vừa mới góp nhặt ưu thế nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt. Lực mục trong cơn giận dữ, Cửu Lê thực lực vì sao lại đến tình trạng như thế? Hai tôn chân tiên coi như, liên thân nông cộng chủ đều tại Lê, mà vốn cho là Cửu Lê chân tiên sẽ không tham gia nhân tiên chi chiến. Có thể hết lần này tới lần khác cựu lê xuất thủ. Thẩm Vy từ nhân tiên tri chiến thủ về ánh mắt, không có thương thiệt kiềm chế, nhân tiên tri chiến rất nhanh liền cái này kết thúc. Nhìn tới đến thuốc Fofen, nhìn có thể hay không lại đem Ứng Long thúc F đi ra. Dạng này có thể hay không sớm đại quyết chiến, ngược lại càng có thể mau chóng kết thúc chiến đấu. Thẩm Vy kỳ thực cũng ôm lấy ý nghĩ như vậy, dùng thượng cổ bí cảnh thí luyện trình độ, Ứng Long khẳng định sẽ ra. Nếu như bây giờ chính mình không ngừng áp bách, có thể hay không đem Ứng Long sớm thúc F đi ra. Sớm dẫn bạo trắc chi chiến, dạng này ngược lại có thể mau chóng giải quyết cái này thượng cổ bí cảnh. Nếu không Nếu như tiếp tục nữa, ai biết có thể hay không tiếp tục ra tăng độ khó, thậm phi do dự một chút, bắt đầu hạ lệnh. Phía trước đã thành lập qua một lần cựu lê pháp trận lại lần nữa xuất hiện, Siêu Vũ pháp tướng ầm vang mà ra. Chiến trường sát khí tất cả đều ngưng kết thành một đao. Vũ đao, Đào chém cứ điểm. Tại trong thành trì điều hành người nguyên bản còn tại may mắn có chân vũ tồn tại, cuối cùng không có khủng bố như thế tan vỡ chi thế. Nhưng nhìn thấy một màn này, tồn tại pháp tắc một kích tuyệt đối không phải chân vũ có thể chống đỡ. Gầm nhẹ nói, kết trận. Khôn Càn điên đạo chặn lần nữa ngưng kết mà ra, cả hai chấm lại Có thể phía trước Khôn Càn Điên Đạo trận bị phá. Bây giờ người bảy trận chưa khôi phục, thương hiệp chỉ là giúp những người kia tiên khôi phục, nhưng không có giúp tất cả người khôi phục. Hoặc là nói căn bản cũng không phải là một chuyện, trận pháp bị phá vỡ là tâm thần gây thương tích, mà lực mục đám người là thân thể bị thương. Phía trước bị phá phía sau, sát khí trùng kích, bản thân liền khó mà tập trung tâm thần, bây giờ đội vàng tính tiền. Cho dù có viện nữ tộc tương trợ, cũng là nháy mắt bị phá. Khôn Càn Điên Đạo trận chỗ ngưng tấm tính một vật tại Xi Vũ phía dưới nháy mắt nát. Trong điểm Vô số người bảy trận nháy mắt ngã xuống đất, mà Si Bưu pháp tướng đau bất quá ảm đạm một chút. Bèn, Trần Vũ nháy mắt toàn thân huyết vụ tung tóe, lần nữa hóa thành bản thể bay ngược, sát mặt tái nhuận. Mà Cứ Điểm lập tức bị chém ra một cái lỗ hồng lớn. Không tốt. Lực Mục nhìn thấy Cứ Điểm nháy mắt bị phá, mà đồng thời vô số như châu chấu cựu lên tướng sĩ từ phòng tiến sông ra, có hỏa lực yểm hộ, hướng về hữu hùng Cứ Điểm đánh tới. Chân đến, mà lúc này, trong Cứ Điểm quát lạnh một tiếng lên, tường đạo trận pháp mà hiện, lập tức đem vô số lực ngăn lại mà ở sau doanh địa đế cơ gặp cái này, lập tức bay lên, đồng kết pháp tắc kèm theo thiên hà mà tới. Cùng hộ chuẩn này va chạm nhau, đồng thời mặt đất bắt đầu cuồn cuộn, đem trên mặt đất trùng kích tướng sĩ toàn bộ di chuyển về cựu Lê bên trong phòng tuyến. Phong Hậu, Phong Hậu thế nào xuất quan? Lực Mục nhìn thấy cái này, nhắc niệm khởi trận thủ đoạn liền biết là Phong Hậu, có thể Phong Hậu không phải tại viện nữ tộc lĩnh hội tiến giai thủ đoạn, thế nào đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa như vậy trực tiếp tham gia nó tiên phía dưới. Không đúng, ba phủ Cựu Châu bắt quái tại thế nào sẽ không có phản ứng? Tự chém một đao. Tại khởi trận thời điểm, Thần nông liền cảm nhận được phong hậu khí tức, cuối cùng hắn đã từng đi qua Hữu Hùng. Tại trong chốc lát liền nghĩ đến vì sao phong hậu xuất thủ, vì sao không có bắt quái chủ trị. Từ nhân tiên tự chém một đao, hóa thành hợp đạo, tuy nói pháp cắt chơi đi, nhưng cũng có thể mượn một chút dư uy. Xem như hợp đạo bên trên, nhân tiên phía dưới. Nhưng chính là như vậy, Thần ông mới cảm thấy kinh ngạc, hắn nhưng là nghe phong hậu chính là hiên viên tại trong ngục nhìn thấy gió lớn như thần. Hữu Hùng có thể phát triển đến tình trạng như thế, tại ban đầu liền là bởi vì có phong hậu cùng luật độ. Liên như tại Liệt Sơn hắn có tính yêu tương trợ đầu cũng coi là nhân tộc tiên chi tiêu tử. Vào nhân tiên tốc độ có thể so sánh lúc trước cộng công đám người phải nhanh rất nhiều. Càng là có vào chân tiên tri tư, cuối cùng có thể cảm ngộ đi ra dùng người trưởng tiên trận pháp. Nhưng hôm nay, nhưng vẫn chém một đao, tự chém một đao. Thẩm Phi hơi nghi hoặc một chút, cái này đại hoang hệ thống còn có thể như vậy. Nhìn tới chức nghiệp giả vẫn tương đối đơn sơ à, nếu là hắn có thể tự chém một đao, để chính mình đẳng cấp hạ xuống, có phải hay không liền có thể lại lần nữa bay cao lên tới, tiếp tục rút ra rộng. Tại nơi này có mấy ngày này, nếu không phải bạn thời khắp đều tại, đều cảm thấy chính mình đã dung nhập cái này đại hoang. Chẳng qua nếu như nói là đại hoang hệ thống, vẫn là Lam Tinh trước nghiệp giả bồi dưỡng cường giả tốc độ càng nhanh. Tuy nói chính mình không cách nào tu luyện, nhưng chỉ cần chém giết thâm viên sinh vật liền có thể mạnh lên. Cái này có thể so sánh cái gọi là tu luyện phải nhanh rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là Lam Tinh đặc thù chỗ tồn tại? Thẩm Vi hiện tại cũng coi là sở đến phía sau Lam Tinh một chút dấu tích, Lam Tinh thể hệ sát thực có vẻ hơi lạ thủ. Phạm pháp chính là vì bồi dưỡng đặc biệt làm giết chóc mà thành tu hành giả đồng dạng. Cái này tự chém một đao có cái gì hay hại ư? Không có khả năng lại bảo nhân tiền, về sau chỉ có thể tại hợp đạo chỗ tồn tại. Tuy nói so hợp mà mạnh, nhưng bởi vì tự chém một đao, nó tuổi thọ càng là muốn so bình thường hợp đạo hơn ít. Thẩm Vi nhìn xem nó tại cứ điểm tràn ngập chất pháp, nói cách khác phong hậu làm hiện tại có thể ngăn cản hắn. Xem như buông tha thăng cấp chân tiên khả năng, thậm chí còn buông tha nhân tiên tu vi. Làm sao đến mức này? Thẩm Vi lắc đầu. Làm sao đến mức này a? Hiên viên cũng nhận được huyền nữ truyền tin, bên trong viết phong hậu vì sao tự chém một đao. Tự biết dùng trận vào chân tiên, còn cần thời gian rất lâu, cự lệ khí thế hùng coi như chờ hắn chân tiên, khi đó đại cục đã định tính toán tiền tuyến hắn cũng đều từ huyền nữ tộc trong miệng biết được. Hành động bất như, thậm chí dùng hắn làm tượng, còn có thể tiếp tục ngăn cản Cửu Lê, chờ ứng long vào chân tiên. Mới là chân chính quyết chiến thời điểm. Nhưng nếu là liền ứng long đều không ra, thế nào có quyết chiến? Chương 493, dạng cô chương 493, dạng cô phi toái. Thẩm Phi hoàn toàn chính xác không nghĩ tới phong hậu lại có phép lực như thế, rõ ràng có chân tiên khả năng, lại bị ngăn cản được bọn hắn, mà chém tới loại khả năng này. Tuy nói chỉ là thượng cổ bí cảnh chế mà ra, nhưng nó tính tình hoàn toàn chính xác để Thẩm Phi kinh phục. Đáng tiếc Hiện tại chỉ có thể kéo. Thân ông lần này cũng không cách nào xuất thủ. Tuy nói phong hậu phía trước là nhân tiên, nhưng bây giờ tự ché một đao, cũng coi là tiên trở xuống. Để đế cơ cùng thẩm dược đi làm hao mòn một phen, cho dù có phong hậu, nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Thẩm phi khe như mày, hắn đang nghĩ có nên hay không vận dụng giao chỉ Dùng giao chỉ thời gian chi khắc lại thêm đại phong ấn thuật có thể từ bên trong tới bên ngoài trực tiếp để bố trí trận pháp người đỉnh chỉ trong ngấy mắt. Mà trận pháp chỉ cần đỉnh trệ trong ngấy mắt, vậy liền tự sụp đổ. Bây giờ Trước tiên có thể thử một chút xem gió này phía sau cường độ có phải hay không có như thế cao nhìn lại một chút a cuối cùng hiện tại hắn tại hữu hùng, cũng liền ba chương nữa tối bài. Trấn Vũ, giao chỉ cùng phía trước bảy gia quỹ kiếm sĩ quân đoàn mỗi tính toán một chương, Phương Linh vận bọn hắn chưa thỏa đảm, thậm chí nói thỏa đảm đều không nhất định có thể tin. Chỉ có thể coi là hễ mở. Cuối cùng bên kia rồng rắn lẫn lộn, coi như Phương Linh vận bọn hắn đồng ý cùng Thẩm Phi giang hạ, dự định buông tha bên này lợi ích. Nhưng người phía dưới đây, không phải nói tất cả mọi người sẽ nghe bọn hắn, hiện tại coi như có thể nói, đơn giản liền là đại thế quân tuyết lăn lên, Bọn hắn không thể không nói, nhưng muốn là thật có cơ hội. Bọn hắn lại lần nữa phản chiến cũng không phải chuyện kỳ quá gì, nguyên cơ không thể quá tín tưởng. Mỗi một lần tối bài chỉ lộ, đến nhất định cần cầm tới chiến quả, không ngừng chồng chất ưu thế, mới có thể một lần hành động bình định chấp lộng. Song phương đánh cờ còn không kết thúc, bởi vì có trận pháp, nguyên cớ cừu lệ bộ tộc cũng không tiếp tục độ chủng sát, mà là không ngừng dùng hòa lực, tiên pháp cùng vũ thuật tấn kích, hoa mắt các loại lực lượng tại Song Vương không ngừng đối phanh. Đế cơ điều hà không ngừng từng bước lên to lớn trận pháp. Bên trong lực lượng không ngừng đông kết lại bị Phong Hậu dùng trận pháp lực lượng cưỡng ép đánh nát. Nhưng dù sao cũng là pháp tắc, mỗi lần đánh nát đông kết lực lượng đều sẽ tiêu hao rất lớn. Mà cái này tiêu hao đều là bắt nguồn từ tu sĩ. Về phần Thẩm Dược, cũng là khống chế vô số xương độc vô thiên cái địa, như một phương vô biên đại giả, há miệng muốn nuốt cái này cứ điểm đại thành, chỉ là bị tầng một màn ngăn ngắt lại, nhưng vẫn như cũ như vụ cốt chi thư, không ngừng làm hao mòn lấy phía trên lực lượng. Một tấn rắn mềm nhũn, một là trùng kích, một là làm hao mòn. Trong cứ điểm, Phong Hậu khẽ nhíu mày, cảm nhận được trận pháp các phương diện hao tổn tốc độ nhanh chóng. Trận pháp chỉ là thiên địa mạch lạc, dùng cái này mạch lạc tụ chúng mà đón cường địch, nhưng lực lượng không phải tự nhiên mà tới. Loại trừ hắn cảm nộ đi ra khuôn càn điên đạo trận có thể dùng người chủ tiên, mượn pháp tác điều động thiên địa lực lượng, mà tổ trận người chỉ là phụ trách duy trì cung cấp lực lượng nguồn gốc, mới có thể chống đỡ lâu như vậy cùng giữ rằng chiến đấu. Về phần không có đến tiên trận pháp, càng nhiều vẫn là dựa vào tu sĩ lực lượng tại duy trì, nguyên hớ coi như dùng hắn làm trung tâm. Không chế trận pháp có thể chống tự một bộ phận pháp nhưng lực lượng nguồn gốc là không có cách nào thay đổi. Khó. Phong hậu phía trước thật còn thật chưa có thử qua như vậy đối kháng trình độ. Đại bộ phận đều là lực mục linh quân hắn càng nhiều vẫn là tại bên cạnh phối hợp tác chiến cùng bồi dưỡng có thể thành lập trận pháp tu sĩ hiện tại đối mặt kiểu lê công kích mới biết được khủng bố như thế cũng là kinh ngạc lại có hai tôn chưa tiến vào nhân tiên liền đã nắm giữ pháp tắc tồn tại Khôn càng điên đảo đại trận huyền nữ tộc thành lập lậpểui hoán linh trận theo lấy phong hậu ra lệnh một tiếng trong cứ điểm người bắt đầu điều động không giống với phía trước tiểu đà tiểu não có phong hậu chỗ tồn tại nó xây dựng khuôn càng đi đạo trận thậm chí trực tiếp bao phủ toàn bộ cứ điểm đồng thời quyền nữ tộc chỗ tồn tại cũng có lần lượt từng bóng người bay ra bộ số khúc nhạc phiêu đảng, thanh tuyền êm tai, như trên trời tiền khúc rơi phàm trần. Khúc này chỉ ứng thiên tu có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Mà bị khúc nhạc dạo chơi qua tu sĩ thể nội pháp lực tại điên cuồng tăng nhiều, từ đó quán câu vào trận pháp lực lượng lại lần nữa gia tăng. Khôn cả điên đạo trận không chỉ là dùng trận pháp hình thức mà tồn tại, mà là bốn phía trận pháp lực lượng ngưng kết ra một phương mặt kính, chân thực mặt kính bao phủ tại trên tứ điểm. Lập tức, thiên hà đảo ngược, xương độc phản công. Ngược lại để đế cùng Thẩm Dược Sơ sơ kinh ngạc, bọn nắm giữ pháp có thể so sánh trận pháp pháp tắc yếu thắng. Lúc trước Khôn Càn điên đạo trận nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cái kia Cửu lê pháp trận chô gọi ra tới thiên đạo ma tôn pháp tướng một đao, nhưng chỉ cần bọn hắn tùy ý một người tăng thêm phía sau, liền khó mà chống lại, hiện tại rõ ràng dùng một trận phương pháp tới chống lại hai người bọn họ. Gió này phía sau hoàn toàn chính xác lợi hại, không biết lần này rằng có duy trì bao lâu, đối mặt liên tiếp tấn kích, Phong Hậu sắc mặt thời gian trắng thời gian đỏ. Đặc biệt là tại Cửu lê lại lần nữa từng bước phát trận, hóa ra chiêu si pháp tướng phía sau, ba cái liên thủ ma công, liền Hậu cũng áp lực lớn, chỉ có thể cắn răng kiên trì, nếu là bị phá, cứ điểm liền thật không còn dầm dầm dầm, phách phanh, tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh, thực chất gợn sóng năng lượng tại bốn người ba chạm địa phương liên tiếp xuất hiện. Trần pháp lung lay sắp đổ, lạ như là quần quật sóng lớn truyền truyền tuy nói trên là an toàn, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn tốn vệ. Phong hậu khí tức đã trải qua bắt đầu giảm xuống, thậm chí ngay cả mái tóc màu đèn sợi tóc chỗ tồn tại cũng bắt đầu trở bệnh. Trên mặt vô cơ nhiều hai cái nếp nhăn. Thẳng đến trên thiên không lại lần nữa xuất hiện hai bóng người. Chính là tiên đạo ma Tôn cùng nữ bạn, cả hai khí tức nhìn qua cũng không gì ngược lại bên cạnh tiên đạo ma Tôn đi theo hộ phách Đao phong bên trên thoải mái lấy một chút vết máu. Hoàn toàn chính xác lợi hại, tạm thời ngừng chiến. Thiên đạo ma tôn nhìn xem nữ bạn, trước ngực cái kia bị hắn chém ra một đao, hiện tại đã từng bước khôi phục. Cái này nữ bạn nói, Thiện Trinh Phạt đã như không phải phía trước hắn nắm giữ thiên địa lĩnh vực cũng có tương tự hiệu quả. Lẫn nhau đem nó triệt tiêu phía sau, chỉ sợ cũng khó mà tạo thành như vậy thường thế. Bất quá lần này cũng rất có thu hoạch, đợi đến trở về làm tình, coi như không có chân tiên lực lượng, cũng đủ để đem cái kia nữ bạn chém ở dưới lao. Cửu Lê thủ Linh, danh, danh, bất hư truyền. Nữ bạn sắc mặt biến hóa Phía trước thành tựu chân tiên kiêu ngạo sát thực để nàng cảm thấy chính mình có thể chiến Siêu, thần nông đáng người. Tại cùng thần nông giao chiến phía sau, càng là như vậy, cảm thấy Siêu cũng bất quá như vậy, đợi đến ứng long ra biển, hai người liên thủ lại thêm phụ thân, đủ để đem Cửu lê Triệt để diệt sát. Nhưng Siêu một đao vẫn là để nàng thanh tỉnh rất nhiều. Hai người về tới mỗi người trận doanh, mà đồng thời Đế Cơ, Thẩm dược cũng dừng lại công kích, lui về trong phòng tuyến. Nhiều tại giao chiến nhân tiên cũng đều vừa chạm vào mà ra. Pháp trận tán loạn, song vương lần đầu giao phong, dùng hữu hùng trong cứ điểm nhiều thi thể làm kết thúc. Cuối cùng Thương Hiệt cùng Đoạn Tu mới một lần nữa xuất hiện, chỉ là thương Hiệt sắc mặt có chút nặng nề cùng bi diệu. Nhìn ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, ngươi đến thuộc cùng vì nhân tộc vẫn là hữu hùng. Dứt lời, Đoạn Tu trở lại kỷ luật phòng tuyến, thương Hiệt tràn đầy tâm sự trở lại hữu hùng cứ điểm. Một chút liền nhìn thấy tóc mai Điệp Bạc Phong Hậu, sắc mặt biến hóa, ngươi thế nào tại cái này? Chương 494, lần bài chương 494, lật bài thương Hiệt nhíu mày, hắn tự nhiên biết Phong Hậu đi miển nữ tộc học tập trận pháp. Nếu không, phía trước để Phong Hậu tới chỉ huy, nhất định có thể để trận pháp tốt hơn một chuyện. Lúc trước liền sẽ không thua đến thảm như vậy. Nhưng bây giờ tại sao trở lại, sau đó cảm nhận được nó khí tức trên thân, người tự chém một đau. Phong hậu gật đầu, cười lấy nói, ta khoảng cách bước vào chân tiên quá lâu, nếu là tiếp tục ở lại, sợ là cũng lại khó mà ngăn cản kiểu lê bước chân. May mắn tự chém một đao, đem khống chế trận pháp, cũng coi là làm hữu hùng tận chính mình một phần lực lượng. Không rõ, không rõ. Thương hiệt lắc đầu, tuy nói hắn đối chính mình thăng cấp chân tiên chắc chắn, đối với quản thành thiên tôn cái kia gần như thúc đẩy sinh trưởng thủ đoạn cũng không có tiếp nhận. Nếu là dùng loại phương pháp này tới thành chân tiên, ngược lại sẽ bẩn chính hắn đạo. Nhưng cũng biết chân tiên khó được, phong hậu cái này không chỉ là chém con đường của chính mình, còn chém bởi tọ của mình. Nguyên cơ thương hiệt mới có thể nói phong hậu không rõ. Ta như không không rõ, hôm nay cứ điểm cũng phải bị công phá. Nếu là ta không không rõ, chỉ có thể ngồi xem cự lê đại quân tiến về lũ hùng. Ta bốn chồng trò tại ruộng, nếu không phải thủ lĩnh nhìn chúng, làm sao có thể nên có gấu thể tướng? Khó báo quân ơn. Phong hậu lắp đầu nói, Thương nhìn xem phong hậu hai tóc mai tóc trắng, thở dài một hơi. Hắn chỉ là cảm thấy Hữu Hùng càng gần sắt trong lòng hắn Thiên Hạ chi chủ ý nghĩ, cho nên mới sẽ vì Hữu Hùng xuất chiến. Không hiểu nhiều những cái này Hữu Hùng Lao Thần ý nghĩ, nhưng vẫn là nói, có thể cho dù là ngươi, cũng khó có thể kiên trì hồi lâu. Ngươi coi như hao phí bản nguyên, có thể kiên trì bao lâu? Sợ đến lúc đó cựu Lê chưa bại, ngươi liền đã tuổi già mà chết. Lúc này tất cả nhân tài nhìn thấy, Phong Hậu nhìn qua già đi rất nhiều. Vừa mới cái kia độ chấn động bọn hắn cũng nhìn thấy, thật nếu như không phải Phong Hậu tại hết sức ngăn cản, e rằng cứ điểm đã sớm bị công phá. Chớ có lại nghĩ, tuy nói ta không có thăng cấp trở tiên, nhưng từ Quảng Thành Thiên Tôn truyền lại trong trận pháp học được rất nhiều, chỉ là cần đem nó bồi giữa một phen, đến lúc đó nhiều đại trận mà ra, cựu lên lại khó vào nửa bước. Phong hậu ngược lại không quan trọng, ngược lại làm hữu hùng tận chung là được. Bất quá cửu lê thủ đoạn rất nhiều, chúng ta đến có chỗ đề phòng, tối thiểu như khoảng thời gian này tuyển nhận mà đến tu sĩ, binh sĩ đều chờ cảnh giác. Phong hậu mở miệng nói, lần này bảy trận phải dùng chúng ta ngày trước tính binh. Tuy nói bảy trận nhân số ít, khả năng không có cái kia đại bí lực, nhưng tối thiểu cũng cố. Lệnh trận người dùng những cái kia liền có thể Phong Hậu hoàn toàn chính xác có chút thuyết pháp, ta còn tưởng rằng là ứng long sẽ xuất hiện, nhìn tới ứng long tiến triển có thể so nữ bạt muốn chậm. Thẩm Phi tự nhiên nhìn chung toàn cục, bày trừ phía trước chân vũ làm sự tình. Có thể nói, Phong Hậu dùng sức một mình kháng trụ ba cái nắm giữ pháp tắc, cũng chẳng trách là Hữu Hùng có thể sớm nắm giữ trận pháp, loại này tiên phú. Tuy nói sau lưng khẳng định cũng có thủ đoạn, đơn giản liền là nghiền ép tiềm lực của mình các loại, nhưng có thể làm ra tới, liền là lợi hại. Nghĩ biện pháp xử lý một chút, nếu là tiếp tục để nó kéo xuống đi lời nói, hoàn toàn chính xác khó làm. Hậu cần áp lực rất lớn. Đặc biệt là giống chúng ta loại này hỏa lực liền oanh. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, khó làm. Thế yêu tuy nói cũng có chiến đấu, nhưng cũng phụ trách Hậu Cần, nàng đối với Thẩm Phi rõ ràng đem đại quân Hậu Cần giao nàng đều có chút kinh ngạc. Hậu Cần chính là đại quân mạnh máu, nếu là phòng Hậu Cần để ý không tốt, tại bản địa tác chiến cái kia còn có thể. Đối với Vũ sĩ cùng tu sĩ tới nói, gian nan mấy ngày không phải vấn đề gì. Nhưng đối với xuất chinh quân tới nói, Hậu Cần liền trọng yếu vô cùng, dù cho là vô cùng trung thành. Hậu Cần khó giữ được đều rất có thể tạo thành bất ngờ làm phản. Dù cho dùng sức mạnh trấn áp, cũng khó có thể lại tạo thành chiến lực. Bất quá Tinh yêu vẫn là không phụ lòng dạng này tiến nhiệm, xem như xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, phía trước đều là đoạn tu tại làm loại công việc này mà tính toán. Hiện tại có Tinh yêu, ngược lại đoạn tu không giới tới, có thể càng tốt suy nghĩ, có thể hay không đem trận pháp thay đổi. Thẩm Vy khẽ nhíu mày, đây thật là cái vấn đề. Tiếp một lần, ta có biện pháp xử lý, chỉ là cái này bài chỉ có thể dùng một lần. Nhìn tới đến vận dụng giao chỉ. Song phương đều tại nghỉ ngơi, nhưng không khí lại không có yếu đi, ngược lại là đang suy nghĩ như thế nào tại cái này cục diện bế tắc bên trong tìm kiếm phá cục. Bất quá Hữu Hùng Phương diện ngược lại không gấp. Mục đích của bọn hắn chính là vì kéo lấy Tử Lê, hiện tại bọn hắn chiếm địa lợi, Hữu Lê chiếm người cùng. Nhưng người cùng ưu thế sẽ từng bước yếu đi, đợi đến ứng long ra biển, Tử Lê ưu thế liền sẽ bị cực lớn triệt tiêu. Coi như cuối cùng không có cách nào đem Tử Lê triệt để lưu tại nơi này, cũng đến kéo lấy. 10 ngày, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt bị vô số hơi nước xâm chiếm, hóa thành ngập trời hắc vân, nó mưa gió chút nước mà xuống. Mà mục đích toàn bộ đều là hướng về Hữu Hùng cứ điểm mà đi. Lại thấy một đạo linh quang phóng lên tận trời, pháp lực tu ra, muốn gió dừng mưa nhưng lại lại gặp hai cái ngập trời cự mãng hướng về cái kia linh quang nhào cắn mà tới. Vừa mới tới, hai cái to lớn đầu rắn liền bị một cái trường mâu như nghiền nát không gian trường mâu xuyên thủng. Hai cái cự mãng phát ra to lớn tên mình, từng đạo bóng người dầm chân mà ra, lại lần nữa giao chiến mà lên. Ngược lại lần này song phương chân tiên chưa động, liền tương hiệp cũng không động, bởi vì tại hắn biết hắn một khi độc lên, liền sẽ có chân tiên tới trước người, mà chỉ là xem ở hắn là nhân tộc đại huyền bên trên, xem như trải qua hai tay. Tối hiểu, hiện tại mới bắt đầu còn không đến mức muốn đến cái này độ chấn động. Từ Vi ngắm nhìn cứ điểm chỗ nhắc lên trận phát, gật đầu nói, nhìn tới Phong Hậu đến, cho bọn hắn trợ giúp rất lớn, tuy nói không tới thương thiệt phần kia bên trên, nhưng cũng không kém. Thương thiệt xuất chiến, Phong Hậu lo lắng thấp kém chiến lực, lựa chọn tự ché một đao, mà chấp trưởng tiến tuyến, hoàn toàn chính xác coi là năng thần. Bên cạnh Thần Nông gật đầu một cái, loại này quyết đoán cùng ánh mắt không phải ai cũng có thể làm được. Hết lần này tới lần khác liền là Phong Hậu dám làm như vậy. Bất quá để Thần Nông nghi hoặc, đại đế đi đến cùng còn có dấu bài phải gì, rõ ràng còn có thể phá trận. Chỉ có thể nói, cho tới bây giờ đến Tử Lệ, Vô luận là CBU vẫn là Đoạt Tu, thần ông đều cảm thấy chính mình đối nó đã có nhiều biết. Liền là đây chỉ có hợp đạo cảnh đại thế thi, ngược lại thì nhiều thủ đoạn liên tiếp ra, hết lần này tới lần khác có thể làm được đem nó liên khắc. Bây giờ hắn cho là có gấu đủ để đem cựu lên ngăn cản, liền sắp tiến vào chân tiên phong hậu đều lựa chọn tự chém một đao tới tiền tuyến, chính là vì tăng thêm tiên trở xuống chiến lực. Nhưng Thẩm Phi lại còn nói còn có thủ đoạn đối phó. Nhanh! Mà theo lấy chiến tranh đẩy tới, chiến đấu độ chấn động cũng từng bước tăng lên, Thiên đạo ma Tôn lại lần nữa giẫm chân mà ra, chiến nữ bạn Bất quá lần này cũng là thần nông cùng tương hiệp giáo thủ, ngày hôm nay phong hậu cho cấm chế trận pháp so với phía trước càng thêm phức tạp, nhưng cũng lợi hại. Có huyền nữ tộc gia trị, thậm chí đã có thể đem phát trận, đế cơ, thậm dự công kích bộ phận phản kích. Mà đúng lúc này, nguyên bản còn tại lóe lên trận pháp đột nhiên toàn bộ tối sầm lại nhạt. A, không được, có nội gian. Trận pháp bị phá, chết tiệt. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại hữu hùng trong cứ điểm vang lên, hoặc là nói là huyền nữ tộc bại trận địa phương. Liên phong hậu đều sững sốt một chút, giận dữ hét, chết tiệt chương 495, trận phá chương 495, trận phá phong hậu thông qua trận pháp có thể nhìn thấy tại huyền nữ tộc chỗ tọa tại, từng đạo kiếm ảnh nghiến lên, liền sẽ có bảy trận huyền nữ tộc nhân hương tiêu ngập vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn ngắn, chết. Phong hậu chỉ có thể nhanh chóng lần nữa cơ cấu lên trận pháp, muốn đem huyền nữ tộc xuất hiện địch nhân đem nó bắt được. Hắn muốn biết cái kia tại nháy mắt đình chỉ một cái chớp mắt rốt cuộc là ai? Không thiên vực. Nhưng sau một khắc, phong hậu lại phát hiện chính mình vừa mới tạo dựng trận pháp xuất hiện một cái lỗ thủng. Hai đạo linh quang nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại vô số cố chết đi huyền nữ tộc nhân. Cái này đột nhiên phát sinh sự tình liền tại lẫn nhau chém giết nhân tiên nhóm đều chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ một luồng tiên khí giật giảo trên mặt đã tức giận bắt đầu bặm mẻo. Giao chỉ." Cửu Thiên Huyền Nữ cảm nhận được tử thương thẳng trọng huyền nữ tộc, huyền nữ tộc dùng nhất tộc làm đạo thống, nó sinh để phương pháp là tù, cũng không cần âm dương hợp nhất, mà là dùng bản thân tinh huyết dự dụng. Sinh ra xuống tất nhiên là huyền nữ, hơn nữa sở trường tu hành âm luật, tiên vũ tiên pháp. Nhưng loại phương pháp này, tuy nói thoát khỏi âm dương hợp nhất toái chỗ tổn đại, thế nhưng chính là bởi vì làm trái thiên địa lại đạo, cũng không phải 100% thành công. Quan đoan huyền nữ từ nhỏ đổi dưỡng liền rất khó, thiên thiên yếu đuối, không sở trưởng tranh đấu. Bất quá huyền nữ mỹ mạo, lại thêm bản thân tu hành tiên pháp liền là không sở trường chiến đấu, mà là dùng nhiều tại phụ trợ, ngược lại không có người cho các nàng có xử. Ai ngờ, vậy mới tham gia nhân hoàng chi chiến không bao lâu, liền đã tổn thất nặng nghề, nhìn qua thậm chí 10 không còn một. Hấp đạo cảnh càng là chết thì chết, thương thì đường, các nàng là huyền nữ tộc trận pháp chủ yếu bảy chừng người. Hiện tại loại tình này, không cần phải nói huyền nữ tộc loại trừ nàng tộc trưởng này, cơ hội liền là toàn bộ phế. Thậm chí về sau Nữ nữ tộc đều muốn tính dưỡng cực kỳ lâu, mà đây hết thảy đầu sọ gây ra, liền là trốn mặt khắc một tôn hợp đạo cảnh huyền nữ. Giao chỉ. hèn hạ. Tiểu Tiên huyền nữ nhìn kỳ tại đối địch cử lên mọi người tiền, thúc giục mấy người cũng ý thức đến phát sinh cái gì. Hai mắt đều tràn ngập kinh ngạc, phía trước bọn hắn còn tại đau đầu che chờ trận pháp của cứ điểm làm thế nào. Nguyên Lai đại tế tin nói có biện pháp giải quyết, thì ra là như vậy giải quyết. Cái này, đây cũng quá lợi hại, nguyên lai tưởng rằng đại tế tin sẽ là tại hữu hùng bộ lạc động tay chân, hoặc là nói đã sớm có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng lại là huyền nữ tộc viên nữ tộc bởi vì bản thân đặc thủ, gần như không có khả năng có nội gian tồn tại, đại thế đi là làm sao làm được? Còn có thể ẩn nút lâu như thế. Trúc Dung nghe được kiểu Thiên Huyền Nữ gầm thét, lại cười ha ha, cái này gọi là hèn hạ. Các ngươi cũng có thể xếp vào nội gian tại chúng ta cái này, thế nào không làm? Là không vui sao? Các ngươi mời Côn Luân chi tiên, giúp các ngươi thêm giả hai tôn chân tiên, còn để Phong Hậu học tập Côn Luân chi tiên trận pháp chúng ta đều chưa nói hèn hạ. Các ngươi gọi là hữu hùng bộ lạc, vẫn là gọi Côn Luân tay sai. Tàn Cương cũng là nhanh mồm nhanh miệng, cười ha, ha còn lại tu hành tiên pháp sợ hãi Côn Luân chi tiên hắn nhưng không sợ, ngược lại chính mình tu cũng không phải tiên pháp. Hắn thấy, đại tế ti thủ đoạn coi là thật lợi hại, liền huyền nữ tộc đều có người của mình. Giao Thiệp giọng hiện, nghe được Tản Cương cười to, Hữu Hùng Bộ Lạc Nhân tiên tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Quản thành Thiên Tôn chính là thủ lĩnh chi sư, sao là tay sai nói một chút. Xích Tùng Tử âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy ngươi nói nữ bạt có thể thành chân tiên là bởi vì thiên phú của nàng ư? Như không phải cô luân, các ngươi đã sớm làm cựu lê một thành viên." Thanh âm cậu cung một gì, như cựu lê thật là măng gì?" Cậu chủ sao là gia nhập Cửu Lê? Các người thủ lĩnh, Thánh Đức không kiểm si Vưu thủ lĩnh, Hữu Hùng bộ lạc vô luận là dân sinh vẫn là võ lực cũng đều không như Cửu Lê. Các người bất quá là vì lợi ích bản thân, mà để Hữu Hùng bộ lạc người liệu sống liệu chết. Tới riêng như công, luôn miệng nói làm nhân tộc, nhưng từng gặp người Cửu Lê phản loạn bộ lạc. Cậu công mấy câu nói giống như Chu Tâm lời nói tại bốn phía truyền bang, để tại gian khổ bảo vệ thành trì phong hậu sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tại Cửu Lệ mặc dù không có như cái này huyền nữ tộc cao như thế tầng gian, nhưng tự nhiên cũng có truyền lại tin tức người. Bằng không thì cũng sẽ không biết gì si về Zen Đốc Hộ Phách, kỳ thực cũng biết Cửu Lê bây giờ tộc dân chỗ sinh hoạt hoàn cảnh có thể so sánh hữu hùng tốt hơn nhiều. Nhưng này cũng không có khả năng nói a bất quá cũng không có người nào tin, coi như là cộng công khiêu khích môn luận. Nhưng không có nguyên nữ tộc hiệp trợ, trận pháp suy yếu đó là thiết thiết thực thực. Mà lúc này đế cơ, dược tổ cùng Cửu Lê pháp trận biến thành Siêu Vũ pháp tướng liên thủ. Đế cơ đứng ở trong thiên cung, thân ảnh của nàng tựa như bá đạo tột cùng đế vương. nhẹ nhàng bàn tay lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, vô số dòng nước từ đó tuôn ra, hội tụ thành một đầu mênh thiên hà. Thiên hà cuồn cuộn, thiên địa nước tự nhiên mà hiện, phía trước Thẩm Phi làm ứng đối ứng Long Mã Già, để cộng công cùng đế cơ tiến về dòng sông nổi đường. Tối thiểu không cho ứng Long Mượn nước dễ dàng như thế, nhưng đế cơ có cự giới tại thế giới thuộc về mình bên trong sớm đã đem từng đầu thiên hà đưa vào trong đó. Về phần phía sau những dòng sông này có thể hay không biến mất, vậy liền mặc kệ. Tối thiểu tại thượng cổ bí cảnh là hữu dụng. Đầu này thiên hà phản phất từ trên trời giáng xuống tự long, mang theo vô tận uy thế, hướng về hữu hùng cư điểm đánh tới. Phá! Đế cơ khẽ một tiếng, âm thanh tràn ngập uy trên trường Thiên hà bên trong dòng nước nháy mắt ra tốc, cái này thủy long mang theo lực lượng kinh khủng lập tức hướng về hưu Hùng cứ điểm đánh tới. Mà tại Phong Hậu điều tiết khống chế bên dưới, Hữu Hùng trong cứ điểm các tu sĩ nộn nhịp thi chiến pháp thuật, tính toán ngăn cản thiên hà này chủ kích, nhưng tại cái này bên mông dòng nước trước mặt, cố gắng của bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Trận pháp biến thành khôn càn điên đạo đại trận thậm chí không cách nào đem nó phản dạng, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Phong Hậu sắc mặt tái nhợt một phần, vừa mới suy sụp khí tức lại lần nữa bạo phát. Cái trận, Phong Hậu giống to, thậm chí khóe miệng đều đã lại chảy ra một đạo vết máu. Ngoan cố không thay đổi, cùng lúc đó, Dược Tổ cũng triển khai công kích của hắn, xung quanh tràn ngập một tầng nhàn nhà xương độc. Những cái này xương độc nhìn như lưu hỏa, thực ra ẩn chứa chí mạng độc tính, ẩn chứa đến ruột phát tác. Coi như là hợp đạo cảnh cũng phải bị tùy tiện mà sát. Dược Tổ nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, xương độc nháy mắt quyết tán ra tới, hướng về Hữu Hùng Cứ Điểm hộ tuẫn dung nhanh lao tới. Trong làn khói độc cần chứa độc tính bắt đầu ăn mòn lực lượng hộ tuẫn. Hữu Hùng trong cứ điểm các tu sĩ nỗ nhịp thi triển làm sạch pháp thuật, tính toán xua tán xương độc này, nhưng Dược Tổ xương độc quá mức tường đại, cố gắng của bọn hắn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Sương độc không ngừng ăn mòn Hồ Thuẫn, khiến cho hào quang từng bước lờ mờ. Tại đế cơ cùng dược tổ công kích đến, Hữu Hùng Cứ điểm hộ Thuẫn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đúng lúc này, Cửu Pháp Tướng xuất thủ. Thân ảnh của hắn trong hư không hiện hiện, cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến đao, tản ra vô tận vì thế. Cửu Pháp Tướng giơ lên cao cao chiến đao, đạo phong bên trên lóe ra hung thần tụt cùng đạo quang. Phá! Cửu Pháp Tướng hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi, chấn đến toàn bộ chiến đều đang run hung hăng bổ Một kia mang theo lực lượng vô tận, phản muốn đem trọn cái thiên địa bộ ra. Hộ thân tại một đao kia trước mặt, nháy mắt băng liệt, vô số mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe. Trừ 496, ứng Long ra biển, vương gặp Vương Trương 496, ứng Long ra biển, vương gặp Vương không được, trận pháp phá. Nên chết. A, thật là đau. Theo lấy trận pháp nghiền nát, ba cái lực lượng điên cuồng xâm nhập bên trong cứ điểm. Tự băng trực tiếp bị đao chết, bị đao quang chém chết tàn chi đều tại bên trong cứ điểm xuất hiện. Mà chân Vũ biến thành cự thú cũng huyết vụ phụ chào, tại bên cạnh nàng dược tiên cũng điên cuồng thôi trị liệu trị liệu Ta chỉ có thể bảo trụ một chút người, nếu như toàn bộ bảo trụ chỉ biết toàn quân bị diệt. Chân Vũ suy yếu âm thanh truyền đến phòng hậu trong hai, phòng hậu gian nanật đầu. Cuối cùng Chân Vũ nắm giữ thần thông tuy nói thần kỳ, nhưng cuối cùng chỉ là hợp đạo cảnh. Đến, Phong hậu còn nghĩ tới trận, nhưng mà, trận pháp đã bị nghiêm trọng tổn hại, phong hậu pháp lực cũng đã sắp khô kiệt. Hắn cưỡng ép điều động trận pháp, kết quả lại đã dẫn phát phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại Cửu lê bộ La Sắc công phá hữu hùng chốt, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tiếng long ngâm. Thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tản ra vô tận uy thế. Khu vô cùng to lớn, dài đến mấy ngàn trượng. Huân thân bao trùm lấy hóng ánh long lanh lan thiến, mỗi một mảnh lan thiến đều lóe ra hào quang màu xanh lam, sừng rồng tựa như hai thanh lợi kiếm, nhắm thẳng vào hư không. Hứng Long. Hứng Long xuất hiện, để hữu hùng trong cứ điểm các tu sĩ lập tức si khí đại trấn, bọn hắn nổ nhịp hô to, Hứng Long đại nhân đến. Hứng Long đại nhân đến. Hứng Long nhìn xuống chiến trường, âm thanh lạnh lùng nói, "Cửu Lê, thôi chiến." Nhưng mà, đúng lúc này, đã sớm chuẩn bị tốt đoạn tu dẫm chân mà ra, ngăn mặt. Đoạn tu âm thanh lùng nói, "Hứng Long, đối thủ của ngươi là ta." Ứng long nhìn Đoạn Tu một chút, từ lạnh nói, "Quá yếu." Đến Quảng Thành Thiên Tôn tạo Hóa, ứng Long coi như tại chân tiên đều xem như thường giả. Đoạn Tu cười lạnh nói, nếu không phải Côn Luân chi tiền, ngươi nhìn thấy ta đều đến kẹp đôi mà chạy. Nói xong, Đoạn Tu hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát Đoạn Tu khí tức tại điền của quận trướng, vô số bóng người tại phía sau hắn ùn lễ, thế tự. Như thế nào bum? Thế tự thiên địa, khơi thông thiên địa tức là vu. Sau một khắc, vô số hỏa diễm trưởng lòng tự nhiên mà hiện, hướng về ứng Long mà tới. Ưng Long thế, miệng rồng một chương, vô số thủy long cùng hỏa long va chạm. Xuy xuy xuy. Sau một khắc, Ứng Long đuôi rồng vẫy lên, trực tiếp liền không cùng đoạn tu dây dưa, mà là sông thẳng cậu công đám người. Chỉ cần nó chém bọn ra hoàn này, đủ để đem chiến cuộc xoay chuyển. Đoạn tu thấy thế, sắc mặt hơi đổi, đang muốn thi triển phù thuật, lại thấy một đạo áo xanh đứng ở trước mặt hắn, nữ bạc nhạt nhẹ âm thanh nói, "Tiền bối, làm phiền. Tại ứng Long vừa ra thời điểm, liền cùng nàng thương lượng. Ứng Long mục tiêu rất rõ ràng, liền là trực tiếp tiêu diệt Cửu lê bộ lạc cao tầng lực lượng, từ đó tan rã Cửu Lôi thế công. Đoạn tu chỉ thể trơ mắt nhìn ứng Long phóng tới Cửu Lôi bộ lạc nhân tiên. Đúng lúc này, thần nông bước ra một bước, chuẩn bị ứng Long phóng đi. Thân ảnh của hắn trong hư không lấp loé, ngáy mắt đi tới ứng Long trước mặt. Thần nông âm thanh lạnh lùng nói, "Ưng Long, quả phận. Nếu như nói Côn Luân chi tiên chỉ là đạo thống, cái kia Ưng Long liền thật là dị thú. Hơn nữa không giống với Cựu lê trực tiếp khống chế dị thú, Hữu Hùng là trực tiếp dùng ứng Long làm quyết định thắng cục lực lượng. Nhân tộc sự tình, rõ ràng để dị thú chân tiên dính bảo. Nếu không phải đã từng phục Hi Thiên Hoàng cùng Long tộc có chút liên quan, cái này ứng Long thành tiểu chân tiên thời điểm, Liền là nó chứ rằng sau lưng còn có Côn Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một tôn đại đỉnh, hướng về Ưng Long đợi tới. Ứng Long thấy thế, tự lệnh một tiếng, quần quần thủy long gào thét thiên hùng. Thủy long cùng đỉnh động vào nhau, phát ra giọng lớn nổ mạnh. Vâng, nhưng mà, trên đỉnh bất quá là lắc lưu một phen, theo sau hiện lên từng đạo hào quang màu xanh lục, hướng về ứng long phản công mà đi. Ứng Long thấy thế, sát mặt hơi đổi, quả thật là cậu chủ có chút thủ đoạn. Long thân bay lượn, hướng về thân đỉnh mạnh kích mà đi. Vừa nghênh nghánh, long thân cùng tự đỉnh không ngừng va chạm đụng, ứng long nhập thân vô cùng, cơ hội có thể coi thường đại số công kích. Cả hai va chạm để không ngừng tản mát ra bố thực chất khí lãng, chấn động bốn phía không gian phá, hướng Long tại ứng đối cự định thời điểm, há mồm phun ra từng đạo thủy long, mỗi một đầu rồng dương nhanh múa đuốt, sinh động như thật, hướng về thần nông gào thét đi. Thần nông thấy thế, bàn tay bu ra vô số dị thảo tại hư không lan tràn. Trong chốc lát, thiên địa tựa hồ cũng bị màu xanh lục chiếm cứ, cùng thủy long dây dưa, cả hai đạo tại tranh phong, chém giết. Chỉ là thần nông chi đạo ám hiệu nhất khôi phục. Tuy là không cách nào đem thủy long đánh nát, nhưng tại không ngừng dây dưa bên trong, thủy long khí tức bắt đầu không ngừng yếu đi. Thần nông, là ngươi khâm nhiệm, vì sao còn tương trợ tụ lệ? Nếu là phía trước Ứng Long nhưng không dám như vậy chất vấn Thần Đồng. Thần Đồng nhạt nhẽo âm thanh nói, "Cựu lên Thánh Đức đã tháng hữu hùng, ban đầu là ta quá độc đoán, bây giờ bất quá là vì bù đắp phía trước chỗ phạm sai." Nói xong, tại cùng Ứng Long áp chiến cự đỉnh bên trên lại phát ra hát quang đột nhiên đại phóng. Ứng Long thấy thế, nó lập tức dong đưa long thân rời xa, ai chẳng biết Thần Đồng cậu chủ, loại trừ trị liệu chi đạo cả thế gian nhân tộc tại các loại thử nghiệm bắt thảo. Nó dược tiên chi đạo, độc cũng dị thường lợi hại. Nhưng mà, cự đỉnh phảng một cái màu đen đại nhật, nó chỉ che khuất bầu trời, ánh mắt đem trực tiếp đem Ứng Long bao phủ. Hứng Long bị Hắc Quang đánh trúng, nháy mắt liền cảm nhận được vô số đạo vận điên cuồng ăn mòn toàn thân của nó. Các loại đau nhức kịch liệt tại toàn thân nó lan tràn. "Nên chết." Ứng Long gào thét, thần nông của y không ngừng lôi kéo Hứng Long viên cách chiến trường chính. Mà lúc này, phụ trách nắm giữ cứ điểm trận pháp Phong Hậu, tuy là đã bị nghiêm trọng phạt vệ, nhưng hắn còn tại không ngừng khởi trận. Nếu là muốn nhét bị Cựu Lê công phá, Cựu Lê sẽ tiến quân thần tốc. Phong Hậu xếp bằng ở cứ điểm tất cả pháp trung tâm, cháy chính mình bản nguyên. Sát mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe lên máu Thân thể của hắn đã đến gần mở biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng hắn Y Nguyên kiên trì. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo pháp lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, rót vào trận pháp của cứ điểm bên trong, tính toán ổn định sắp sụp đổ cứ điểm trận pháp. A! Phong Hậu phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, công bố pháp lực cùng nó vậy là khí tức đều tại Phong Hậu trên mình đi lên. Nhưng mà, hắn Y Nguyên cắn răng kiên trì, không ngừng đem pháp lực rót vào trong trận pháp. Tu, mà lúc này, Thương Âm băng nhanh chóng đem Phong Hậu sắp tán khí tức lần nữa Đề Phong Hậu lập tức đem trận pháp toàn bộ ngưng kết, trận pháp lại lần nữa xuất hiện tại rách dưới trên cứ điểm. "Thương công, ngươi tới. Cái kia Cửu Lê bên kia tất nhiên sẽ động thủ a. Không phải còn có Cửu Lê thủ lĩnh sao?" Phong Hậu không mừng mà kinh, hắn cũng biết Thương Hiệt một mực bị Cửu Lê chân tiên nhìn kỹ. "Thủ lĩnh cũng tới." Thương Hiệt mở miệng nói, Phong Hậu lại phát hiện thiên khung loại trừ thần nông cùng ứng Long đang xem viết, nữ bạn cùng đoạn tu tại giao chiến. Còn có hai đạo thân ảnh tại đứng đối mặt nhau, một người nam đạo, một người kiếm. Cả hai tuy nói không có bất kỳ động tác, nhưng khí tức tại không ngừng va chạm, lên từng đạo loạn lưu. Chương 497, quỷ thủ đều xuất hiện, đại trận lại phá chương 497, quỷ thủ đều xuất hiện, đại trận lại phá rốt cuộc đã đến. Thiên đạo ma tôn nó quanh thân sát khí cuồn mạnh, chỉ là đứng ở nơi đó cũng cảm giác toàn bộ thiên địa trung tâm đều tại hắn thân. Phía dưới trên chiến trường huyết khí, sát khí, sát khí, trò khí như từng đạo cường long bị nó hấp dẫn. Đạo ở nơi nào, nó khí từ sinh. Nhân tiên còn không thể pháp lực vô cùng vô tận, chỉ là dùng một chút tiên lực phối hợp bản thân chỗ cảm nội phát tác, khiêu động thiên địa lực. Lấy nhỏ thắng lớn, một phần lực làm nạn phần làm mới sẽ lợi hại như thế. Nguyên Cớ, hợp đạo nếu là nắm giữ phát tắc, chưa chắc không thể cùng nhân tiên một trận chiến. Nhưng chân tiên, bởi vì chỗ của đạo, chỉ cần bản thân đạo vẫn còn, thiên địa tồn tại cùng bản thân chi đạo phù hợp lực lượng, đều có thể vận dùng. Nguyên Cớ chân tiên chi cảnh, thế giới không diệt, lực lượng không dứt. Trừ phi có lực lượng cường đại hơn đem nó cùng đạo liên hệ phong tỏa, không phải chân tiên ở giữa rất khó phân ra thắng bại. Dù cho phía trước thiên đạo ma tôn so nữ bạn mạnh hơn rất nhiều, nhưng kết quả chỉ có thể đem nó chém bị thương một hồi, không cần một chút tuế nguyệt liền có thể khôi phục. Ta như không đến, e rằng lần này sau khi đại bại ta lại không trở mình cơ hội. Hiên Biên nhìn thẳng thiên Đạo Ma Tôn, tại lần đầu tiên thời điểm, hắn liền đã yếu hơn Simiu, khoảng thời gian này chuyên cần tại tu hành. Lại thêm rèn đúc ra Hiên Biên kiếm, nguyên bản còn muốn chậm chậm, lại tiêu hao cựu Lê một đoạn thời gian lại xuất động. Nhưng liên tiếp đại chiến, đã để trong bộ lạc xuất hiện rất nhiều kiểu khác cấm thanh. Đây không phải là công cụ, đều là người sống sờ sờ, có gia đình, có tử có vợ. Cái này liên tiếp hao tổn, đã có tộc nhân bắt đầu hoài nghi lúc trước bộ lạc nói Cựu Lê thực lực yếu đuối, bất quá là vừa chạm bảo tức phá. Chiến báo có thể nói dối, nói tiền tuyến liên tiếp đánh hạ. Nhưng người đã chết sẽ không nói dối. Nếu như liên tiếp đánh hạ, vì sao sẽ chết nhiều người như vậy? Hiên Viên đều đã lại không ngồi yên được nữa, tại thu đến tiền tuyến dù cho trấn vũ, thương thiệt đều tiến về cũng đã bắt đầu thất bại. Hiên Viên cũng lại kìm nén không được, cầm kiếm tới trước trấn lộng. Tại bên trong thành trì vết thương chồng chất tu sĩ nhìn thấy Hiên Viên, lập tức xi si khí phóng đại. Thủ linh Thánh Đức, bọn hắn những người này một mực chịu đến bộ lạc chiếu cố, tự nhiên đối Hiên Viên lần nữa trung thành, bây giờ Hiên Viên lại vừa hiện thế. Tự nhiên để bọn hắn xi si khí lại chấn. Lần này, nguyên bản còn khởi trận có chút trận vật lại phát hiện trận pháp cũng là càng thêm lưu loát. Sau một khắc, vô cùng vô tận thiên địa sát khí ngưng kết tại trong tay thiên đạo ma tôn hộ phép bên trong, hóa thành trảm phá hết thảy đỏ quang. Mà một bên khác, thiên viên trong tay giải kiếm bá đạo tụt cùng kim quang đồng dạng hóa thành tia quang, xuyên thủng hư không. Oanh! Vang vọng đất trời ban minh nháy mắt bạ phát, hai đạo so với trên trời đại nhật đều nuốt hào quang sáng chói va chạm nhau, lập tức quét sạch ra vô số thực chất cỡ sóng. Liên không gian đều bị chấn động như tơ lụa bập nhanh, xuất hiện từng đầu nếp nhăn. Thiên biên cùng CB lại chiến so với còn lại tiên mạnh hơn rất nhiều cậu nhìn xem thiên khung chí cao chỗ tồn tại, giống như hai phương đại nhập tại ba chạm nhau, thiên khung nhiều hết thảy, pháp tắc, không gian đều tại nhiễu sóng. Không gian nghiến nát, nát mà lại phản, tới tới lui lui, giống như là muốn đem phương này thời không tùy ý ma diện. Hai người bọn hắn chiến đấu có thể so sánh đoạn tu cùng nữ bạn, thần nông cùng ứng long tranh đấu khủng bố hơn rất nhiều. Tự nhiên, bọn hắn đều là cái này thay mặt có thiên phú nhất hai người, không phải như thế nào chiến đấu này nhân hoàng vị trí. Nếu người nào có thể trưởng thành hoàng, sẽ cướp lấy một người khác về sau con đường, đến lúc đó còn có càng hướng lên khả năng một bên tần hoàn xuất hiện tại bên cạnh, từ lần trước hắn ra tay trợ giúp Thiên đạo Ma Tôn đem Cửu Lê phát trận cải thiện phía sau, ngày thường cũng chỉ là cùng đoạn tu thảo luận cựu Lê biến động. Thẩm Phi tránh cái này, người sau lưng lại nghĩ làm sự tình, cũng rất ít cùng tiếp xúc, lần này chủ động tới đáp lời. Ngược lại hiếm thấy. Thiên Quân, chân tiên bên trên vì sao? Thẩm Phi có chút hiếu kỳ, nơi này chân tiên đặt ở làm tinh liền là tập nhất giai, đặt ở thân viên liền là ngưng kết thần toán. Phía trước hắn hỏi tham đoạn tu chân tiên tu luyện như thế nào, chân tiên bên trên lại là bị lửa gặp qua. Hiện tại hỏi lại hỏi nhìn, nhìn có thể hay không hỏi ra cái gì. Tần Hoan do dự một chút, liền nói: "Chân tiên bên trên làm huyền tiên, huyền diệu khó hiểu, chú rượu chi môn, cấp nhị giai liền là huyền tiên lư." Từ chân tiên đột phá huyền tiên phương pháp có ư? Tự nhiên có, nhiều đạo thống bên trong đều tổn pháp này, như ngươi bộ hạ để cơ, nó trong lê sơn, đột phá huyền tiên phương pháp nhiều vô số kể. Chỉ là, Tân Hoan nói đến một nửa, lại không nói. Thẩm An hiểu rõ, những cái này biểu thị tin tức chỉ sợ cũng là người sau lưng tiết lộ cho hắn. Cái này kết hợp một phen phía sau, cái này thượng cổ bí cảnh là hư, mà cái gọi là đạo thống, kỳ thực tới tới lui lui giống như là phương nền. Vô luận là cô luân, hải ngoại, Lê Sơn vẫn là chân vũ. Thẩm Phi cũng chỉ là biết, coi như là đạo thống chúng tay, cũng mất quá là Quảng Thành Thiên Tôn cùng Tần Hoàn. Hơn nữa nếu như không phải bởi vì hắn muốn nghịch chuyển đại thế, chỉ sợ cũng liền Tần Hoàn cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ Tần Hoàn vẫn là đem như thế nào từ thập nhất giai đến thập nhị giai biện pháp nói ra. Kỳ thực liền là nói cho hắn biết, muốn càng đi lên, liền đến tiếp xúc đạo thống. Hàm Ý tứ liền là nói, đến cùng cái này sáng tạo thượng của bí cảnh, cũng hoặc là bây giờ còn có chỗ tồn tại thân triều thế lực tiếp xúc. Minh Bạch. cũng không có biểu đạt ra ý tứ gì. Bất quá chỉ là đang nghĩ, chẳng lẽ giáo đình tiếp xúc chúng thần kỷ nguyên bên trong Quang Minh giáo đình chính là vì về sau con đường? Tại Yên viên cùng Si Vũ giao chiến thời điểm, người phía dưới cũng không nhàn rỗi, tuy nói phía trước đế cơ cùng dược tổ cùng Cửu Lê Pháp trận liên thủ, đem nó cứ điểm công phá, nhưng tại Thương Hiệt bảo vệ phía dưới, phong hậu nhanh chóng khôi phục. Đồng thời Trần Vũ xuất thủ, bảo vệ một bộ phận duy trì trận pháp người, cuối cùng quân cản điên đạo trận lại lần nữa xuất hiện. Theo sau Thương Hiệt liền không tiếp tục xuất thủ, mà là tiến về nhân tiên địa phương chiến đấu, tham gia chiến đấu. Cứ điểm lại lập, liên tiếp tạc đã biến mất, rằng có lâu như thế Hựu lên hiện có hỏa lực đều đã lại tiêu hao hầu như không còn, ngược lại các loại vu thuật cùng tiên thuật tại không ngừng mãnh liệt. Thiên toái, thậm vi lúc đầu đều như vậy liên tiếp đánh bại, Cửu Hùng rõ ràng còn có thể kiên trì. Theo lấy hắn tâm nghiệm vừa động, Quỷ kiếm sĩ, Ám Thiên ba động nhãn, Minh dạng quỷ thiên sát, nguyên bản tại cứ điểm bên trong mấy chục người đột nhiên không chút kiêng kỵ tại bên trong cứ điểm điên cuồng làm phá hoại. Huyết khí như trường lam bạc phát, vô số ba động điên cuồng tản phá bốn phía, quân quân thần phụ xuống, vô số đem nhìn như thực chất kiếm khí từ trời mà đứng, từ chỗ ngồi ra. Trong chốc lát, Trong cữ điểm nhiều tu sĩ tại bất ngờ không để phòng bị đánh giết trong trước mắt, trận pháp lại lần nữa lúc sáng lúc tối. Hấp Dương đại ngũ hành thần quang, thiên độc. Đế cơ hai người như sớm đã có chuẩn bị, lần này có giao chỉ tăng phúc, liền vịụ lệ pháp trận đều không có đối thủ. Nó tạo thành quần quật uy thế đã sớm không kém gì phía trước ba cái liên thủ công kích. Vốn là lúc sáng lúc tối lại trận, coi như bên trong điên đạo pháp tắc đều không thể đồng thời đem hai loại pháp tắc điên đạo. Vừa mới ngưng tụ không bao lâu đại trận nháy mắt bị phá, trận pháp biến mất. Đã sớm chuẩn bị tốt tiểu tướng sĩ như châu chấu một loại lại lần nữa đánh tới. Chương 498 Một kiếm này, Chu Tiên. Chương 498, một kiếm này, Chu Tiên. Phong Hậu sắc mặt lại độ thương trắng, đã sớm bóc trắng rơ. Thân hình Cao lưng, thông qua trận pháp cảm nhận được vị thủ bộ lạc phản loạn, lẩm bẩm nói, vị thủ nhất tộc gia nhập thời điểm, Cửu Lê đại tế ti cũng không có xuất hiện. Hẳn là, Cửu sớm đã nghĩ đến muốn đối lưu Hùng Đập thủ. Tại khi nói chuyện, trận pháp lại phá, Phong Hậu phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đục ngầu. Vừa mới bị thương hiệt gom lại mà lên khí tức lại lần nữa tán loạn, mà lại là một vỡ lại vỡ. Mà đều không ngoại lệ, những người này tay trái đều là giữ tận quỹ thủ. Phía trước bọn hắn gia nhập Hưu Hùng thời điểm, liên là lấy tên Quỷ Thủ bộ lạc, Quỷ Thủ bộ lạc đã từng bị một tôn dị thú đô sát, còn lại tộc nhân đạt được Quỷ Thủ bộ phận lực lượng. Hưu Hùng lúc ấy đang thu nạp nhiều bộ lạc, hơn nữa Quỷ Thủ bộ lạc rất rõ ràng cũng không phải là kiểu Lệ chỗ tồn tại, bởi vì xuất hiện địa phương không giống nhau. Hơn nữa bọn hắn cũng cố ý nhìn có thể hay không từ Quỷ Thủ bộ lạc bên trong tìm tới có thể cùng dị thú dung hợp phương pháp, giống nó lực lượng Cửu Lệ bộ lạc. Lại hướng phía sau, dù cho phong hậu cũng có để người một mực nhìn lấy bọn hắn, tại nhiều chinh chiến bên trong, Quỷ Thủ bộ lạc cũng coi là rung cảm Hơn nữa căn bản cũng không có cùng kiểu Lê có bất kỳ quan hệ. Tại lâu dài quan sát phía sau, Lập Công Hiển hách Quỷ Thủ Bộ Lạc cũng ra bách phu trưởng cùng Thiên phu trưởng. Tuy nói không có hợp đạo cảnh, nhưng hóa thần cảnh không ít. Trong chốc nhoáng này phản loạn tạo thành thương tổn tự nhiên vô cùng cương đại. Nhưng vì sao, liên vị thủ bộ lạc đều là kiểu Lê? Phong hậu cũng nhịn không được bốn, Thiếu Hùng bộ lạc có phải hay không chỉ là mặt ngoài, nó âm thầm bên trong đã sớm trở thành kiểu Lê nhất tộc người. Vô là nguyên lũ tộc, vẫn là cái này thủ bộ lạc, thế nào đều có người Cửu Lê. Phong ngữ, Phong Hạo quát nói con đưa lại hợp đạo cảnh nghe được phong hầu mệnh lệnh, hướng về trong cứ điểm phong đi. Ma Cửu lên tướng sĩ vào lúc này đã sớm tới gần cứ điểm, coi như hiện tại phong hầu muốn lại lần nữa lập trận cũng khó có thể làm đến. Lập trận là cần thời gian. Bây giờ chỉ có thể căn cứ thành mà giữ, gầm nhẹ nói, lưu một tôn hợp đạo cảnh còn lại tại trong cứ điểm phái rối quỷ thủ bộ lạc đều cho ta giết. Còn lại hợp đạo cảnh cùng ta xuất chiến. Nếu như không có ngăn trở, cái này cứ điểm xúc tu như phá, không có trận pháp liền khó mà tụ chúng đón cùng địch. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể không ngừng dùng hợp đạo cảnh kết thân thể trận pháp, chống lại cái kia chuyển nhân Lê Sơn cùng thần nông đệ tử. Trong nháy mắt trùng kích, tinh lạc như mưa, còn không đầu hàng, ngoan cố không thay đổi. Đế Cơ nhìn thấy xuất lĩnh hợp đạo cảnh kết thành trận pháp hướng bọn hắn vọt tới. Sau một khắc, Lê Sơn thần bực, thông qua thượng cổ bí cảnh đã trở thành cựu giai đế cơ tạm thời không cần mở pháp thần phẩm thân liền có thể đem vô sắc giới thần lực hóa thành Lê Sơn thần bực. Lực lượng Lê Sơn lập đem phong hậu đám người bao phủ lại, như là đem một cái bong bóng đè vào băng địa. kết lực lượng muốn đem phong hậu đám người chỗ xây dựng trận đóng băng lên. Nhưng phong hậu không ngừng điều động nhiều hợp đạo cảnh hội tụ tại trên người hắn lực lượng. Cứ ép đem những lực lượng này toàn bộ nghiền nát, nhưng nghiền nát lực lượng căn bản là khó mà đuổi được cái này đồng kết tốc độ. Mà lúc này, có người vừa cắn răng, gầm nhẹ nói, "Đệ tướng, ta đi trước một bước." Nháy mắt, một tôn hợp đạo cảnh thoát ly chật pháp, trên mình bạo liệt tụt cùng khí tức phun ra ngoài, phản phất áp xúc đến từ hạn, sau đó để lực lượng triệt để bộc phát ra tạc đạn. Mời anh, một tiếng. Tôn hợp đạo cảnh này nháy mắt hóa thành đám mảnh lửa, nó còn lại lực lượng bị hắn trước khi chết ý thức, nhắm chuẩn ngay tại đồng kết lực lượng chật pháp cưỡng ép làm hao mòn, nhưng vẫn là không đủ, lại là một người đi ra, dùng phương thức giống nhau tự bạo đánh nát đông kết pháp tắc lực lượng. Rầm rầm dầm. Liên tiếp ba người tiếp tục tự bạo, cuối cùng Lôi Sơn thần vực bắt đầu chấn động. Để phong hậu đám người thoát khỏi nó ra cầm, mà đế cơ tùy ý một điểm, trong chốc lát thẳng phá trận pháp này hệt tâm. Liên tiếp tự bạo tuy nói để bọn hắn chấn động ra đế cơ Lôi Sơn thần vực nhưng xây dựng trận pháp cũng nhận một bộ phận ảnh hưởng. Nháy mắt, đối mặt đế cơ cái này chẳng đi trận pháp tâm thủ đoạn, phong hậu cũng không kịp kinh ngạc vì sao đế cơ rõ ràng còn động trận pháp, mà là lập tức điều động một phương bắt quái bàn rầm chân mà hiện, hóa thành bát quái lại lần nữa đem bọn hắn cho xây dựng trận pháp ba phủ. Ầm. Bát quái trận bàn bị trực tiếp oanh đến loạn trò loạn trợng, liền trên trận bàn đều xuất hiện nhiều vết nứt. Phong hậu trong mắt lóe lên đau lòng, đây chính là thiên hoàng lưu lại. Hắn làm phục hi hậu duệ, tuy nói thiên hoàng chí công, cũng không thiên vị chính mình vết mạch, để nó tiếp tục chỉ huy nhân tộc. Nhưng dẫn dắt tộc nhân đi lên con đường tu hành, cùng một chút bên người thủ đoạn vẫn là có thể. Cái này bắt quái trận bàn tự hắn bước vào tu hành liền đã tại bên cạnh hắn, không phải sao là đối với trận pháp cảm nội sâu như thế. Nhưng mèn mẹ giờ khắc này là đủ rồi. Ngay mắt Nhieu con chư lực lượng hợp đạo cảnh toàn bộ dẫn vào tại phong hậu trên mình, Bác quái sinh diệt, tất cả lực lượng ngưng kết thành một đạo qua mang, chốc lát lớn lên theo gió, vành trướng ngàn vạn, phản phất nhiều một phương thế giới chớp mắt đem đế cơ bao phủ ở bên trong. Lập tức, đế cơ bị thu nạp vào cái này Bát quái sinh diệt bên trong, phong hậu thở ra một hơi, nhưng sau một khắc, đột biến tái sinh, trong thiên địa một đạo sát mang hiện lên, hai đạo hợp đạo cảnh bị kiếm quang bay qua. Với mới bị rút lấy lực lượng hợp đạo cảnh, căn bản là khó mà đối mặt nó kiếm quang. Hai đạo thân ảnh nhất thời bị kiếm quang xoắn thành huyết vụ. Liên chết Phong hậu chỉ có thể dựa vào mơ hồ cảm ứng, phát giác được cái này âm thầm còn có người tại tiềm hành. Chỉ là một khắc, lại có ba tôn hợp đạo cảnh bị xoắn thành huyết vụ, phong hậu vội vã điều động còn lại sức mạnh còn xuất lại. Muốn phản ngữ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt một cố lực lượng bao phủ ở trên người hắn. Tinh liệt vận đau tại trên người hắn không ngừng lan tràn, hắn vừa mới ngưng tụ tiên lực không ngừng tán loạn. Đồng thời, thứ chi bắt đầu rã rời. Ý thức từng bước tinh thần sa sút, tại ý thức lâm vào hắc ám cũng chỉ là nghe được một câu. Người này chủ nhân cần, vừa bạn người góp nhặt lâu như thế một kiếm, nhìn một chút có thể hay không giết một tôn nhân tiên. Một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng đáp lại. Theo sau phong hậu ý thức triệt để rơi vào hầm ám, mà tại nhân tiên chiến trường, bọn hắn tự nhiên cũng quan tâm đến cùng hạ chiến trận biến hóa, có thể coi là bọn hắn muốn nhúng tay cũng làm không được. Trước tiên nói đồng ý không cho phép, nhưng bọn hắn đối thủ cũng sẽ không để bọn hắn rời khỏi. Mà đúng vào lúc này, thiên địa loại trừ Tam phương chân tiên đại chiến chiến trường chỗ quần quật đại nhật va chạm. nhưng lại nhiều một đạo bóng ánh tụt cùng hào quang lao thẳng tới nhân tiên chiến trường. Tốc độ cực nhanh, kèm theo mà đến còn có quát lạnh một tiếng. Một kiếm này, Chu Thiên, a Sith Tùng Tử nguyên bản còn tại cùng phong bá vũ sư ác chiến, lại không nghĩ rằng rõ ràng đột nhiên có một đạo kiếm quang bay qua, liền hắn đều không phản ứng lại. Cả người nhất thời bị chém đứt hai đoạn, nhưng rõ ràng không có pháp tắc lực lượng, nhưng hắn muốn dùng mưa gió khôi phục bản thân lại bị lực lượng nào đó điên cuồng làm hao mòn. Tại loại rằng con này phía dưới, cái này lực lượng nào đó phạm phát sinh ra thủy biến. Tại lực lượng cùng pháp tắc ở giữa không ngừng nhảy, muốn nhảy vọt đến pháp tắc, nhưng lại bị lực lượng nào đó chô giăng cầm. Thì ra là thế, sắp đến cực hạn, liền tiên có thể giết, trời nhưng đang tại hư không thích tiên tử lẩm bẩm. Đã từng bởi vì hôn độn mà cảm ngộ một chút linh cảm tại lúc này nháy mắt bạ phát. Tại Hải Ngoại Đạo thống Sở học nhiều kỹ năng toàn bộ dung nhập bên trong Chu Thiên Kiếm, mà Thẩm Phi đột nhiên trước mắt một đạo tin tức hiện lên liền lên. Ngai triệu hoán thú hư không xảo mẫu Chu Tiên Dung hội quán thông, thử nghiệm cảm ngộ phát tắc. Vì không cách nào thì chi nguyên, không cách nào tiến giai thần thoại Chu Thiên Kiếm, truyền thuyết bổn giai, cắt, bán thần thoại một đở giai, chương 499, xích tùng tử chết, chờ long chương 499, xích tụng tử chết, chờ lững ngược lại không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch, tuy nói không có trực tiếp trở thành thần thoại phẩm chất, Nhưng cái này nửa bước thần thoại cũng đầy đủ. Cái này đổi trong kho ngược lại có thích hợp thích tiên nghề nghiệp, tên là Cắt kiếm Tiên. Chỉ là hắn tại đánh giá muốn hay không muốn đổi, hắn coi như hoàn thành cuối cùng trận doanh nhiệm vụ, trên tay công đức nhiều nhất cũng liền đổi lại hai cái bán thần thoại nghề nghiệp. Kỳ thực liền là pháp tắc chí nguyên. Tham gia nhiệm vụ hắn là định cho đế cơ, Thiên Đạo Ma Tôn, Dư Tổ. Còn trợ chính là Diệu Bộ, Giao Chỉ, Chân Vũ cùng Thích Tiên. Nhất định phải liền từ 4 lấy 2, còn lại hai người khẳng định là một đoạn thời gian rất dài không có cách nào trở thành thần thoại phẩm chất. Cuối cùng trước mắt có thể thu được đúng phương pháp thì chi nguyên, cũng liền là từ hoàn chỉnh thập dai trên tay, cũng hoặc là như Trác Lộc chi chiến cùng chúng thần kỳ nguyên những thượng cổ bí cảnh này thu được, vẫn là đến suy tính một chút. Tại Thẩm Phi suy nghĩ thời điểm, tháng bại tây cân đã trải qua bắt đầu hướng về cựu lên nghiêng đổ mà đi. Xích Tùng Tử bị thích tiên một kiếm chặt đứt thân thể, bên trong tuy nói không có pháp tắc, nhưng trong đó lực lượng tại không ngừng ngăn cản Xích Tùng tự cách dùng thì khôi phục. Nếu để cho cho hắn thời gian, cách dùng thì ma diệt trong này bên trong lực lượng dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ thế, nhưng trên chiến trường chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa hắn muốn là tại cùng Phong Ba Vũ Sư chiến đấu. Phong Ba Vũ Sư tại nhìn thấy thích tiên một kiếm kia thời điểm, tuy là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Nhìn thấy xích tùng tử bị chém thành hai nửa, không nói hai lời lập tức xuất thủ. Hô gió, Hoán Vũ, bốn phía. Nguyên bản hẳn là đôi phương ngưng tụ mưa gió, phía trước ba người bọn họ ngay tại mỗi người cách dùng thì xâm chiếm hai bên đối mưa gió quyền hạn. Đồng loại cái khắc pháp tắc tranh đấu có thể so sánh khác biệt pháp tắc tranh đấu muốn tăng tốc. Một khi thất thủ, đó chính là lại không phản kháng lực lượng. Ngại Sích Tùng Tử bị chém thành hai nửa phía sau liền đã không cách nào khống chế mưa gió. Hiện tại Phong Bá Vũ Sư nháy mắt xuất thủ, đem mưa gió toàn bộ khống chế lại. Nguyên bản đối Sích Tùng Tử căn bản vô hại mưa gió tại bây giờ trở thành thu hoạch tính mạng hắn công cụ, thể nội pháp tắc không ngừng bị Phong Bá Vũ Sư ma diệt. Ha, những người còn lại căn bản là nhạy không ra cứu Sích Tùng Tử. Sích Tùng Tử cuối cùng hét thảm một tiếng, pháp tắc càng bị Phong Bá Vũ Sư ma diệt vô tung vô ảnh. Sích Tùng Tử, chết. Đã từng bị thần nông cầu đạo Sích Tùng Tử, cuối cùng vẫn là tại cái này chắc lộc bình nguyên kết thúc. Mà tại cùng ứng Long chiến đấu thần nông nhìn thấy một màn này, chỉ là im lặng không nói. Ngược lại ứng Long thầm nghĩ không được, lời như vậy một khi tùy ý hai tôn nhân tiên dành tay. Hữu Hùng chỉ biết bại đến càng nhanh. Hơi suy nghĩ, cười ha ha, thần nông, ngươi làm bậy cọc chủ, rõ ràng còn có thể nhìn xem lão sư của mình bị người giết chết. Muốn nhiễu loạn thần nông đạo tâm, nhưng thần nông chỉ là nhạt nhẽo âm thanh nói, đều vì mình chủ, lúc trước lão sư đã lựa chọn cùng Mã sư Hoàng tiến đến Hữu Hùng, liền đã không phải lão sư của ta. Thần tâm kiên cố, căn bản là không có khả năng bị Uống Long lời nói chốt đọng vẫn là không ngừng tại kiềm chế lấy muốn qua gấp rút tiếp viện Đường Long, mà sau một khắc, không có Sích Tùng Tử kiềm chế phong bá vũ sư không chế bốn phía vô số hơi nước hóa thành ngập trời sương mù bao phủ nhân tiên chiến trường. Bọn hắn cả hai phát tất thích hợp nhất phạm vi lớn, nhưng phía trước có đồng dạng tu bọn hắn phát cắt, thậm chí đem nó dung hợp lên Sích Tùng Tử tại chống cự lấy, nguyên cớ không thể dùng. Hiện tại không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Duy nhất có thể áp chế bọn hắn Đường Long, hiện tại cũng bị thần nông tiểu chế. Tại không trung tại không ngừng cùng tiên đạo ma tôn sát biển, không nghĩ tới thế cục trong nháy mắt rõ ràng biến đến nhanh như vậy. Nhìn thấy mập trời sương mù nháy mắt đem nhân tiên chiến trường bá phủ. Bên trong chiến đấu ba động trong nháy mắt biến đến vô cùng bạo liệt, thậm chí Hiên Viên còn có thể nhìn thấy đại hồng trực tiếp bị đánh bay đi ra. Nhìn qua thương thế ngược lại không lớn, nhưng cũng nói coi như thương thiệt cũng tại. Bọn hắn cũng khó có thể chống lại cựu Lê Nhân Tiên. Khi nhìn đến chính mình đại thần phong hậu càng lớn bị bắt đi phía sau, đã bắt đầu sinh lòng hoài nghi. Chẳng lẽ phải thua? Hiên Viên Nguyên Bản còn tính là tâm tính bình tĩnh vào lúc này ruột lên. Hét lớn, "Hứng Long!" Nguyên Bản xích tụng tử tại dưới an bài của hắn, liền là đặc biệt làm đối phó phong bá vũ sư. Cuối cùng dù cho không cần tiên cấp lực lượng, chỉ là chế tạo gió thông thường mưa, đều đủ để đối lưu Hữu Hùng tạo thành tổn thương cực lớn. Nguyên cơ Phong Bá Vũ sư một mực là Hữu Hùng tất sát hai người, hai người bọn hắn đối với chiến tranh nghiền ép tính thật sự là quá lớn. Phía trước hắn còn dự định để Ứng Long đi ứng đối, thẳng đến xích Tùng Tử tới mới đem ứng đối giao cho Sích Tùng Tử. Xích Tùng Tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cũng không hổ là đám chìm tại nhân tiên thật lâu tu sĩ. Tuy nói còn không tấn thăng làm chân tiên, nhưng nắm giữ hỗ trợ lẫn nhau mưa gió hai loại pháp tắc, thậm chí đem nó hòa làm một thể, hóa thành bốn dụng. Ngươi có xích tụng tử một người liền có thể ngăn cản Phong Bá Vũ sư. Nhưng bây giờ, xích tùng tử không còn. Tự nhiên tại thiên thời bên trên, bọn hắn liền rơi vào thế bất lợi. Không cách nào, chỉ có thể để Ứng Long xuất thủ. Sau một khắc, Ứng Long không còn nhìn thần nông công kích, long khu cứ thế mà khiên thần nông khống chế thần nông định một đập. Oanh, một tiếng. Trên mình giống như thủy tinh vảy rồng điên của nghiến ác, nhưng hai cánh bảy da che lớp mặt trời, nắm giữ Ứng Long chi đạo tự nhiên có khống chế phong vũ chi lực. Hẳn chứa Ứng Long chi đạo rồng xé mở trong sương mù dày gió cùng mưa phát tác. Trong nháy mắt tiếp theo, Nó thậm chí muốn coi đây là cơ hội, cho Cửu Lê Nhân tiên nặng nghề một tí, điều động vô số giang hà sông thẳng nhân tiên. Đột nhiên phát hiện nó vẫn lấy làm kiêu ngạo không thủy lực lượng lại như một đi không trở lại, vốn nên theo nó tâm ý quẩn quẩn mấy cái giang hà, giờ phút này toàn bộ đội đường đứng đây. Cửu Lê thủ bút. Dâu rồng tại trong cuồng phong là vũ, ứng long long đồng đột nhiên coi lại. Nó trông thấy phong bá vũ sư đứng ở đám mây cười lạnh, phong bá âm thanh lạnh lùng nói, đại tế ti đối ngươi có bị, tuy nói không nhất định dùng đến ra tới, nhưng cũng miễn cho ngươi thể điều động giang hà lượng. Sớm đã đi đổi đường phụ cận sông chảy. Mà dành thời gian động thủ Ứng Long, lại thấy đến Thần nông Không chế Thần nông định lại lần nữa bay tới. Thần nông đỉnh Thanh đồng hoa văn đột nhiên tại trong dương ngủ sáng lên, thân định trên trăm thảo khắc hóa thành xích cuốn lấy đôi rồng. Ứng Long quét dài chấn vỡ ba trăm vân vụ. Ngươi cho rằng đổi đường sông để ta không cách nào điều động sức nước. Ứng Long cái chán long trầu bắn ra hào quang u làm, cưỡng ép từ 3000 dặm bên ngoài Đông Hải điều đi sức nước. Nguyên bản tại trong thần thoại, Ứng Long lần này phá vỡ phong bá vũ sư mù, dùng đại quyết định trường. Giờ phút này lại bị một chiếc đỉnh sửa chữa. Chỉ thấy Thần đỉnh đã bọc lại toàn bộ bầu trời. Bên trong đỉnh bay ra mùi thuốc lại hóa tan đứng long lân tiến. Nó lăng khu lại không phía trước tường hành, đồng thời nhiều bạch thảo không ngừng chói buộc cứng long, để nó không cách nào hoạt động. Vốn là tại giằng co, nhưng làm xé mở sương mù dày đặc, ứng long cái này vừa đụng thủ, liền để thần nông bắt được cơ hội. Liên chết, liên chết. Ứng long điên cuồng gào hét, lại như là cái kia trong và cá, chỉ có thể không ngừng vật bẹo thân thể của mình, thể nội tán phát đạo vẫn muốn đem trên mình bạch thảo toàn bộ kéo đứt. Nhưng vốn là mất tại tiên cơ, như thế nào lại lần nữa chánh thoát. Chương 500, chân vũ phản loạn, hiên viên trốn chương 500, chân vũ phản loạn. Hiên biên chỗ ứng long lập bại, để nó thế cục đã như từ dưới đỉnh núi rơi cự thạch, bại cục cũng lại khó sửa đổi. Dung Thần Nông đỉnh trấn áp ứng long, Thần Nông giậm chân mà lên, tiến đến tương trợ Đoạn Tu. Nữ bản gặp cái này, ngập trời nhiệt lực từ trong cơ thể của nàng chen chúc mà ra. Trong chốc lát, mới vừa rồi bị Phong Bá Vũ sư cùng ứng long ngưng tụ một chút hơi nước toàn bộ cản quét đến không còn một mảnh. Thậm chí giữa thiên địa nhiệt độ đều cao rất nhiều, biến thành nhiệt lực không ngừng trùng kích đỉnh, bị ứng ra. không ngừng lên chống lại, chỉ là trong nháy mắt Đoạn Tu liền thừa cơ lập thủ, chớ có phi sức. Đoạn tu âm thanh lạnh lùng nói, nó sau lưng vô số tụ nghiệm tụng âm thanh chấn động thiên địa, hóa thành một tôn ngập trời bóng người, đỉnh thiên lập địa. Vụm. Như thế nào vụm? Trung tâm đối nhân sư thế, đỉnh thiên lập địa mới là vụ ngập trời bóng người trong tay xuất hiện một cái cự phủ. Cự phủ chém rớt, đột nhiên chém đứt nữ bạt nhiệt lực. Đồng thời ngập trời bóng người lại lần nữa nâng lên, nó tay ngang hàng với trời, đôi nháy mắt hướng về nữ bạt chém mạnh mà đi. Phủ quang nội hiện, như như đem thiên địa này mở lại, vạn vật quy tịch. Nữ bạt chỉ có thể đem chính mình nhiệt lực từ kích thần nông bên trong rút về, ngưng kết lại trong lòng bàn tay, đột nhiên bay ra. Hóa thành một phương quét ngang hết thảy to lớn bàn tay. Bàn tay cùng phủ quăng qua chạm ra. Ấm ầm. Cả hai ba chạm trung tâm có lấy vô số hào quang tại nó hiện lên, trong chốc lát quét sạch cái này tiên không trăm triệu dặm. Nếu không phải cả hai đều đang thao tung chính mình lực lượng tại một chút, nó chân chính bộc phát ra dư ba đủ để đem chân tiên trở xuống tồn tại đều chấn nát. Thần nông cũng độc thủ. Việc đã đến nước này, mau chóng kết thúc chiến đấu ngược lại có thể giảm thiểu nhân tộc rung chuyển. Hiện tại chỉ cần cái này hữu hùng bộ lạc chân tiên không bị thua, hữu hùng bộ lạc sẽ không đầu hàng hàng. Vô số lục quang phun ra ngoài, như ngập trời màn xanh nhiều tại đại hoang tổn tại dị thảo, đem nữ bạt bao vây lại. Nữ bạt chỉ có thể dùng nó nhiệt lực, không ngừng đem những cái này nhiệt lực đốt cháy. Hai cố lực lượng tại không ngừng chống lại, nhưng bên cạnh lại có một tôn ngập trời bóng người, tại nữ bạt tại chống cự lấy thần lông mạch thảo thời điểm, đột nhiên chém rớt. Ẩm. Dù cho là hạ bạn chi đạo cũng đem nó nữ bạt cường hóa thân thể làm đã không kém gì ứng long loại dị thú này cường độ. Nhưng cái này là chân tiên một kích, nữ bạt trước ngực lập tức bị chém ra một vết thương. Hai cố đạo vận tại lẫn nhau ma diệt, để nó không cách nào nhanh chóng khôi phục. Hiên Viên sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, gầm nhẹ nói: Đã như vậy, thiếu hùng bộ lạc với viễn không khuất phục tại Cửu lê. còn mời Trần Vũ tiên trưởng chống cự một phen, làm chúng ta tộc nhân tranh thủ thời gian, bị đánh lui về cứ điểm mọi người tiên, trong đó đại hùng đã chết tại trong đó. Lực mục hết lớn, Trần Vũ vừa đầu, nó thần thông lại lần nữa bao phủ tại nhiều bị đổi rất nhiều hữu hùng tu sĩ. Phong ngự lấy nhiều công kích, đồng thời lực mục nó trên mình làm tướng pháp tắc nhanh chóng cấu kết toàn bộ sốt lại tu sĩ. Thánh đạo huy hoàng, hiên biên gầm nhẹ, mục làm tiếp nối, hiên biên ký trên thân điên cuồng tăng đoạn. Mã sa sôi hữu hùng bộ lạc càng là vô số người cảm ứng được chính mình thủ lĩnh tình huống bây giờ. Đều từ xa sôi hữu hùng bộ lạc thông qua thánh đạo truyền lại lực lượng cho hiên viên. Thấu ngự làm ương, Đổng Tâm làm thánh. Cái này đã là hiên viên cuối cùng sát chiêu, một chiêu này ngưng kết vạn vạn hữu hùng bộ lạc tộc nhân lực lượng. Kim Quang chạng ngợp, lập tức chiếm cứ bây giờ hơn nửa bên tiền cùng. Thiên đạo ma tôn hơi hơi như mày, ngay ngược lại là có chút ý tứ, đồng thời sau lưng của hắn xuất hiện một tôn cùng hắn tương tự ảnh. Chỉ là càng thêm to lớn, ma diễm ngập trời, cùng hiên viên phát ra khí tức không ngừng ba trạm, chống lại Tại cả hai khí tức ba chạm giao giới, có vô số nghiền nát không gian. Thẩm Phi nghe được Trần Vũ truyền tin, truyền cho đế cơ, sau một khắc đế cơ chỉ tay một cái, vô số cánh hoa từ bên cạnh hắn bay lượn. Còn sót lại Hữu Hùng binh sĩ, mỗi một cái đều có một mảnh cánh hoa đối ứng. Mà khảo nghiệm qua chân vũ nó thần thông cường độ lực mục gặp cái này, cũng là yên lòng. Cánh hoa trực tiếp bay vút, lại thấy nguyên bản bao phủ nhiều tướng sĩ hộ thuần toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bản thân đối Trần vũ vô cùng yên tâm Hữu Hùng tướng chỉ có thể mặt kinh ngạc nhìn xem tại trước người bọn họ nổ tung cánh hoa. Vâng. Còn suốt lại có thể chiến binh toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lực mục khí tức giống như từ cao điểm hướng thâm viên phía dưới nhảy đồng dạng. Bị phạt vệ, nó khí tức phát triển mạnh mẽ, thân là tiếp nối lực mục như vậy, cái kia tiếp thu lực lượng nguyên viên càng là như vậy. Nguyên bản uy hoàng thánh đạo, tại tốc độ vô cùng nhanh suy yếu, trong thiên địa đạo vận lần nữa bị xi si vũ binh chủ chi đạo chiếm cứ đại bộ phận. Lực mục sắc mặt kinh ngạc, lại thấy chân vũ đã đứng ở xa xa một mực không có tham chiến đại tế ti bên cạnh. Liền chân vũ đều là người người. Phải biết chân vũ thế nhưng từ chân vũ đạo thống mà ra, Vì sao Cửu Lê sẽ vượt qua bọn họ cùng chân vũ đạo thống có chỗ liên hệ? Thương Hiệt tiến lặng, liền hắn đều có chút đã tê dần. Thế nào cảm giác Hữu Hùng đã sớm bị Cửu Lê thâm nhập đến náo loạn? Chẳng trách Cửu Lê trước đối diện Sơn đạo thủ, chẳng lẽ là căn bản liền không sẽ có gấu để ở trong mắt hai quân giao chiến? Cái nào sợ chỉ có một chế địch phương pháp bị quân địch chỗ khống chế, đối chính mình phương này đều là ngập trời tổn thất, mà bây giờ không chỉ là một chỗ, mà là mấy? Lùi. Nguyên bản còn định dùng cái này thủ đoạn cùng tiên đạo ma tôn một trận chiến yên yên hết lớn. Kim Quang lên, đem sót lại nhân tiên cùng còn sót lại một chút người toàn bộ cuốn đi, nhưng bây giờ ngay tại làm sao có khả năng để Hiên Viên ly mở, sau một khắc, trong tay tiên đạo ma tôn hộ phách hóa thành một tôn ngập trời tự hộ, hướng về Hiên Viên nhào cắn mà đi. Hiên Viên không quay đầu lại, Hiên Viên kiếm trong tay lập tức ném ra, trong chốc lát, cuồn cuộn kim quang từ Hiên Viên kiếm thân kiếm bạo liệt mà ra, nó đạt được quả thành tiên tôn tương trợ, cùng con dùng cùng chân tiên tương quan tài liệu, thủ sơn chi đồng mới rèn đúc ra thánh đạo kiếm, kiếm Trong nháy mắt này bị Hiên Viên không chút nào lưu luyến dẫn bạo, tạo thành đạo vận động muốn truy đạo ma tôn lại mà bị đoạn tu cùng thần nông quấn lấy đuổi bắt, cũng cắn răng, nguyên bản trên gương mặt thành tú biến đến giữ tợn vô cùng, răng sắc bén. Thể nội đạo vận bắt đầu điên cuồng bốc cháy, đủ để đem thiên địa đốt cháy nhiệt lực mãnh mục lên. Nháy mắt đánh xuyên thần nông bạch thảo thế giới, đi theo hiên viên mà đi. Ứng Long ngược lại cũng muốn, nhưng phía trước liền bị thần nông khế thương, lại bị thần nông đỉnh chân áp. Hiện tại bất quá vừa mới động, một chôi đao liền đã đặt ở nó long đầu chô tụ đại. Nó sắc cùng mang, để Ưng Long không có chút dị động, nó rõ ràng một khi chôi này chặt đi xuống Nó coi như chân tiên cũng không sống nổi, một tôn chân tiên nó khả năng còn có thể đào thoát, nhưng ba tôn chân tiên, ta đầu hàng." Hứa Long nói xong câu đó phía sau, như là gân rồng nháy mắt bị rút mất, vẻ mặt nằm ở thần nông đỉnh phía dưới không dám dị động. Hiên viên trốn đến ngược lại rất nhanh. Thiên đạo ma tôn ngược lại không nghĩ tới Hiên viên rõ ràng như vậy quả quyết, trực tiếp đem nó Hiên Biên kiếm tự bảo, liền vì đào thoát, liền nữ bạt cũng đốt cháy đại bộ phận bản nguyên. Xem ra, chân tiên đạo quả khó giữ được. Chương 501, tiến vào hữu hũng, suy đoán chương 501, tiến vào hữu hũng, suy đoán ứng Long Long đồng lờ Nó nguyên lai tưởng rằng nó cùng hạn bạn đột phá chân tiên phía sau, liền có thể giúp Hữu Hùng nhất thống nhân tộc. Lại phát hiện, trung uy vẫn chỉ là khiếm khuyết rất nhiều, có lẽ tại lúc trước Hữu Hùng lựa chọn không có thôn tính Liệt Sơn, mà là lựa chọn thăm dò Cự Lệ thời khắc liền đã kết thúc. Hữu Lệ tiến bộ dũng mãnh, song tiến khai chiến đã là không sợ, ngược lại thì Hữu Hùng lúc trước làm muốn thỏa. Chỉ là sơ sơ thăm dò, liền không chịu trả giá thật lớn, trực tiếp công phá Cự Lệ phòng biến. Qua lại, liền đã là khoảng cách. Nếu là ở ngày trước, Cự Lệ vẫn chỉ là mượn dùng bá đạo thế không phá diệt bộ lạc, cấm chế thu phục còn lại bộ lạc. Còn có thể dùng huy hoàng thánh đạo áp chế, nhưng hết lần này tới lần khác ra cái cửu lê đại tê ti, liếc mắt liền nhìn ra cửu lê thai hại. Hết lần này tới lần khác, cửu lê thủ lĩnh lại vô cùng tín nhiệm cái này đại tê ti, cửu lê đi làm biến đổi, không trở ngại chút nào. Thua. Ứng long âm thầm lắc đầu, mà cửu lê bộ lạc phương diện, mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cũng hỉ. Thắng. Cửu lê thắng. Ha ha ha, thiếu hùng thủ lĩnh chạy trốn, cửu lê vinh viên thắng Thần Long nhìn xem từng bộ thống nhất khẩu hiệu, bộ này ngược lại có về sau cộng chủ khí tượng. Theo cựu Lê đại tế tí nói, nội thánh ngoại vương mới là uy hoàng chính đạo, dùng máu rèn chí. Tại ngày trước, nhân tộc không có nội chiến là bởi vì còn có dị thú phục sự ra phòng, dùng ép người tộc trưởng thành. Nhưng theo lấy đời hai nhân hoàng, phục hy cùng cố gắng của hắn, dị thú đã không tạo thành đối nhân tộc uy hiếp. Không ngoại loạn, tất có nội ưu. Để hắn không cần nải nấy, đời thứ ba nhân hoàng thay đổi, không phải lại là nhân tộc nội chiến, cái này là quy luật. Thảo có khúc khốc, người có hứng suy, quyệt đại đến một cái bộ loạn, thậm chí bộ tộc cũng là lý này. Thần ông thụ tức, khí tức trên thân càng dày đặc, ngược lại không nghĩ tới tại lần này còn cảm ngộ đến chút hứa nguyên lại nguyên con đường. Trong đại chướng, Thiên Đạo Ma Tôn ngồi tại thủ vị, tay trái là thẩm phi, tay phải là thần ông. Thiên Đạo Ma Tôn mở miệng nói, lần này Hiên Viên Phất Đi đã khó thành đại thí, về sau chỉ cần tiến về Hữu Hùng, sẽ có gấu thu phục, liền đã là nhân tộc nhất thống. Đoàn tu gật đầu nói, Hiên Viên Phất Đi chờ coi như hắn trở lại Hữu Hùng, cũng là thánh đức đã mất. Nếu là hắn thông minh một chút, nguyện ý thuận, đến lại qua, nhưng nếu là không, rõ tờ dài một tiếng đợi đến đi Hữ hùng ta sẽ lại thuyết phục một phen, cái này liên tiếp đại chiến nhân tộc bên trong hao tổn nghiêm trọng mong rằng hiên viên lấy đại cục làm trọng ngược lại thẩm phi cũng là nhìn xem nghề nghiệp của mình thăng gia nhiệm vụ đã hoàn thành chỉ là ban thưởng đến trở lại làm tinh mới có thể thu được lấy ngược lại trận doanh cuối cùng nhiệm vụ trận doanh nhiệm vụ 4 nhất thống nhân tộc chưa hoàn thành hiện tại cũng chỉ là đánh bại nhân viên Bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian bây giờ đại thế quânậ coi như Li viên chạy trốn theo lấy đại quân áp cảnh cũng lại khó phản kháng đơn giản liền là chính mình Quan binh Hoặc là cửu lên giúp hắn quan binh, nếu là còn muốn chống lại, đó chính là ngông cùng tạo chết chóc. Trình lý chức công, theo sau liền lên đường đi. Thiên đạo ma tôn phất phắt tay, đến lúc này không cần lại suy nghĩ, chỉ quân hướng về hữu dụng tiến vào liên có thể. Hữu hùng bộ lạc, áp lực tụt cùng không khí quanh quần tại toàn bộ trong bộ tộc, Nguyên bản còn đối lưu hùng chống cự cửu lên còn ôm lấy kỳ vọng hữu hùng tỏ người. Tại nhìn thấy liền thủ lĩnh bọn họ đều vội vàng trở về, còn có Nguyên bản nhiều đại thần chết thì chết, thương tỉ đường. Dù cho bình thường nhân khó mà nhìn thấy, nhưng đại quân tiên bề lại lắc đắc không có mấy sẽ tới, đều biết e rằng Lưu Hùng đã khó mà ngăn cản nó đau phong, mà Hữu Hùng bộ lạc bên trong, Phương Linh vật đám người tề tụ một đường, Phương Linh vật lòng còn sợ hãi, bên kia điều kiện ta đáp ứng. Nàng không nghĩ tới Yên viên đám người rõ ràng bại đến triệt để như vậy, các loại xoay chuyển coi như là bọn hắn cũng khó có thể dự liệu được. mà không đáp ứng cao nhai nói ra điều kiện, sợ là lúc trước cái kia đế cờ cánh hoa cũng rơi xuống trước người bọn họ, liền khó mà bị Yên viên mang theo trở về. Cái kia quỷ thủ bộ lạc, như cùng lúc trước giáo đỉnh cái kia hai cái phản đồ, dường như có chút tương tự. Nghe thiên hùng tốt đông nhiên nói nhưng Phương Linh bận là đầu cái này không liên quan gì đến chúng ta ngược lại e bọn hắn cũng liền ti e những cái này kiểu dai thông minh tại Lâm vào thế yếu thời điểm liền sử dụng thủ đoạn rời khỏi như còn mang đi một chút bọn hắn thế lực tiết tiêu về phần những người còn lại toàn bộ đều chết tại nơi đó Phương Linh bận tầm mắt rơi xuống phương khinh chu trên mình Phương khinh chu thần sắc hoàng hốt hình như còn không có từ trong đó phản ứng lại quả nhiên là bị cái kia thẩm phi làm thành hắn đến cùng là làm sao làm được đến hiện tại cũng không biết Phương Linh b mất bị tâmông nhiên mởệ nói ta ngược lại có chút mà núi Mặt mũi. Thẩm Phi có 7 tôn triệu hoán thú đã toàn bộ bạo lộ ra, hình như hắn triệu hoán thú tương đối là thủ, vừa tiến đến cái này thượng cổ bí cảnh liền chiếm cư thân phận. Cái này tại chúng thần kỷ nguyên cũng không có phát sinh qua chuyện này, nếu là dựa theo phương diện này suy luận, hắn còn có một tôn triệu hoán thú nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thế nhưng thế nhưng hắn chủ chiến triệu hoán thú. Nghe Thiên hùng nhịn không được hồi tưởng Thẩm Phi tình báo. Lúc trước cái kia tại Thâm Thành Vây bên trong dùng ngũ giai đẩy lui mấy tôn bắt giài, sau đó lại lại tại phòng tiến đối đầu với e cái kia triệu hoán nghe nói tên là Thương Thiên đạo tôn. Phương Linh bận hai mắt yếu đất, không xuất hiện không nhiều bình thường ư? Bạn nhất hắn trước đây, tối thiểu đến đợi đến trở lại Lam tinh mới có thể đem nó phục sinh. Nhưng bạn nhất đã sớm xuất hiện đây, nếu là như vậy, đây hết thể đều nói đến thông. Đã sớm xuất hiện. Nghe Tiên hùng sửng suốt một chút, đột nhiên não hải hiện lên một đạo thân ảnh, chỉ là một đạo khí tức liền có thể đem hắn nghiền chết thân ảnh. Người nói là Cibul. Phương Linh bận cười khổ gật đầu, mặc dù không biết tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng rất có thể liền là như vậy. Nguyên Cơ Thẩm Phi tại vừa tiến đến liền có thể đối cựu Lệ bộ lạc quyết đoán, nếu không, cựu Lệ hai tôn chân tiên Chuyển đổi đến Lam Tinh, đây chính là thập nhất giai. Ngươi cảm thấy bình thường tới nói lời nói, dù cho giống chúng ta đã sớm cùng Hiên viên dựng vào liên hệ, nhưng hắn tín nhiệm đối với chúng ta cũng bất quá như vậy. Nghe Thiên hùng nuốt một ngụm nước bọt, nếu là như vậy, dường như liền nói đi qua. Theo sau cười khổ nói, vậy chúng ta kế hoạch chẳng phải là tại bắt đầu liền đột phí. Đây cơ hội chẳng khác nào, vừa tiến đến phía trước bọn hắn như đổ cái gọi kế hoạch đều không có bất kỳ tác dụng. Cái gì kiểu giai vây giết, người khác có một tôn thập nhất giai hộ thân, không tìm đến bọn hắn tiền phá đều tính tốt. Nguyên là trước kia liền đánh giá đến loại khả năng này mới sẽ đưa ra cùng thẩm phi hòa đảm Phương Linh bận ở đầu thở dài nói loại trừ thâm thành đây chúng ta cũng không tính đối thẩm phi chân chính đạo thủ loại trừ độc cô ra cái kia độc cô Hồng Trần liền là ma nhân không giống nhau còn có trở về chỗ trống ngược lại đáng tiếc, người này không phải sinh ở chúng ta bên này về sau phá viên quân sợ là muốn chân chính chỉ hu đại quyền đợi đến ra ngoài cái này thập nhất ra nghe thiên hùng Đông như nói có thể coi là như vậy làm sao có thể tìm tới số lớn kiểu gia tiến hành với quét thậm chí nói tính toán tô thậm giai độc thủ không phải dùng lạc mộ mộ đối nó trong chừng Phong Linh bận hơi hơi lắc đầu, trừ phi cũng có thập nhất giai xuất thủ, nhưng trừ bỏ Long Nguyên còn có chút dấu hiệu, đến nhìn Hứa Tử Hư bên kia phát triển đến thế nào. Còn lại chưa tiếp xúc đến, Trở về lại suy nghĩ. Lần này, xem như chúng ta ngã xuống náo nhào, về phần độc cô những người kia, đều giết à, chết ở chỗ này cũng tốt xấu bị phá Huyền quân bắt về thẩm phán. Xem như toàn bộ những năm này tình nghĩa. Chương 502, nhân tộc nhất thống, phục hy mở chương 502, nhân tộc nhất thống, phục hy mở sư tồn, ta thua. Mà giờ khắc này tại Hữu Hùng trong đại trướng, hiên khí tức hỗn loạn ngồi tại đá chiến đế. Nhìn xem ngồi xếp bằng Quản Thành Tiên Tôn. Quản Thành Tiên Tôn lắc đầu, mệnh đã đến mức này, ngươi cùng Si Vưu hai người bốn là đều có nhân hoàn khí. Chỉ là ngày trước ngươi so cái khác càng hơn một bậc, hắn đến cái kia đại tế đi, hữu lên để lại hữu hùng. Không chiến tội. Hiên Viên cắn chặt hàm răng, nhưng đệ tử không cam tâm, ta cần cụ chăm chỉ, làm nhân tộc, dùng chứng thánh đạo, phương thành chư tiên. Liên vi một kiểu lê đại tế đi, liền đã không cách nào thành tiểu nhân hoàng. Quản Thành Tiên Tôn nhạt mẻo âm thanh nói, ngươi tư thông minh, coi như không cách nào thành tựu nhân hoàng, cũng có thể tu đạo thành công. Ngươi nhưng mang người theo ta rời khỏi cái này Cửu Châu địa phương, tiến về Cô Luân. Tuy nói sẽ giao động ngươi Thánh đạo, nhưng Cô Luân bên trên nhiều đạo thống, chung vi có thể thành. Hiên Biên náo hải như thiên lôi tại bổ, còn Thành Thiên Tôn lời nói này kỳ thực liền là tại nói bây giờ đại thế đã mất. Trực tiếp để hắn mang theo người cùng hắn đi Cô Luân. Hiên Biên vô ý thức muốn tự tuyệt, cái này chẳng phải là tương đương đem tộc nhân của hắn trực tiếp đưa cho cựu Lê. Nhưng há to miệng, nhưng không có đem cự tuyệt nói ra. Nếu để cho hắn thần phục tại Cửu chi bằng Hiên Biên. Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ lều lớn bên ngoài đi tới. Người khoác bắt thái hậu, khuôn mặt nghiêm túc, kèm theo huy hoàng uy lực, long hành hổ bộ. Tạ nhìn thấy người này thời điểm, liền hiên biên giật lại mình, Phục Hy Thiên Hoàng. Liên đội vàng đứng lên hành lễ, hắn không nghĩ tới liên ẩn vào thế gian đã lâu Phục Hy Thiên Hoàng đều xuất hiện tại lễều lớn bên trong. Ngược lại Quảng Thành Tiên Tôn mở tròn mắt, Phục Hy nhìn về phía Quảng Thành Tiên Tôn nhặt nhẹ âm thanh nói, lần trước Tiên Tôn can thiệp nhân tộc sự vụ, tuy nói chỉ là cung cấp trợ lực, nhưng cũng là gần. Ta liền không so đo. Bây giờ, rõ ràng còn dự định đem tộc ta Thiên Kiêu kéo đến Côn Luân Chi Tiên. Hiên chính là một cái bộ lạc chi chủ hắn có thể bỏ xuống bạn dân tiến về cô luân, Dùng thánh đạo đến chứng chân tiên, há có thể bỏ bộ lạc mà đi. Phục Hy những lời này lập tức để Hiên Viên sắc mặt xấu hổ, chính mình tuy là còn không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Mà Phục Hy lời nói này, trực tiếp liền nói cho hắn biết, nếu là hắn đi, liền nói tâm bất ổn. Đến lúc đó e rằng khó mà lại trở về nhân tộc. Hiên Viên tuy nói là Hữu Hùng thủ lĩnh, nhưng cũng là đệ tử của ta, tự nhiên có tiến về cô luân quyền lợi. Phục Hy đạo hữu, hắn cũng không phải là trời sinh liền làm Hữu Hùng thủ lĩnh, hắn đầu tiên là đạo đệ tử, lại thành thủ lĩnh, sự tình có là lượn. Bây giờ rời khỏi Hữu Hùng, có cái gì vấn đề? Phục Hy nhìn về phía Hiên Viên nói, "Ta biết ngươi tâm không cam lòng, chỉ mong đánh thì chịu thua, nếu là không thua nổi lời nói như thế nào lại con đường? Coi như không thành được nhân hoàng, tại nó bộ hạ cũng có thể làm nhân tộc tạo phúc." Si bu cái kia tinh khí, e rằng dùng không được Hiên Viên. Quảng Thành Thiên Tôn nhạt nhẽo âm thanh nói, "Ta đi cùng hắn nói." Phúc Hy cùng Quảng Thành tự lời nói giao phòng, không ngừng quấy nhiễu Hiên Viên quyết định. Hiên Viên náo hại không ngừng hiện lên nó tộc nhân trên mặt, Thổ tức nói, "Ta sẽ thân mở cửa thành, để viụ lê nhập chủ." Đến về sau còn mời Phục Hy Thiên Hoàng làm hiên viên thuyết phục một hai. Phục Hy mỉm cười, Thiên Tôn thở dài. Mà còn tại hành quân Thẩm Phi đống nhiên phát phát hiện chính mình cái cuối cùng trận doanh nhiệm vụ nhất thống nhân tộc liền đã hoàn thành. Để Thẩm Phi cảm thấy rất là bực Thế nào hiên viên đột nhiên liền nhận tội? Thẩm Phi ngược lại nghi hoặc, nếu như hiên viên thật dễ dàng như vậy nhận tội lời nói. Lúc trước liền sẽ không tự bảo hiên viên kiếm rời khỏi, trực tiếp đầu hàng là được, như nhân kiệt vực này. Chỉ sợ là thà chết chứ không chịu khuất phục. Như lịch sử diễn hóa đồng dạng, người nói nếu như Sibyl nguyện tận phục Hiên Biên, sao lại bị toán thần chia 6 phần dùng núi cao trấn áp? Sibyl khẳng định cũng là năm thần, đã Hiên viên đánh bại hắn, liền không lo lắng hắn sẽ lại lần nữa khởi bình, vậy chỉ có thể Sibyl thà chết chứ không chịu khuất phục. Thậm chí sau khi chết đều muốn chiến đấu một trận chiến. Hiên Biên khả năng không có Sibyl như thế có thể chiến, nhưng ông nên khẳng định là tự nhiên, trừ phi lại có khác biệt sự tình phát sinh. Chẳng lẽ là một mực không xuất hiện phục hi thiên đều không thể để phục, sư phụ của hắn quẳng thì không có khả năng mà mượn. Ngược lại thì sẽ đem hắn mang đến Hiên Biên. Làm sao có thể để Hiên Biên lấy đại cục làm trọng, để nó thần phục có lẽ cũng liền là nhìn như đã không tồn tại. Nhưng thủy trung tồn tại cảm giác mười phần phục hi thiên hoàng. Thẩm Phi suy nghĩ vừa dứt, nguyên bản ngồi tại xe thú bên trong nhanh chóng hành vân, liền gặp được thần nông đột nhiên nhìn về phía Tiếc cung, nói: "Phục Hi Thiên Hoàng tới." Thần nông ngữ khí cũng có khó nén xúc động, hắn chỉ ở người thừa kế hoàng vị trí đại điện bên trên, gặp qua Phục Hi Thiên Hoàng. Về sau, nhân tộc lại không phục Hi tung tích, lại không nghĩ rằng, hiện tại Hữu Hùng chưa thần phục, Phục Hi Thiên Hoàng liền đã xuất hiện. Tất cả nhân tiên, thậm chí tiên đạo ma tôn đều nhìn về thiên cùng, liền gặp được một đạo thân ảnh giẫm chân mà tới. Như thiên địa đều đang vì đó trợ lực, trên mình vô cùng cái gì sóng pháp lực. Phục Hy Thiên Hoàng. Đợi đến người này dầm chân mà xuống, mọi người mới phát hiện người này bọn hắn nhìn rất quen mắt, tại nhiều bộ lạc bên trong đều có nó chân dung. Chính là đời thứ nhất cậu chủ, lúc trước dẫn dắt nhân tộc tại cái này đại hoang bên trong đặt chân, mở ra kiểu Châu địa phương Phục y. Mọi người tiên liền đội vàng hành lễ. Mà đúng lúc này, thiên địa linh chỉ, chỉ lưu lác mấy người có thể động tác, thậm vị Ciu, Dê Thích Tiên ngược lại không nghĩ tới, đã từng thần chiều còn xuất lại, rõ ràng còn ra người người này. Ngược lại hiếm lạ. Phục Hy bỗng nhiên mở miệng nói, nghe nói như thế, Thẩm Phi liền ý thức đến đây nhất định là phía sau bí cảnh người tại nói lời nói, không biết là vị nào tiền bối. Đi theo ta, cùng ngươi có chỗ tương liên cũng cùng nhau a." Phục Hy phất phắt tay, đột nhiên tại trước mặt bọn hắn nhiều một cái thép không gì cửa chính. Phục Hy mở cửa, Thẩm Phi cũng không làm nghi, đi theo mà bảo, dùng thực lực thế này, muốn giết hắn thủy ý liền, có thể giết. Không cần thiết có nhiều nghi hoặc. Đi vào phát hiện cái nhà này khá giống Lam tinh đại bình tầng vô cùng hiện đại hóa. Điều ngoại, TV cái gì cũng có, còn có một phương phòng trà. Mới vẫn là man hoang tục cùng đại hoang, đột nhiên để Thẩm Phi thoáng cái về tới như vậy hiện đại địa phương, để hắn tổng cảm thấy có loại hoang đường cảm giác, nhưng cũng để cho Thẩm Phi biết, cái này Phục Hy khẳng định liền là người sau lưng. Ngồi, hoàn cảnh này ngươi hẳn là sẽ càng thêm thói quen. Phục Hy mở miệng nói, "Ngươi tại lúc tiến vào, ta liền biết ngươi. Nguyên bản ta là không có ý định đi ra gặp ngươi, chờ ngươi đến thập giai thời điểm, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ chạm đến cấp độ này." chỉ là không nghĩ tới thần triều phơi phối thiên đạo rõ ràng coi trọng như thế ngươi, còn đem đã từng bộ phận thần triều còn sót lại trực tiếp trao tặng cho ngươi. Thần triều còn sót lại, liên là phương bí cảnh này, ngươi sẽ không cho là bí cảnh này bị ngươi lấy đi phía sau, sẽ còn tiếp tục tồn tại a. Phía trước Thẩm Phi liền cảm thấy bí cảnh này hẳn là thang giai bên trong nhiệm vụ đặc thủ nhất, không nghĩ tới lại là thần triều còn sót lại. Cái này là hỏa bân động, đã từng trong tổ đình một phương động tiên phúc địa, thần triều bên trong đỉnh tiêm thiên vũ. Có thể gánh chịu chân tiên, huyền tiên, thậm chí kim tiên chi đạo có thể so sánh như các ngươi những cái kia, từ thân viên bật lại một phương thế giới muốn tốt rất nhiều, những cái kia bất quá đã là thân viên ăn để thừa đồ vật. Chương 503, Chân Tiên bí mật, đội chương 503, Chân Tiên bí mật, đội chẳng lẽ trở thành thập nhất giai nhất định phải có tương tự thượng cổ bí cảnh thứ này. Tự nhiên, Phục Hy gật đầu nói, ngươi còn nhớ chân tiên có cái gì là thủ. Tên thật còn tại, thì mệnh cũng tồn. Bên cạnh thiên Đạo Ma Tôn mở miệng nói, nguyên cớ đây cũng là vì sao chân tiên khó giết nguyên nhân. Coi như là cùng là chân tiên, cũng cần thời gian dài đi không ngừng ma diệt địch nhân tại thế gian luân kỳ. Nếu là có một điểm ấn ký còn sót lại, theo lấy thời gian trôi qua, đều là có khả năng khôi phục. Cái này có thể so sánh so với nhân tiên pháp tắc không diệt, thì bản thân không diệt lợi hại hơn rất nhiều. Nhân tiên bản thân nắm giữ pháp, sao là cùng chân tiên đạo so sánh? Nguyên cớ nơi nơi thấp nhất giai cũng sẽ cùng chân tiên một loại, dùng động tiên phúc địa làm đạo trường, mà đứng đạo. Như thần nông diễn sinh dược tiền, đoạn tu diễn sinh phù, ngư bạc diễn sinh bản tiên các loại, cũng là đang không ngừng gia tăng bản thân ấn ký, mà những ấn ký này phải là một phương thế giới. Thẩm gãi gãi đầu, Cơ Nghi hoặc một chút nói, cái kia vì sao những cái kia bị Thâm Viên thôn phệ qua thế giới không được? Ta hỏi ngươi, như thế nào khác biệt một cái không gian thật lớn vẫn là nói một phương thế giới? Phục Hi cười hỏi. Thẩm Vi khẽ nhíu mày, "Sinh linh. Hàm nhớ đã từng lạc nhiễm nói cho hắn biết, kỳ thực Lam tinh cùng Thâm Viên tranh đoạn, trên bản chất là trên linh hồn tranh đoạn. Mà trước kia giả, chỉ là Lam tinh công cụ thôi. Nó lấy được kinh nghiệm, đạo cụ thậm chí là trang bị đều chỉ là Lam tinh đem giết Thâm Viên sinh vật linh hồn biến hóa. Lam tinh thì là tu lấy một chút, mà linh hồn nơi nơi lại biểu chính là sinh linh." Nếu như nói bị đoạt trở về bí cảnh có cái gì lạ thủ, đó chính là thâm viên sinh vật toàn bộ tiêu diệt, không còn có sinh nguyên sinh vật sinh ra mà ra, coi như về sau lại xuất hiện sinh linh, cũng chỉ là cấy ghép đi bảo. Phục hy từ đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, liền là sinh linh, mà trải qua thâm viên tôi luyện, dù cho cuối cùng đột lại, muốn từ không gian khôi phục thành thế giới, cho cần thời gian không biết rõ muốn bao nhiêu. Chẳng lẽ bí cảnh có thể chính mình diễn sinh sinh linh? Thẩm Phi sửng sốt một chút, hiện tại tiểu đô cửu giới bên trong, cũng có thể diễn sinh sinh linh, nhưng những sinh linh này càng nhiều là từ ngoại giới hấp thu linh hồn. Theo sau không ngừng chuyển sinh, chập rãi hóa thành trong đó sinh linh. Trên bản chất, những linh hồn này cũng không phải tự giới chính mình sinh ra. Hừ. Hỏa Vân Động vì sao làm đỉnh định thiên phúc địa, tuy nói cái này chắc Lộc Chi chiến chỉ là trong đó lưu lại bộ phận, nhưng vẫn là có động thiên phúc địa uy năng, sinh ra linh hồn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thẩm Vi nghe đột phục Hy thừa nhận, lại không nghĩ rằng rõ ràng thật có loại thao tác này. Đợi đến ngươi trở thành chủ nhân của nó phía sau, trở thành thập nhất giai chỉ cần tại cái này Hỏa Động lạc ấn chính mình nắm giữ tất cả phát đắc. lại hội tụ đạo, tự nhiên mà lại liền có thể thành thập nhất giai. Thẩm Phi bỗng nhiên nghi ngờ nói, nhưng Lam Tinh không được sao. Lam Tinh khẳng định cũng coi là một phương thế giới, làm sao lại không có cách nào trở thành tiến giai thập nhất giai đạo trưởng. Phục Hi uống trà tay dừng lại một phen, tiếp tục nói, ngươi không làm được, hoặc là nói không ai có thể làm đến. Vì sao? Phục Hi yên lặng, nhưng Thẩm Phi lại tiếp tục hỏi, Lam Tinh đặc thủ là để các người muốn nhúng tay làm Tinh nguyên nhân chỗ tồn tại. Phục Hi không có nói chuyện, nhưng chỉ là gật đầu, lập tức nói bổ sung, Lam Tinh còn có chút ít bí mật, chúng ta ở cấp trên đã sớm chống lại hồi lâu đều không có phát hiện rõ ràng vẫn tồn tại Lam Tinh, cũng là những năm gần đây mới phát hiện. Truyền văn hóa thành Lam Tinh thần chiều còn sót lại ghi lại lúc trước Tam Thanh đạo tổ cùng ngũ Đế biến mất bí mật. Thẩm Phi ngược lại không nghĩ tới, trong này rõ ràng còn có thuyết pháp như vậy. Cái kia không biết tiền bối tới tìm ta cáo chi nhiều chuyện như vậy, là làm chuyện gì? Thẩm Phi dò hỏi, chẳng lẽ cái này Phục Hy cũng muốn thông qua hắn như là quang minh giáo đỉnh cái kia, trực tiếp nhúng tay Lam Tinh. Cuối cùng rất nhiều tin tức là không thể phí công nghe. Phục Hy lại lắc đầu nói, chỉ là tới nhìn ngươi một chút, dùng thiên phú của ngươi Tại Lam Tinh Thiên Đạo bồi dưỡng phía dưới khẳng định sẽ từ từ biết được loại chuyện này. Ta biết người đang suy nghĩ gì, đã từng có một phần người đã trải qua bắt đầu tiếp xúc Lam Tinh. Loại trừ lúc trước bị thần triều chinh phục nhiều dị tộc tạo thành phân tán liên minh, còn có Từng Phương đã dống, thậm chí yêu tộc đều tại trong đó. Được rồi, chờ bí cảnh này đến trên tay của người thời điểm, tự nhiên sẽ biết càng nhiều, cùng như thế nào lợi dụng. Nhìn cũng nhìn xong, trà cũng uống xong, tán đi a." Phục Hi vất vất tay. Thẩm Phi bội Ba hiếu kỳ hỏi, "Không biết tiền bối tục danh?" Hắn nhớ bên trong bí cảnh nhân vật đều chỉ là bộ da Như phía sau tần hoàn căn bản là không thể nào là tại thượng cổ bí cảnh xuất hiện tần hoàn đồng đạo. Ngươi không phải đã biết được ư? Phục Hy. Phục Hy khẽ cười nói, theo sau tiện tay vung lên, chỉ để lại một câu, hiên viên bên kia ta đã giải quyết, bây giờ khảo nghiệm đã qua, tự nhiên không cần lại thêm tạo vết tróc. Thẩm Vi trước mắt như là nhanh chóng thông qua thông đạo, từ phòng trà trở lại cửa ra vào, lại trở lại trên xe ngựa. Toàn bộ dừng lại thế giới bắt đầu vận chuyển, ngừng chỉ Hoan Phiêu đã bạch vân tiếp tục theo gió mà động, nhấp nhô bánh xe tiếp tục đi lên phía trước. Tại hành quân cừu Lê binh sĩ như là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì một loại tiếp tục đi lên phía trước. Ngược lại, thần nông đám người hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Phi, bọn hắn cũng đều biết Thẩm Phi nên là cùng Phục Hy Tiên Hoàng nói chuyện gì, chỉ là bọn hắn không có nghe được mà thôi. Về phần trong tiên khung Phục Hy thân ảnh đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phục Hy Tiên Hoàng nói, miễn đến tái tạo vết chóc, liền là làm đất trời toán giận. Thẩm Phi nói, mọi người chưa đặt câu hỏi, Thẩm Phi tiếp tục nói, nguyên cơ Phục Hy Tiên Hoàng có thể để cho Nhiên viên để xuống chống lại, tự nguyện để nhân tộc quý nhất, mà đại giới liền là không thể thanh toán Nhiên Nhiên. Thần nông đám người đều sắc mặt kinh ngạc, đoạn tu ngược lại cười ha, ha. Liên phục Hi Thiên Hoàng đều cảm thấy chúng ta Cửu lê có thể đảm nhận nhân tộc cấp chủ. Cái này cũng thực sự sẽ tiết kiệm rất nhiều khí lực, cùng giảm thiểu nhân mạng tổn thất. Những người còn lại tiên cũng gật đầu một cái, bọn hắn cũng không phải cái gì lạm sát người, thậm chí nói đều không muốn chiến đấu, cuối cùng mỗi lần chiến đấu chết đều là nhân tộc. Đã Yên Viên như vậy lúc thời, làm sao có thể không cần chiến đấu là tốt nhất. Quả nhiên. Đợi đến Cửu lê quân đội đi đến Hữu Hùng bộ lạc trước cửa thành, một lát sau cửa thành tự nhiên mở ra. Thiên Viên cùng Thương Hiệt đều từ trong đó đi ra nguyện tiếp nhận đồ hàng. Thẩm tự nhiên vui vẻ đồng ý, đợi đến Cửu lê nhập chủ Hữu Hùng. Thiên điệu lại lần nữa xuất hiện với một tôn cộng chủ. Chư nghiệp giả xin chú ý, khoảng cách cưỡng chế rời khỏi bí cảnh kia còn lại 4 ngày, mời xử lý thích đáng. Phen này nhắc nhở, đội thẩm phi lập tức lấy lại tinh thần. Đội vã mở ra công đức bà khố, trong khoảng thời gian này hắn đã nghĩ kỹ, tiêu phí xong trên tay hắn công đức, có thể đổi 3 phần. Loại đi tiểu bố bên ngoài, liền là Thích Tiên, chân Vũ cùng giao chỉ. Về phần Triệu Hoán Tú mới, thẩm phi còn không nghĩ tốt tin tức, bởi vì Như Thích Tiên ba cái đều cùng bí cảnh này có chỗ quan hệ, hắn tìm kiếm một phen, phía trên này hoàn toàn chính xác có thích hợp 3 người nghề nghiệp. Tiết kiếm tiên chân vũ cựu tiên huyền nữ. chương 504, trở về chương 504, trở về cái này ba loại nghề nghiệp đúng lúc là cái này thượng cổ bí cảnh tồn tại, nghĩ đến tô mộ vũ lấy được nghề nghiệp vũ sĩ. Nhìn tới cái này công đức trong khó đổi, đại bộ phận đều là cùng cái này thượng cổ bí cảnh có liên quan. Thầm phi không nói hai lời đem nó đổi đi ra, nhìn xem trong tay ba cái bảng hiệu, đem nó thu vào. Ngôi trên thế, nhìn xem thiên đạo ma tôn chính giữa đứng ở chỗ xây dựng trên thế đàn, mà đối diện với hắn chính là đời trước cậu chủ thần ch� Đợi đến hôm nay Thần nông làm cộng chủ vị trí giao thủ tại Thiên Đạp Ma Tôn, vừa bọn hắn cũng nên trở về. Hựu Lê Civu, tiến bộ dũng mãnh, từng sáng tạo đao binh chi thuật, che chở nhân tộc, Linh Cựu Lê bộ lạc, sáng tạo pháp điển, lợi dân sinh, thuần giang hạ. Cái này kỳ thực liền là tại kể ra Civu vì sao có thể trở thành nhân tộc cộng chủ, liền như lúc trước Thần nông đầu dạng. Phía dưới ngồi đều là nhân tiên cùng một chút hợp đạo cảnh, xem như nhân tộc bộ lạc bên trong nhiều bộ lạc đầu lĩnh. Tại Thần nông kể ra đồng thời, trên bầu trời còn hiện ra đem đối ứng công tích. Ngô Thần nông, lực cảm giác không bằng Cảm giác thiên địa che chở nhân tộc, thiên địa tại thượng, phục hy tại bên trên. Ngô thần nông, hôm nay công đức viên mãn, thủ cộng chủ tại Cựu Lệ Simiu. Theo lấy thần nông vừa mới nói xong, thần vi trước mắt thiên địa dùng hai người làm trung tâm, giống như vòng xoáy một loại, đem thiên địa hết thể không ngừng xoay tròn, thu nạp. Các loại người cùng bật như là thủy mặc một loại không ngừng biến mất không thấy gì nữa, thần vi chỉ là yên tĩnh xem lấy. Cuối cùng, thần vi chỉ cảm thấy bốn phía đã lâm vào một vùng tăm tối, phản chỉ còn dư lại không? Liền có một phương đồ nhàn nhạt nổi lơ lửng chỉ còn dư lại không địa phương. Bị cảnh đồ quyền phẩm chất, thần thoại 9 giai tác dụng, nhân hòa vào đối ứng năng lực hoặc đạo cụ, hóa thành đặc thủ thế giới hỏa vận động trong đó, nhưng sinh làm thập nhất giai thăng cấp 4, bây giờ sinh linh 160 vạn 8,52 một người sử dụng hạn chế, khóa lại người khóa lại người, Thẩm Phi Thẩm Phi nhíu mày, đây chính là ban thượng một trong, lập tức trước mắt hắn lại lần nữa hiện lên một đầu nhắc nhở. Nghề nghiệp thăng giai nhiệm vụ, thần linh triệu hoán sư hoàn thành nghề nghiệp tiến giai, thần linh hoán linh sư triệu hoán thú, Ciewil chuyển thế, truyền huyết chín hóa, nhân thoại triệu huyết mạch tiến hóa. Từ truyền thuyết chín giai thần thoại năm giai, ngài nhưng tu được một nửa năng lực tăng lên. Sau một khắc, như có sức mạnh vô cùng vô tận tại thẩm phi thể nội điên cuồng bạt phát, như là mấy trăm bạn quả hàng tinh lực lượng làm thẩm phi cung cấp lực lượng. Nguyên bản liền tương đối cao lớn bác dáng, bây giờ tại lực lượng này quán chú phía dưới, từ làn da đến sâu nhất tầng huyết dịch, thậm chí tại bản nguyên đều tại trải biến. Làn ra hiện ra nhàn nhạt kỳ quang, trong cơ thể mỗi một đường vân đều có sinh ngọc, nó khung xương mỗi một tấc đều tràn ngập ra từng đầu giống như chân long hoa văn. Huyết dịch đã triệt để hóa thành màu vàng kim, theo sau lại lần nữa hồi phục đỏ thẫm. Cái này thuê biến cũng quá sáng. Thẩm Phi mở hai mắt ra, khó chịu đến đã chọn vẹn không kém gì hắn mượn thượng cổ bí cảnh đặc thù quy tắc trở thành kiểu dai. Thậm chí còn tại lớn lên, nói cách khác dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như không cần mượn nhiều triệu hoàn thú lực lượng, đều đủ để oanh sát kiểu dai. Hơn nữa, còn có thể trực tiếp sử dụng Si phát tắc. Đào qua, chính là lúc trước bên trong thượng cổ bí cảnh, Si Bu binh chủ chi đạo trọng yếu nhất phát tắc. Nhưng sự tình còn không kết thúc, Thẩm Phi còn chưa kịp đi nhìn ma tôn biến hóa, bảng lần nữa hiện lên mời lựa chọn một tên triệu hoàn thú, trở thành thần thoại một giai lê sơn đế cơ triệu hoàn thú. Lesson đệ cơ, truyền thuyết chín giai, huyết mạch tiến hóa, lesson thánh cơ, thần thoại mở giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, từ truyền thuyết chín giai thần thoại mở giai, ngài nhưng tu được một nửa năng lực tăng lên. Quyền thuộc cường hóa cảm giác lại lần nữa đánh tới, chỉ là so với vừa mới cái kiếp như là hàng tinh bạo phát cảm giác, như vậy cường hóa ngược lại có chút ít so tiểu lưu cảm giác. Được cường hóa phía sau thậm phi không có cảm nhận được một điểm lấp đầy cảm giác. Một lát sau liền tiêu hóa đến sạch sẽ. Ý, ý liền có thể lấy cựu giai phát thuận, thậm chí có thể trưởng đồng kết phát đắc. Thẩm Phi có lẽ lúc trước lạc nh nhẫm vì sao lại nói nếu có một tôn thần thoại phẩm chất triệu hoán thú, coi như lại lần nữa đi một lần thượng cổ bí cảnh, liền dễ dàng đạt được bán thần thoại nghề nghiệp. Nghĩ đến cũng đúng, có một tôn thần thoại phẩm chất triệu hoán thú, vậy liền có thể sớm nắm giữ phát tắc, cái này tại bên trong thượng cổ bí cảnh coi như không thể ngang giọng. Vậy khẳng định cũng là không lo. Sợ là sư phụ đều không nghĩ tới, ta không phải một tôn thần thoại triệu hoán thú, mà là sáu tôn. Thẩm Phi cười hắc ba cái truyền chức lệnh bài hắn tự nhiên không phải sẽ nói bán cho người khác, nếu là bán khẳng định sẽ giá trên trời. Nhưng chung quy là chính mình thực lực đứng đầu. Tồn hậu kiến thức đã qua phía sau thế giới, Lam Tinh bất quá là cái nồi. Coi như là bây giờ tại xâm lấn Lam Tinh Thâm Nguyên, cũng bất quá là quân tiên phong. Lam Tinh rõ ràng bị nhiều người như vậy tại dòng nó, nói rõ về sau Lam Tinh sẽ phải gánh chịu khiêu chiến sẽ càng ngày càng nhiều. Vô luận là muốn đem năm bè bảy mảng Lam Tinh bóp thành một thối, vẫn là nói về sau đối đầu mạnh hơn Thâm Nguyên cũng hư không, Thẩm Phi đều cần thực lực. Theo lấy Thẩm Phi lựa chọn xong, thiên địa không bắt đầu từng bước tán đi, gió lạnh lại lần nữa lánh tới. Lại thấy hoàn cảnh bốn phía đã lại lần nữa biến thành địa. Hành tẩu, ngươi cuối cùng đi ra. Cao Nhai nhìn thấy Thẩm Phi thân ảnh xuất hiện, nhẹ nhàng tựa ra, tại nhìn xong CV cậu chủ lên ngôi bọn hắn liền một cách tự nhiên lui đi ra. Thu thập tất cả người, kiểm lại một cái nhân số, tuy nói có chút tổn hại, nhưng không vượt qua hai thành. Đây chính là thiên đại thu hoạch. Coi như không có hoàn thành trận doanh nhiệm vụ, tuyệt đại đa số đều hoàn thành thoát khỏi nhiệm vụ, cũng có một phen thu mạch. Như nàng và Cao Nhai, càng là đến hành tàu dịu dắt, đổi bán thần thoại nghề nghiệp chuyển chức lệnh bài. Thập giai có hy vọng, chỉ là Thẩm Phi một mực không đi ra, tại vừa mới cửa vào thần thoại cửa chính càng là biến mất không thấy gì nữa. Không sao, có chút thu mạch mà thôi. Thẩm Vi đột đột nói, quét mắt một vòng lại không phát hiện thế ra người, nói, Phương Linh vận đám người trở về. Trở về, trước khi nói chuyện đã đáp ứng đợi đến trở về sẽ cùng nhau giải quyết. Cao Nhai không tự giáp đáp lại nói, trong lòng tinh hãi, hắn rõ ràng tại Thẩm Phi trên mình cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực. Phải biết đây cũng không phải là thượng cổ bí cảnh, hiện tại Thẩm Phi nên chỉ là lục giai, nhưng cái này tính thực chất lực gấp bội không giả được. Hiện tại đã không chỉ là Thẩm Phi triệu hoán thú, liền Thẩm Phi chính mình sợ là đều có thể cùng hắn đánh cờ Đi thôi. Thẩm nhìn một chút phía trước vẫn tồn tại thần thoại cửa chính, hiện tại cũng đã biến mất không thấy. Hiện tại Hỏa Vân Động đã bị hắn bỏ vào trong túi, cái này thượng cổ bí cảnh tự nhiên biến mất không thấy. Vây phần cái gọi là ban thưởng. nhưng thật ra là phục hy lưu lại, là Lam Tinh, phục hi mượn Hỏa Vân Động tới đi khảo hạch sự tình. Ban thưởng tự nhiên không có. Bất quá về sau thiếu đi một cái thu hoạch bán thần thoại nghề nghiệp đi, coi như mình cũng nói, Thì e những người kia sợ là cũng có thể biết cái này thượng cổ bí cảnh biến mất khẳng định cùng hắn có quan hệ. Nhưng bây giờ ta vây cánh đã lớn, coi như thập dai tới giết ta sợ cũng đến chết kích tầm xa. Si người lại lần nữa xuất hiện, chỉ là phát ra khí thế để bốn phía băng tuyết hòa tan. Gió tuyết bất sâm. Chương 505, ngập trời biến hóa chương 505, ngập trời biến hoa vũ dạn trong phòng tuyến. Đã trở lại nơi đây chờ Nhan Mặc Đồng nghe lấy chính mình học sinh Triệu Ngộng tiểu lời nói, Kiểu lê đại tế ti, giúp si view đạo ngưỡng đại thế, đem hiên biên đánh bại, trở thành tộc chủ." Nhan Mặc Đồng sắc mặt cổ quái, này làm sao nghe vào nói mơ giữa ban ngày một loại, phải biết tại ngày trước thượng cổ bí cảnh, coi như là kiểu dai mà vào, đều đến cẩn thận từng ly từng tí, tại trong khảo hạch đầu tiên là bảo đảm đến tính mạng, lại suy nghĩ như thế nào thu được cơ duyên tạo hóa để thực lực của mình mạnh lên. Cuối cùng ở nơi này, Đứng đầu nhất đều là thập giai, thậm chí là thập nhất giai. Thẩm Phi rõ ràng còn có thể bên trong quái nhiêu đại thế, thậm chí nghịch chuyển đại thế, từ bên trong nuôi được chỗ tốt. Ừm. Triệu Mộng Tiêu nói đến thời điểm, ánh mắt đều tại lấp lóe dị sắc. Tại cái kêu phiên mọi người tiên đại chiến, thậm chí có truyền thuyết chân tiên tại đánh cờ hình ảnh, mấy chục bạn người chiến trường. Thẩm Phi vẫn như cũng là khống chế đại cục một cái, liền biết mạnh bao nhiêu. Tại kiến thức qua cái kia quái nhiêu phong vân nhân vật không có sinh lòng ngưỡng mộ đó là dạ, nhưng nghe nói hắn niên thiếu thảo hôn, chỉ có thể thầm than một hơi. Nếu là sư phụ cùng nhau tiến đến Sợ là cũng có thể thu được thần thoại nghề nghiệp. Có Thẩm Hành tẩu tương trợ, Phá Huyên Quân cái kia hai bị trở thành thập giai hẳn là ván đã đóng tiền. Nhan Mặc Đồng lắc đầu nói, hắn là người Phá Huyên Quân, có cơ hội tự nhiên muốn vì Phá Huyên Quân lưu phúc sắc, hữu giai muốn hoàn thành trận doanh nhiệm vụ cũng không có đơn giản như vậy. Muốn giải quyết cũng phải trả ra đại lực, nếu không vì sao làm tinh nhiều như vậy tụi giai, không toàn bộ tiến vào bên trong. Nếu là một cái không tốt, vẫn lạc tại trong đó, theo ngươi nói, tại bên trong hợp đạo cảnh bất quá là cái kia phiên đại chiến bên trong thiên phú trưởng. Trận chiến cuối cùng, chết còn lại lắc đắc. Nhưng thế ra người dường như chết tương đối ý. Không cần phải nói vậy, khẳng định là Phương Linh vật bọn hắn đã sớm cùng Thẩm Phi làm giao dịch, thả bọn hắn một ngựa. Dùng những thế gia kia tính nét xưa nay đã như vậy, nếu như cái gì đều là cùng chết, sao lại lưu truyền đến bây giờ? Nhan Mặc Đồng chợt tầm mắt nhìn về phía phương xa, trong đó mấy đạo quần quẩn khí tức mà tới, trong đó có hai đạo liền là Cao Nhai cùng Gỗ Chiêu, nhưng còn nắm chắc tôn khí tức, hết sức là thù. Tuy nói không tới tăng chuyển, nhưng Cao Nhai cùng Gỗ Chiêu khí tức tại nó bên cạnh, lại phản phất bị trấn áp đồng Mặc Đồng dùng ra trinh sát của mình thuận, chỉ có thể đạt được điều tra thuật đẳng cấp không đủ thiết pháp. Ta điều tra thuật phong linh mắt thế nhưng có thể điều tra truyền thuyết phẩm chất, thập Phi trở xuống tin tức. Thẩm Phi mới đi ra, khẳng định không thành thập giai, vậy chỉ có thể nói là thần thoại phẩm chất triệu hoang thú. Nàng tự nhiên nghe Lạc Nhiễm nói qua, Lạc Nhiễm cũng là đã từng bồi dưỡng ra một tôn thần thoại phẩm chất triệu hoang thú, mới để nàng tại bên trong thượng cổ bí cảnh thu được bán thần thoại nghề nghiệp tư cách. Nhưng nghĩ tới triệu mộng tiểu miêu tả, cái này tự hồ đối với Thẩm Phi tới nói cũng không phải việc khó gì. Đi thôi. Nhan Mặc Đồng đứng dậy, nàng cũng là lần này học viện thế lực người dẫn đầu, hiện tại các học sinh cùng các lão sư trở về. Tự nhiên mau mau đến xem có cái gì vấn đề. Đợi đến Nhan Mặc Đồng đi ra, mới phát hiện cái này đụ dạng sơn mạch bốn phía gió tuyết như là ngưng đông dạng. Rất giống lúc trước cái kia cái gọi là Hàn Nguyên Chi thần tới trước một dạng tiên điệu dị tượng. Thế giới này so với đại hoang tới nói quá yếu. Đã đổi tên là Shibuya Thiên Đạo Ma Tôn lắc đầu nói, tuy nói hắn đã từ chân tiên lần nữa trở lại lục dai, nhưng bởi vì bản thân huyết mạch biến hóa, tối thiểu cũng có thể lực chiến thập dai mà không thua thế bất lợi, thậm chí có thể thử nghiệm đem nó chiếm giết. Liên cảm nhận được thế giới này có chút yếu đối. Hiện tại hắn tùy ý đều có thể ban ra một cái không gian trống so với cái kia đại hoàng kiến cố kém xa. Thẩm Phi vừa bọn trên đường nhìn một chút skill biến hóa. Nhân hoàng skill phẩm chất, thần thoại 5 giai đẳng cấp, 60 thiên phú, huyền môn tiên căn, truyền thuyết một hồn giai, uống máu cùng nhật, truyền thuyết một hồn giai, phi long thám bất thủ, truyền thuyết một hồn giai, thương thiên đạo thể thành hai, truyền thuyết bốn hồn giai, nhân hoàng, nhân hoàng thân thể, kỹ năng bị động, trên đời này chí tôn chí quý, tùy ý hoàn cảnh giới coi thường ý suy yếu chặt chi khí, Đem muội trong sở nhân hoàng khí có thể miễn dịch một lần miễn dịch tùy ý tương tồn, nhân hoàng chi khí nhưng từ quản lý bạn dân như đến. Bạn dân chi chủ, kỹ năng bị động, bạn dân tồn, thì nhân hoàng tồn, chỉ cần tồn tại ở vào thống ngự trạng thái sinh linh, nhân hoàng đem bất tử bất diện. Thấy mặt, kỹ năng chủ động, cách phát phía sau, tùy ý sinh linh gặp mặt nhân hoàng thời điểm, trong lòng sinh ra sợ hãi, không thần thoại tồn tại, liền sẽ phát động sợ hãi trạng thái, không cách nào tiến hành tùy ý hành vi, lại không thể miễn dịch. Nhân hoàng pháp lệnh, kỹ năng chủ động, nhưng tiêu hao nhân hoàng khí, xuất phát thủy, tạo thành đặc biệt khu vực thực hiện tùy ý năng lực không thần thoại không được miễn dịch, nhân hoàng khí càng nhiều, cầm thêm thời gian, nó pháp lệnh hiệu quả sẽ càng mạnh. Đặt chân sơn Hà, kỹ năng chủ động, nhưng tiêu hao nhân hoàng khí coi thường tùy ý khoảng cách tiến hành hành động, lại sẽ không nhận tùy ý năng lực cách trở. Sơn hạ trấn áp, kỹ năng chủ động, có thể đem chỗ thống ngự cương vực hóa thành trấn áp, điều động bạn dân lực lượng, nâng kết thánh đạo huy hoàng đánh tiến hành công kích, một kia nhân hoàng khí có thể tăng phục cái kia thương tổn năm. Trước mắt nhân hoàng khí, 160 vạn 8.52 một sợi, binh chủ, Si kỹ năng bị động, nhưng nuốt tùy phẩm chất sự văn hóa thành bản thân tư lương, cũng trăm phần hấp thu ở vào tùy ý hoàn cảnh, nhưng toàn thuộc tính tăng phúc 50.000 như tổn tại chiến tranh liền có thể tăng phúc 100.000. Lại kích hoạt C-Bưu mạch hóa thành C-Bưu Marathon, thời gian duy trì toàn thuộc tính tùy tâm bên trong vẫn nổ mã vô hạn độ tăng cao, tâm thần nhưng không chế, lại coi thường tự vọng, coi thường tùy ý suy yếu năng lực, lại bị đánh giết phía sau, không cách nào phục sinh. Binh tổ, kỹ năng bị động, có thể không hạn chế học tập tùy ý phi pháp thuật loại kỹ năng, thần thoại phẩm chất phía dưới bất kỳ vũ khí nào lại thuộc năng lực, không cách nào tạo thành tùy ý tổn, lại có thể coi thường tùy ý trang bị sử dụng hạn chế. Gen độc sắc Kỹ năng bị động nhưng không hạn chế nắm giữ tùy ý kỹ thuật rèn có thể, lại rèn đúc phẩm dai đem không thua kém truyền thuyết phẩm chất. Hiệu lê đồ đằng, kỹ năng chủ động, kích hoạt phía sau nhưng cường hóa phe mình đơn vị, tăng phúc toàn thuộc tính 1.000 lại bị đồ đằng bao phủ trong lúc đó, đau đớn miễn dịch, tự lành năng lực tăng phúc 500. Binh chủ ban, kỹ năng chủ động, kích hoạt phía sau nhưng ban cho lực lượng, hồn chiến sĩ, 0-6.000, tiếm hồn, 0-6.000, tiếm ảnh, 0-6.000, Atula, 0 Mua tập một nhưng ban cho mặc cho chức vụ vị cho 100 vị tùy ý sinh linh, sinh linh sau khi chết nghề nghiệp danh ngạch trở về, được ban cho cho chức nghiệp giả đem không cách nào phản bội binh chủ. Lại binh chủ sẽ có được được ban cho cho chức nghiệp giả chỗ trồng chất tất cả lực lượng, tỉnh binh chủ nhưng tiêu hao làm hắn đến mạng. Cửu Lê chi chủ, kỹ năng chủ động, nhưng quy thuận đánh bại phía sau sinh linh, lại đem nó quy thuận làm Cửu Lê dân, tiến hành bại trận. Số lượng vô thường hạn, như tạo thành Cửu Lê chiến trận có thể mượn vương pháp thì tiến hành chiến đấu. Kỹ năng, liệu kim quang LV 10, truyền thuyết, Si chiến pháp LV 20, thần thoại phệ đao pháp lở 20, thần thoại, vũ pháp lở 20, thần thoại, pháp tác, 1, nhân hoàng, thần thoại 5 giai, 50, nhân hoàng vị trí, vạn vật quy phụ, có thể tụ vạn dân lực lượng tại một thân, nhân hoàng phương pháp gia, vạn pháp quy phụ. Trước mắt tồn pháp tắc, Thẩm Phi nuốt một ngụm nước bọn, chuyện này cũng quá bất hợp lý, cái này thập giai thật có thể đánh xi bưu ư. Chương 506, đế cơ biến hóa, tiểu giai hành lễ chương 506, đế cơ biến hóa, tiểu giai hành lễ Thẩm Phi hơi hơi hắc hắn là thật không nghĩ tới thần thoại 5 giai xi bưu sẽ biến hóa đến to lớn như thế hai loại thiên phù biến hóa, liền có thể đem CV toàn thuộc tính lận cái 1000 lần. Mấu chốt là pháp tắc kia, rõ ràng tên là nhân hoàng. Có thể đem dư pháp tắc thu nhập trong đó, cái này đều đã không phải nhân hoàng pháp tắc, mà là nhân hoàng nói. Từ thập giai tiến vào thập nhất giai, mấu chốt nhất loại trừ có địa phương gánh chịu đạo, hơn nữa ngươi đến từ chính mình lĩnh ngộ pháp tắc bên trong cảm lộ đưa ra nói. Nhưng bây giờ, nhân hoàng pháp tắc đã giúp CV vượt qua quá trình này, dùng nhân hoàng đạo thống một nhiều pháp tắc. Còn có cái kia nhân hoàng khí, hơn 100 vạn sợi một tia liền có thể tăng phúc năm nếu là đều ném xuống, đây chẳng phải là có thể trực tiếp đem thập giai linh bảo. Thẩm Vi nhìn một chút cái kia nhân hoàng khí số lượng, ngược lại cùng hỏa vận động hiện tại tổn tại nhân khẩu tương đối. Đây cũng là bởi vì trong này hỏa vận động nhân khẩu, thiên Thiên liền đem C bill xem như nhân hoàng, cũng là hiếm lạ. Cũng không biết có thể hay không cùng cựu giai tương hợp, dạng này thì càng thêm thuận tiện. Thẩm Vi suy nghĩ, này nhân hoàng khí hẳn là vừa vặn ở vào tràn ngập giai đoạn, tiêu hao cũng không biết bao lâu sẽ khôi phục. Vẫn là đến chỉ hoán một tay, không thể một thoáng sử dụng hết. Loại trừ thiên phù tăng phúc biến hóa bên ngoài, Như vậy kiếm chủ đấu chiến thánh hồn cái này hai cái dòng đều đã bị dung nhập Cbưu bên trong. Hơn nữa Cbưu kiếm chủ có thể ban cho lật cái gấp 10 lần, bất qua phía trước quỹ kiếm sĩ quân đoàn đã bị hắn hy sinh tại bên trong thượng cổ bí cảnh. Phụ sự một lần quyết định thắng bại chủ mã, hiện tại toàn bộ chết sạch. Nhưng cũng không sao, cái này theo Cbưu nói, hiện tại đã có thể trực tiếp ban cho cho tại hỏa vận động sinh linh. Hơn nữa lấy nội sinh linh số lượng sẽ còn theo lấy thời gian không ngừng gia tăng. Ta đây coi như tại bên ngoài phụng sự nhất quốc chi chủ đều đầy đủ. Chọn bện hơn triệu sinh linh, đặt ở bây giờ làm tinh đó chính là nhất quốc chi chủ. Thẩm Vi thở hát ra, hoán một chút tâm thần, tại cái này thượng cổ bí cảnh hao phí nhiều như vậy thời gian, chỉ là một cái thu hoạch liền đã chất yêu, càng chưa nói, còn có còn lại biến hóa. Thẩm Vi thừa cơ nhìn về phía đế cơ thay đổi, đế cơ biến hóa ngược lại tương đối nhỏ. Lê Sơn Thánh cơ phẩm chất, thần thoại một giai đẳng cấp 60 thiên phú, Lê Sơn Thánh cơ, bái nhập thượng của Lê Sơn, đến lão mâu chân truyền, làm Lê Sơn Thánh cơ, chính là Lê Sơn hành động. Lê Sơn tri đạo, tại ở vào tùy ý hoàn cảnh bên trong, tất cả mỹ lực pháp thuật tăng lên 50000 lại coi thường tùy ý hoàn cảnh giảm ý. Lê Sơn thần pháp, thần thoại trở xuống tất cả chủng loại pháp thuật tiêu hao giảm thiểu 90 lại miễn dịch tùy ý sát thương pháp thuật 90 lên sơn chân truyền, mở ra Lê Sơn lão ngũ hạ phẩm, nó trạng thái đem pháp thần trạng thái thời gian duy trì kéo dài gấp 10 lần, lại thương tổn tăng phúc 100.000 Lê Sơn thần bực, có thể di động dùng Lê Sơn thần bực trong thần bực nhưng tức đoạn mục tiêu tùy ý sự vật, trong thần bực tùy ý chết đi đồ vật nhưng bị nó h thu. Tiên thiên âm dương ngũ hành nói, đảo ngược chuyển ngũ hành, hóa âm dương, thành hỗn độn, phân biệt mở ra trạng thái ngũ hành âm dương hỗn độn. Ngũ hành, ngũ hành tương sinh tương khắc, ở vào ngũ hành trạng thái thời điểm Pháp lực hồi phục tăng phúc 50000, thương tổn tăng phúc 100000 lại khả thi khắp duy trì phòng ngự pháp thuật ngũ đế làm che. Hỗn dương, Hỗn dương luân chuyển, ở vào Hỗn dương trạng thái thời điểm, pháp lực hồi phục tăng phúc 6000, thương tổn tăng phúc 2000 lại công kích pháp thuật đem kèm theo vật lý cùng tinh thần 2 tầng thương tổn. Hỗn độn, Hỗn độn đồng hóa và vật, ở vào Hỗn độn trạng thái thời điểm, pháp lực hồi phục tăng phúc 10000 cũng ở vào Hỗn độn sơ sinh trạng thái, chịu đến tùy ý sát pháp nó 90 bị triệt tiêu cùng thành pháp lực phục. ngũ hành, thần thoại 1 sát lục thần quyền, thuyết dai, thương thiên trọng động. Truyến Tuyết Cơ Bà, lục lục đại thuật, Truyến Tuyết Mở Ải, tài nguyên quân quận, Truyến Tuyết Mở Ải, 33 lực cũ, Truyến Tuyết Mở Ải, kỹ năng, đoạn hóa thánh quyết, Truyến Tuyết Mở Ải, nhất nghiệm hoa khai, Truyến Tuyết Mở Ải, vạn vật tông pháp, thần thoại mở ải, pháp tác, 1 phần 5 ngũ hành, thần thoại mở ải, 10, nhưng dung ngũ hành pháp tác làm một thể, thủy hành. Động kết, đơn giản liền là thiên phú tăng phúc tăng lên, vô sắc giới thần lực cùng pháp thân phàm thân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cũng là bình thường, bản thân so với Lê Sơn thần cùng Lê Sơn lão mưu hai loại lực lượng hoàn toàn chính xác quá yếu. Pháp tắc cũng biến hóa, tuy nói không có nhân hoàng pháp tắc như vậy bá đạo, nhưng cũng ít nhất về sau có thể nhanh chóng hòa vào một thể, hóa thành đạo vận. Thẩm Phi đánh giá, thánh cơ hiện tại tối thiểu cũng có thể chiến thập giai, nói cách khác dưới tay hắn có 2 tồn thập giai chiến lực. Chờ trở lại võ hạng, đem thích tiên ba người chuyển chức lệnh bài dùng một chút, vậy liền có thể lại thêm ba tôn thần thoại phẩm chất triệu hoan thú, ngược lại thần linh hoán linh sư. Thẩm Phi hiện tại cũng còn chưa kịp tiêu hóa chính mình hoàn thành nghề nghiệp tiến giai tin tức, bản không ngừng tại suy cũng không đội bá vẫn là chờ chờ lại hạ làm tiếp lý toán. suy tư thời gian, Mọi người đã đến gần dự án Phong Tiến, Steven ti nhìn thấy trở về Pháiuyên quân đặc biệt là cầm đầu Thẩm Phi. Hắn cũng không có đi chắc Lục Chi chiến thượng cổ bí cảnh, nhưng bên trong Ma Hùng quốc có người đi. Trong Ma Hùng quốc tuy nói không nghĩ lấy nhằm vào Thẩm Phi, nhưng cuối cùng chắc Lục Chi chiến cũng là một chỗ lợi ích cực kỳ lớn. Tự nhiên đối võ hạ lịch sử diễn hóa có chỗ nghiên cứu, bọn hắn một cách tự nhiên gia nhập. Có xa hoàng bệ hạ thủ đoạn, cũng không lo lắng chân chính chết tại bên trong. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng lịch truyền đại cục liền là trước mặt cái này bất quá trở thành chức nghiệp giả chừng 1 năm người trẻ tuổi. Bất quá 1 năm Bây giờ đã thành Lam Tinh đỉnh tiêm cương giả, có thể dùng thân phận kia tại thượng cổ bí cảnh phá yếu địa cùng, không cần phải nói bí cảnh thu hoạch lớn nhất liền là hắn. Trước khi tiến vào, hắn triệu Hoán Tú liền đã có thể chiến tiểu dai, bây giờ từ bí cảnh đi ra, đến cùng có thể hay không chiến tập giai, đạt được thượng cổ bí cảnh tình báo tất cả thế lực trong đầu đều có nghi vấn. Nguyên Lai tưởng rằng là lại là một cái lạc nhiễm lại phát hiện liền lạc nhiễm cũng không sánh bằng hắn may may. Tầm mắt của hắn nhịn không được rơi xuống bên cạnh thẩm phi áo trắng người trẻ tuổi, trở lại Lam Tinh phía sau, bộ kia mình người đầu châu dáng dấp đã sớm bị CBU Chỉ là nhìn thấy một chút Sở vừa liền biết cái này triệu hoán thú hiện tại hình như một quyền liền có thể đánh chết chính mình. Không phải hình như, là nhất định. Bởi vì gió tuyết này liền là vì thế người mà ngừng, như lúc trước hàn huyền chi thần đồng dạng. Đến cùng là cái gì thiên phú? Rõ ràng có thể đem triệu hoán thú bồi dưỡng đến loại trình độ này. Cũng nên thẩm hành tàu trở về. Sở Ti vừa ra dáng ôn quyền hành lên nói, trong lòng cảm thán, võ hạ ra nhân vật như vậy. Về sau coi như thành lập làm tinh liên bang, cũng có thể võ hạ đứng đầu, về sau trăm năm. Cũng chính là cái này thẩm phi thời đại áp đến hậu bối bối thậm chí là tiền bối không trợ đối. Sở Ty vờ tướng quân khách khí, Thẩm Vi khẽ gật đầu, tầm mắt rơi xuống trên mình Nhan Mặc Đồng, hiệu trưởng học sinh không có gì đáng ngại à. Cũng đến hành tàu dơ cao đánh khẽ. Nhan Mặc Đồng cũng không biết chính mình tỉ bội đến cùng nơi nào tìm đến yêu nghiệt. Chương 507, C Buddy về phía Nam Vương, trấn duyên quan biến động trường 507, C Buddy về phía Nam Vương, trấn duyên quan biến động trên chiến đấu cơ. Thẩm Vi bước bước đi tầm, không có tiếp nhận Sở Ty vờ đám người giữ định lại tại vũ tuyến, thậm chí đi trường đỏ lưu lại mấy ngày mời. Bởi vì mới đi ra Đường môi của hắn liền nhận được rất nhiều cái tin tức, trong đó thậm chí có vô cùng khẩn cấp tin tức. Cái này thượng cổ bí cảnh cùng Lam Tinh tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau lắm. Tại thượng cổ bí cảnh hắn tuy nói thời gian quan nghĩ mơ hồ, nhưng cũng biết qua hồi lâu. Nhưng tại Lam Tinh, hình như bọn hắn mới đi vào nửa năm. Chỉ là nửa năm này biến động có chút lớn, nguyên bản hắn còn dự định đi nhìn một chút cái gọi là hư không cuối cùng dựa theo lúc trước Hàn Độc Vân tới nói, chỉ có nhị chuyển mới có thể từ hư không đạt được lợi ích, chính mình những cái này triệu hoán thú đều là không đãi, tự nhiên có chỗ tốt liền lấy. Nếu là thật muốn đem nó bồi dưỡng đến một tôn triệu hoán thú liền là thập giai vô địch, toàn bộ võ hạ đều không nhất định đủ hắn nuốt, nhưng không nghĩ tới hư không bảo động, không có nhị chuyển hạn chế, nhưng hư không xuất hiện có thể so thập giai hư không sinh vật. Bây giờ, liên lạc nhiễm đều tiến về trấn áp hư không, cùng cái kia xưng là hư không nữ hoàng thập giai giằng cơ. Nguyên cớ, hiện tại võ hạ vừa mới mấy cái thâm viên dọn ra tới tay, lại có chút nhân thủ không chịu nổi. Màn hình giả lập bên trên, mục tinh sắc mặt hoàn hốt, bất quá là hơn nửa năm không gặp, chỉ là cách lấy màn hình, nàng thế nào cảm giác thẩm phi hiện tại đối với nàng ý hiếp to lớn như thế? này không ra nhân thủ. Ừm, nơi nào hiện tại có vấn đề? Thẩm Phi đối với mình là đội viên cứu hỏa ngược lại không có ý kiến gì, chính mình tại khi yếu đất là lạc nh cùng Mạnh Chính Quốc che trở lấy hắn. Lúc trước Thâm Thành Bay, hai tôn thập giai làm hắn đích thân lên thánh sơn cầm cái đạo lý, cũng đủ để cho Thẩm Phi cảm kích, bây giờ chính mình có thực lực, tự nhiên muốn hồi báo một phen. Đều có vấn đề, Thâm viên bạo động, phương nam thâm viên đại quân đánh tới, thư không trùng động liên tiếp không ngừng, thư không sinh vận sông vào võ hạ. dạy các loại cũng tại trợ. Mục Tinh Thở dài nói: Cái nào Thâm Nguyên báo động đều nói cho ta, còn có phương nam ta để Siri Bưu tiến về một chuyến. Lâm Hải Đại học Tấp Nhâm, Hoa Tây Lăng Hai, Vạn Trùng, Hoa Bác Sương Đen, Hoa Nam Vi Ma. Về phần Phương Nam, bên kia thế nhưng có ba tôn cửu giai, hiện tại Hàn mẫn tại cái kia trấn thủ, ngươi phái một tôn triệu hoán thú đi đánh được ư? Mục Tinh tuy nói cũng biết Thẩm Phi tuyệt đối tại thượng cổ bí cảnh lấy được rất nhiều chỗ tốt, nghe nói theo hắn mà đi cao nhai cũng có chiêu, đều đã chuyển chức làm bán thần thoại nghề nghiệp. Đề năng đều bắt đầu hối hận, nếu là lúc trước nàng không có gia nhập Phá Quân, mà là chấp kiếm nhân. Không cần chấn thủ Hoa Trung, đi theo tiến về có thể hay không lần này đạt được bán thần thoại nghề nghiệp chính là hắn." Chuyện nhỏ, Thẩm Phi thuận miệng nói, từ trong miệng phục hi biết làm tinh bất quá là cái nồi phía sau. Thậm chí ngay cả khôi phục đều chẳng qua 300 năm, cái này 300 năm nhìn như rất dài, nhưng đặt ở đã từng trấn áp vô số thế giới tổ đỉnh, thống ngự quần quần chư thiên thần chiều tới nói, đừng nói là bi bộ tập nói Hải nhi, sợ là liễn cũng dỗ nước đều không rõ ràng sạch sẽ, mới đi ra Hải nhi cũng không bằng. Trên Lam tinh trước mắt huấn cảnh, chỉ sợ cũng chỉ là đã từng đánh nát thần chiếu Thâm Nguyên cùng hư không quân tiên phong thôi. Nếu là cái này đều không giải quyết được lời nói, phía sau như thế nào lại hướng lên tìm kiếm? Bà Tôn cựu dai. có thể ngăn si vưu một quyền, vậy bọn hắn tính toán cái này ngon cái. Si tiến đến Vương Nam một chuyến a dùng đặt chân sân hạ, vừa bạn nhìn một chút khoảng cách này cần bao nhiêu nhân hoặc khí. Ở trên trời đi theo chiến cơ Si vưu đầu, sau một khắc long hành hộ bộ, giống như kéo rồng ngự tiên, một đầu cuộn cuộn chân long xuất hiện tại dưới chân hắn. Sau một khắc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lao đại liền là ba khí. Bạch nạn thần long nhịn không được nói, mà một bên thánh cơ thần sắc căng cứng. Trải qua trận này thượng cổ bí cảnh phía sau, Thương Thiên giá Hỏa này đã hoàn toàn siêu việt với nàng. Nhưng không cách nào, Trung quy là cơ duyên vấn đề. Sư Tôn lưu lại cái kia ba Tôn thần vật, giữ lại cũng bất quá bên người, chi bằng trực tiếp cho ta nuốt mất, hóa thành nội tình. Thánh cơ chợt nghĩ đến còn ở trong cơ thể mình ba Tôn thần vật, nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình từ cái kia thượng cổ bí cảnh đi ra phía sau, cái này ba Tôn thần vật liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ lưu tại trong cơ thể nàng. Bây giờ ngược lại có thể lợi dụng một phen, hiện tại không sánh được tiên kia, nhưng tối thiểu không thể rơi vào thái hổ. Không phải nếu là đợi đến về sau, lại trả lời thống lời nói, trực tiếp nhưng không mặt mũi nào gặp sư tôn. Phương Nam, trấn duyên thành. So với nhiều tại Thâm Viên trấn duyên thành, cái này tại Phương Nam cửa ra vào dùng tới rằng có đã lâm vào Thâm Viên sinh vật chốn vui chơi Đông Nam trấn duyên thành. Liên như ủ dạn phòng tuyến một loại, là tại Lâm Đình. Nói là thành, nhưng là trường thành bằng sắt thép, liên miên không dứt cứ điểm, tường thành giống như cương thiết trường lòng đem nhiều cửa ải ngăn lại. Hàn Mẫn khuân chân, một chuôi trường thương đặt ở trên đầu gối, nó trên mình áo giáp chưa thoát, máu tươi đều khô cạn. Cùng hắn rằng cô Còn có xa xa ba tôn Thâm Viên cũ rải hoang dạ. Cái này Đông Nam tại Thâm Viên xâm lấn không bao lâu liền đã hủy diệt, biến thành Thâm Viên thổ nhũng, nhiều Thâm Viên sinh vật từ nhiều thôn Thâm Viên tiến vào, đem làm tinh đất gai triệt để thấm đầy Thâm Viên khí tức. Võ hạ cũng là hao tốn giá cả to lớn, mới tại cánh cửa này chỗ tồn tại xây dựng một tòa trấn viên thành hộ. Thờ thời khắc khắc ngăn cản Thâm Viên sinh vật trùng kích. Chỉ là mấy năm này, cái này nguyên bản còn tính là củng cố trấn nguyên thành, càng có ngăn cản. Vương Thiếu Dương đi ngăn cản hoa tây bên kia, chỉ có hai người chúng ta nếu là ba người này lại lần nữa tới trước, e rằng khó mà ngăn cản cái này ba đầu hoàng dạ. Bên cạnh Hàn Mẫn một tôn trắng hán đồng dạng người khoác khôi giáp, tay cầm đại đao, chấp kiếm nhân bộ Phan quyết, Mạc Lân An. Khó mà ngăn cản cũng đến ngăn. Hàn Mẫn hít sâu một hơi, một khi tiến công, sợ là muốn để nợ nước tại nơi đây. "Ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc, ngươi có cơ hội vào thập giai, đến lúc đó chúng ta vọ hạ lại thêm một tôn thập giai, có thể so sánh chết ở chỗ này có giá trị." Mạc Lân An gầm nhẹ nói. Hàn Mẫn nhìn phía xa, thậm chí khó mà tiến hành thu liễm thi thể, nơi đó có vô số thân viên sinh vật tại buổi thỉnh thoảng mắt đối thành trì này lộ ra thèm ăn ánh mắt. "Giá trị, bọn hắn liền không có giá trị ư?" Nguyên bản còn dự định chờ thẩm phí tên kia trở về, hắn cuối cùng xuất thân Hoa Nam, về sau để hắn làm hành đầu, yểm chứng Hoa Nam đốc quân cũng không tệ. Lại không nghĩ rằng, liền chính miệng giao phó hắn đều không làm được. Bất quá mạnh lao đầu tử hẳn là cũng sẽ để hắn tạm thời người quản lý Hoa Nam. Mà lúc này, xa xa ba đạo dương cung mà không phát khí thức, như xác nhận bên này lại không có cường giả. Trong chốc lát, ba đạo thân ảnh khổng lồ lấp đầy tại thiên địa bên trong, sau một khắc nhiều hình thù kỳ quái thâm viên sinh vật như là nhận được mệnh lệnh một loại hướng về trấn Nguyên thành phố đi. Sau một khắc, hắn nắm chặt chuồng đường, nhẹ nói: Toàn quân, phòng thủ. Đồng thời, nắm chặt trường thương sông lên trời, mang theo nồng đậm tột cùng sát ý hướng về cái kia ba đạo thân ảnh phóng đi. Mà Mạc Lân An lúc đầu, hôm nay lão tử liền bồi người điên một cái, cho dù chết cũng muốn kéo bọn hắn chết mất. Đồng thời, đao quang theo sát bóng dáng Hàn Mẫn mà đi. Chương 508, may mắn chạy tới, một mình trấn quần ma chương 508, may mắn chạy tới, một mình trấn quần ma Hàn Mẫn trước mặt thân viên hoàng giả là một tôn giống như giết khổng lồ, chỉ là trên mình giáp xác bên trên có từng con mắt tại tùy ý đông đương, nhìn xem làm người ta sợ hãi. Còn tại cái này thủ chị bằng trực tiếp gia nhập chúng ta, đến lúc đó đến thần linh coi trọng, ngược lại thực lực có thể nâng cao một bước. Thiên Nhã Ngô công miệng nói tiếng người, cười hắc hắc, nhiều mắt nhìn xem trong tay Hàn mất Thương, cũng hiện lên một chút kiêng kỵ. Mấy ngày này nó đã sớm lĩnh giáo qua nhân loại này tường, coi là thật sắc bén, liền nó giáp xác đều khó mà ngăn cản. Nếu là bị vững chắc đâm chúng một thương, trên người mình đều nên nhiều cái lỗ thủng. Cũng không biết thực lực của người này, nhìn qua liền tam chuyển cũng chưa tới, thế nào thực lực mạnh như vậy? Hàn Mẫn lạnh giọng, không nói hai lời trường thương trong tay nháy mắt bung ra vô số thương ảnh, như bạo vũ lê hoa. Mỗi một cái mũi thương đều nhắm chuẩn cái này Thiên Nhãn Ngô Công nhiều nhãn cầu. Thiên Nhãn Ngô Công nhiều mắt phun ra vô số hào quang, cùng hàn mẫn thương hành điên cuồng va chạm. Nhưng ngược quá dự liệu của hàn mẫn, thương của hắn hành rõ ràng tán loạn đại bộ phận. Ngược lại thì một chút hào quang vượt qua thương ảnh va chạm, xông thẳng hắn mà tới. Ngoằn ngoèo ngoảnh ngoảnh. Hàn mẫn lập tức dùng ra ứng long thủ hộ quanh thân dạo chơi một đầu bạch khí đem còn trừa hào quang đều ngăn lại. Đồng thời, vô số xương độc xâm nhập mà tới, Thiên Nhãn Ngô Công giống như một đầu rùa long tại xương độc dạo chơi. Bị Thiên Nhãn xương động công kích, Lâm Bảo hỗn loạn trạng thái hàn mẫn trong lúc nhất thời rõ ràng khó mà khóa chặt Thiên Nhãn Ngô công vị trí. Nhưng Thiên Nhãn Ngô công sẽ không dừng lại động tác của mình, tiếp tục phun ra vô số ánh mắt đánh về hàn mẫn. Hàn mẫn chỉ có thể không ngừng bị ép phòng ngự. Ha ha ha, Trần Linh đại nhân đã không có ý định cùng các ngươi chơi qua từ nhà, ban cho chúng ta lực lượng, đem các ngươi cái này ngăn trở gần như trăm năm biên quan triệt để đánh nát. Chờ chúng ta đại quân tiến vào bên trong, tàn phá bốn phía các ngươi cái kia mới đất này, ngươi mới sẽ biết các ngươi chống cự lực lượng nhỏ yếu đến mức nào. Đáng tiếc, nhìn không tới. Thiên Nhãn Ngô Công cười ha ha, sương độc năng động, bây giờ đã không chỉ là cái kia mấy ngàn đạo hào quang sáng chói, còn có bản thân có thể cắt đứt kiểu giai thân thể mỏng nhỏ. Xoay quanh tại bên cạnh Hàn Mẫn không ngừng oanh kích, đem bên cạnh Hàn Mẫn từng tia từng dòng sương trắng toàn bộ đánh tan. Ầm. Thương viễn khí tức cùng sương trắng va chạm, mắt Trần có thể thấy kích động gợn sóng tại không trung ầm vang nổ tung. Hàn Mẫn thân hình tụt lùi trong trượng, Thiên Nhãn Ngô Công lớn mà lên, Hàn Mẫn cảm ứng không ngừng dùng ra đủ kỹ năng. Thương toàn khung, muốn tiếp tục ngăn công, liên tiếp kích, để nó không tại thiên cung bay ngược. Chút không xa, Mặt Lân An càng là thê thảm, miệng phun máu tươi, trên tay đại đao đều đã thay đổi một cái, khí thức trên thân tại không ngừng chực xuống. Mà hắn đối diện hai đạo thân viên hoàng giả, một người giống như hơi mở chất keo thể khoang tạo thành sinh vật. Nội bộ trôi nổi vô số phát quan điểm sáng, mặt ngoài vỏ ngoài bao trùm màu đen kết tinh lẫn viễn, dưới đây tràn ngập vô số xúc tu. Những cái này xúc tu đông đưa ở giữa tại không ngừng điều khiển bốn phía trọng lực, ảnh hưởng mặt Lân An kỹ năng, kỳ lực đạo lớn thậm chí có thể để cho Mạc Lân An kỹ năng không ngừng bị cắt đứt. Mà một đạo khác thân ảnh, thân hình to lớn hình người hoàng giả, quanh thân có vô số lỗ thủng Trong lôi thủ có từng đầu hình thái khác nhau trùng tử tại chui tới trui lấy, đồng dạng tay cầm đại đao, dưới đao quang liền Mạc Lân An đều khó mà chống đỡ. Nên chết. Mạc Lân An sắc mặt điên cuồng, chỉ có thể không ngừng dùng không muốn mạng cách đánh điên cuồng dính dáng cái này hai tôn thâm viên hoàn giả. Hai người này, thực lực thế nào biết bay tăng tới trình độ như vậy. Ẩm! Mạc Lân An bị chọc lực lôi kéo một thoáng, thân hình tại tiên khung lảo đảo, đồng thời đao quang bay qua. Phốc phốc. Nửa cái cánh tay lập tức bị bổ xuống, năm chặt trường tay bị đao quang xoắn nát. Mạc Lân An cái tia dạn nước cánh tay bắt đầu không ngừng diễn sinh bằng thịt, nhưng cái này hai tôn hoàng giả sao lại cho Mạc Lân An cơ hội? Sau một khắc, khủng bố trọng lực trong nháy mắt toàn bộ thêm tại trên mình Mạc Lân An, để nó xông thẳng xuống hướng lấy mặt đất rơi xuống. Đồng thời, một đạo ánh đao lướt qua, lao thẳng tới đầu Mạc Lân An. Lão Mạn, Hàn Mẫn nhìn thấy một màn này, gầm nhẹ nói, khí tức trên thân lại lần nữa bạo phát, muốn xông phá thiên nhãn nô công công kích. Nhưng thiên nhãn nô công vào lúc này đã có thể đem Hàn Mẫn thả ra đi, nguyên thân giáp sắt bên trong vô số xương độc phun ra mà ra. Phàm tạo thành một phương thế giới, đem hàn mẫn toàn thân bao phủ lại. Mặc Lân An như là chấp nhận một loại nhắm mắt lại, nhiều khôi phục kỹ năng đã sớm sử dụng hết, coi như là kỹ năng phục sinh. Tại cùng là kiểu dai phía dưới, căn bản là khó mà làm đến phục sinh. Nhưng chờ giây lát, hắn phát hiện trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đánh tới, chỉ có rơi xuống đất tiếng ba đập. Mở hai mắt ra, liền gặp được một đạo thân ảnh áo trăng đứng ở trước mặt hắn, may mắn chạy tới. Sau một khắc, Mạc Lân An liền phát hiện, nguyên bản tại bên trong thiên khung vô số thâm huyền sinh vật, như là bị một cỗ không bãi đại lực trực tiếp thêm tại trên mình. Không bố lực trùng kích nháy mắt đem có thâm viên sinh vật đập ầm ầm tại đại địa bên trong. Oeng, liên tiếp không ngừng tiếng va đập vang lên, mà coi như nguyên bản ở trên mặt đất thâm viên sinh vật đều bị một cỗ to lớn trọng áp đè ở trên mặt đất. Vô luận cảnh giới, đối xử bình đẳng. Nguyên bản sắp phạt tấu trời, vô số trùng sát âm thanh chiến trường tại lúc này như là lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Trong chốc lát, nguyên bản lâm vào chiến tranh chấn liên quan, trong nháy mắt như là bị nhét vào hồ phách côn trùng, lâm vào thời gian kết. Chỉ có từng tiếng bé không thể nghe tiếng nghẹn ngào mới biết được, đây cũng không phải là kết. Đạo tôn Hàn Mẫn nhìn xem vừa mới đem hắn đánh đến liên tục bại lui tiên nhãn lô công, bây giờ như đầu chết trùng đồng dạng nằm trên mặt đất. Như là gặp được tiên địch côn trùng, liền móng nhọn đều thu liễm, trên mình mắt đều khép lại, e sợ cho mạo phạm người trước mặt. Cái này đặt chân sơn hà vẫn là dùng rất tốt, nếu không còn đến lãng phí dược tổ cam lộ tiến hành cuộc sinh. "Chủ nhân, những cái này thâm viên sinh vật xử lý như thế nào?" "Đều đưa vào cự giới." Tốt. Tiểu Bồ nói chuyện. Si Bưu phủi phủi bị dao quang gạch ra một đầu bạch rắn bàn tay, nghe được Hàn nói, quay đầu cười nói, "Hàn đốc quân, chờ chút, chút lát." Chờ ta trước xử lý xong chuyện này. Sau một khắc, đột nhiên điểm sáng tràn ngập, vô số điểm sáng hội tụ ra một cái lỗ to lớn, như là thiên khung đột nhiên phá vỡ đầu dạng. Không bố lực hút vô số thâm viên sinh vật như là rơi vào cự kính trong miệng Tôn Cá một loại, nuốt vào trong đó. Liền cái kia ba tôn cửu dai cũng không ngoại lệ. Dù cho bị hút vào trên đường, đều không có bất kỳ phản kháng hành động, phảng phất liền là nhận đồng dạng. Đề Mạc Lân An cùng Hàn Mẫn nuốt một ngụm nước bọn, để bọn hắn cảnh giác lâu như vậy viên đại quân, cứ như vậy giải quyết. Tại chấn thủ trấn duyên thành nhiều đại tướng đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là thủ đo gì? Hàn Mẫn đang muốn hỏi thăm, lại thấy C như cảm ứng được cái gì, giậm chân hướng về phương nam chỗ xa hơn biến mất không thấy gì nữa. Lập tức sắc mặt kinh hãi, nơi đó rất có thể có thập giai tồn tại. Đông Nam bên kia bị chiếm đóng đã lâu, liền bó hạ đều không rõ rõ ở trong đó hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Dựa theo phá huyên quân tài liệu, trong này rất có thể có một tôn thập giai. Ta biết, vừa bọn thử xem hiện tại thực lực của ta. C lời nói tại thiên khung trở về, để Hàn Mẫn sắc mặt trắng kinh, thẩm phi thực lực bây giờ đều đến mức này. Chương 509, gửi Hà, các ngươi thế nào không cỡi chương 509, gửi Hà. Các người thế nào không cũng chính mình tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ còn muốn chúng ta tới phụ trách?" Mạnh Chính Quốc mắt lạnh nhìn trước mặt hai người này nói. "Thứ nhất là Mỹ Tập Djay, dò nọ tỏ giản. Sương Hào đạo chủ, khuôn mặt tinh điêu thế trác, như là hoàn mỹ nhất tạo vật, khuôn mặt trẻ tuổi lại xây không được trong mắt dàn vua. Thứ hai làm Châu Âu Thập Djay, cũng là dựa hướng giáo đình tập Djay, tên là kệ Sạ Sạ Rồng, Sương Hào kỵ sĩ Vương." Mạnh Chính Quốc mới đạt được thẩm phi đám người từ thượng cổ bí cảnh đi ra phía sau tí tức, chưa liên hệ thẩm phi liền phát hiện hai người này dùng phân thân kỹ năng vào báo hạ. Nói là đòi một lời giải thích Thế lực của chúng ta chết nhiều người như vậy, cái kia vì sao như Phương gia bọn hắn lại chết ít như vậy, còn không phải các ngươi liên thủ hãm hại chúng ta thế lực thiên điều." Do nỏ tỏ giản âm thanh lạnh lùng nói. Kệ Xạ Xạ rổng cũng gật đầu nói, càng là nghe nói, tại cái kia thẩm phi đi ra phía sau, Hàn Băng Thâm bên cửa bảo bí cảnh biến mất. Càng nói rõ, các ngươi phá Huyền quân khẳng định có không chế thượng cổ bí cảnh phương pháp, phía trước gần mà không phát, chính là vì đoạn chúng ta thế lực sinh lực. Còn cấu kết trong thượng cổ bí cảnh thế lực, liền bị suy yếu lực lượng lang tinh tỏ rõ rõ ở tại bên cạnh gật đầu nói, nguyên bản xem ở cùng là làm tinh thế lực phân thượng, theo các ngươi võ hạ thuyết pháp có lẽ đồng tâm hiệp lực. Bây giờ các ngươi người đạt được lợi ích, người của chúng ta chết, chẳng lẽ các ngươi không nên lấy ra chút chỗ tốt. Lúc nói đến đây, Mạnh Chính cũng hiểu, hai người này nơi nào là tới bạn hỏi, chính là vì tới vớt chỗ tốt. Đừng nhìn thập giai cái gì đều không để ý, đó là loại trừ thần thoại cấp bậc, thậm chí hướng lên tại làm tinh lắc đắc. Cho nên mới biểu hiện đến không nhiễm hồng trần dáng dấp, nhưng cửa vào bí cảnh biến mất không thấy gì nữa đối với thập giai tới nói đều là đại sự. Bởi vì bọn hắn không hiểu, không hiểu liền là đại sự. Tại chức nghiệp giả thời đại bên trong, từ chúng thần kỷ nguyên xuất hiện, cho tới bây giờ đều đi vào qua bao nhiêu chức nghiệp giả, nhưng chúng thần kỷ nguyên còn tại cái kia. Ngược lại thì, chắc Lộc Chi chiến bất quá xuất hiện một hồi, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như chỉ là bình thường biến mất, bọn hắn cũng chỉ sẽ xem như khả năng là bí cảnh một loại biến hóa khác. Nhưng từ nhiều trở về người nói, trong này rất có thể dính đến một cái tại võ hạ thanh danh lên cao người. Thậm chí, nhiều suy đoán phương linh bậ đám người có thể nghĩ ra tới, đi e bọn hắn không đến mức không nghĩ ra được. Nguyên cớ bọn hắn để võ hạ háng hại còn lại thế lực thiên cớ, uy áp bó hạ co như không đem bí cảnh biến mất bí mật nói ra, cũng đến đem chắc Lộc Chi chiến thu hoạch phun ra một phần. Nếu như không nguyện ý lời nói, nhìn tới Võ Hạ Phương Nam đến biến mất một phần. Mạnh Chính Quốc chưa trả lời, tỏ dạng dò nọ nhạt mèo âm thanh nói, đến bọn hắn loại thực lực này, sớm đã không có cái gọi âm nhu tính toán, chỉ có thể bày ở ngoài sáng trao đổi lợi lợi. Võ Hạ không giống bọn hắn, bọn hắn đều là buông tha phần lớn công lực, đem lại lượng nhân khẩu chuyển rời đến bên trong bí cảnh. Dù cho nếu như tại bí cảnh sinh ra người dị thường gian nan xuất hiện duy nhất nghề nghiệp thiên tài, nhưng đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không phải là cái gì chỗ xấu. Bọn hắn chỉ cần làm người bọn họ phục vụ. Nay cũng để bọn hắn phòng ngự nhiều thân viên xâm nhập nhiều Lam tinh tiến hành hòa hoãn, cũng chỉ có Võ Hạ có tâm tư này. Rõ ràng còn dự định duy trì Võ Hạ tại Lam tinh đất này, thậm chí còn tại không ngừng đoạt lại đã từng thất thủ đất này. Bất quá vừa vặn, này cũng cho bọn hắn cơ hội. Nghe nói ngươi cái kia đệ tử đáp ý, cũng tại Phương Nam, nếu là ngươi mở miệng đáp ứng đem Trắc Lộc chi chiến thu hoạch phân một bộ phận dùng cho bù đắp chúng ta người đã chết. Chúng ta cũng là không phải là không thể rảnh tay, nếu không, ngươi đệ tử kia sợ là muốn chết tại nơi đó. Kệ Sạ Sạ dùng méo âm thanh nói. Mạnh chính quốc sắc mặt tái xanh, bọn gia hỏa này quả nhiên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bây giờ Lạc Nhiễm đi hư không chấn áp cái kia xuất hiện thập giai hư không sinh vật. ngược lại để bọn gia hỏa này tìm tới cơ hội. Chúng ta bây giờ đại quân ngay tại hàng hà bên kia, nếu như các ngươi đáp ứng, hiện tại chúng ta liền có thể ra quân viện trợ, nếu như không đáp ứng. Do nọ to giản tiện tay vung lên, sau một khắc một màn ánh sáng xuất hiện, chính là phương Nam trấn Nguyên thành tình hình vô số thâm viên sinh vật như là châu chấu nhìn thấy một khối thịt mỡ một loại, hướng về trấn thành không ngừng đi. Từ nhất giai đến cửu giai đều có mà nó chiến đấu tráng diện nhất to lớn tự nhiên là Hàn Mẫn cùng Mạc Lân An cùng Thâm Viên Hoàng Giả đại chiến chi cảnh. Nhưng tại nhìn thấy vô luận là Hàn Mẫn vẫn là Mạc Lân An tại Thâm Viên dưới công kích của Hoàng Giả không ngừng bất lui. Mạnh Chính Quốc nhíu mày, những cái này Thâm Viên Hoàng Giả thực lực không đúng. Là Đông Nam tên kia xuất thủ, phụ trách thống ngự võ hạ nhiều thế lực Mạnh Chính Quốc đã sớm ứng đối hồi lâu phương Nam phía kia thối nát địa phương. Tuy nói trong đó tầng cùng tầng dưới chất lượng không sánh bằng phương Bắc kia nơi cực Hàn. nhưng tại Đông Nam trung tâm có một tồn đặc lai. Nghe bốn chỉ là nào đó một tồn Thâm Viên quân tiên vòng, Thâm Viên Hoàng giả nhưng bước lên làm Tinh phía sau, ngầm chiếm trước nghiệp đạt, chiến cứ đất đai lấy được Thâm viên chúc phúc, liền một phát không thể vãn hồi, thẳng vào thập giai. Nhưng bởi vì Lam Tinh lúc trước như mạnh chính quốc đám người đều tại chỉnh đốn võ hạ sơn hạ, căn bản khó mà xử lý bên kia. Đợi đến phát hiện thời điểm, đã sớm dưỡng thành khí hậu, dùng thập giai bán thần chi cảnh chiếm cứ đông nam. Không người dám trêu trọng, trừ phi có ba tôn thập giai cùng vào trong đó, có lẽ có thể đem chiếm giết. Thế nhưng Thâm viên bán thần hình như cũng biết Lam Tinh cũng có, có thể đối nó xuất hiện uy hiếp, liền sống ở đó đông nam. Chỉ là thúc dục liên tục không ngừng Thâm Nguyên sinh vật công thành đô đốc lại không nghĩ rằng, tại bây giờ rõ ràng nhanh như vậy dự định đối võ hạ độc thủ, chẳng lẽ là thực lực lại mạnh lên. Mạnh Chính Quốc sắc mặt bất định, hắn cũng đã thu đến thư cầu biệt tức, nhưng hôm nay còn có cái nào thế lực có thể cầu biện, còn không làm quyết định ư? Cái kia Hàn Mẫn muốn chết, đây chính là một cái bán thần hạt giống a. Do nọ tỏ ra nhạt nhạt âm thanh nói, kỳ thực vô luận Mạnh Chính Quốc có làm hay không quyết định, đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Nếu không phải là võ hạ chết một cái bán thần hạt giống, phía nam một mảnh nát, muốn triệt để trấn áp đều cần một đoạn thời gian. Nếu không phải là bọn hắn có thể nhìn một chút cái kia Trắc Lộc chi chiến đến cùng phát sinh cái gì, Các ngươi, Mạnh Chính Quốc nhìn xem nhìn có chút hạ hê hai người, ánh mắt lạnh lẽo, bọn gia hỏa này, coi như hắn muốn đáp ứng, hắn cũng không cách nào giúp Thẩm Phi làm quyết định, còn không làm quyết định, các ngươi bộ phán quyết một chết." Gió nọ nhạt mèo âm thanh nói, mà ngay tại đao quang sắp lâm thân mặt lân an thời điểm, lại thấy một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện. Phía sau phát sinh biến hóa càng lạc giọng nọ cùng kẻ xạ ngẫy ngẩn cả người, vô số thân biến sinh vật như là nhìn thấy quân vương đồng dạng. Tất cả đều từ thiên không xuống, ngã vào trên đất không dám lộ ra. Theo sau xuất hiện ngập trời đại động, Càng đem tất cả thâm viên sinh vật hút đến không còn một mảnh, nguyên bản như châu chấu thâm viên sinh vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này thân ảnh áo trắng như là vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây, hướng về phương Nam tiếp tục đi sâu. Mạnh chính quốc một chút liền nhận ra đây tuyệt đối là thẩm phi triệu hoàng thú, chỉ là đều biến đến mạnh như vậy. Trong mắt mạnh chính quốc tràn ngập sợ hãi tháng phục, theo sau mới cười nói, cười à, các ngươi thế nào không cười. Quả nhiên, tiểu tử này đều là nổi lên như thế kỷ thời.